t r ư ơ n g năm trăm tám mươi phản đồ lập t h ể t r ư ơ n g năm trăm tám mươi phản đồ lập t h ể hình tượng cuối cùng dừng lại tại một vị nữ tử dùng khăn lụa lau sạch lấy máu tươi trên tay từ trích tinh tông từ đường bên trong đi ra mà người này chính là hoàng p h ủ hoàn chân sư m ộ i liêu tư tư hoàng p h ủ hoàn chân s ứ n g sờ ngay tại chỗ mặc dù hình tượng im bặt mà dừng nhưng liêu tư tư hiển nhiên cùng bọn hắn là cùng một bọn bởi vì tại liêu tư tư lời nói xong về sau dương giới cùng không biết tên võ tướng cũng liền giết chết còn lại nữ tử nàng cũng rốt cục nghĩ thông suốt vì sao trích tinh tông bí cảnh vì sao bị phát hiện ra phản đồ hoàng phủ hoàn chân m u ố n là không tin nhưng làm sao bằng chứng như núi không phải do nàng không tin trận pháp này cuối cùng tiêu tán ra cắt lượng từ từ mở mắt k h ẽ nhà một n g ụ m g trọc khí chở, ra cắt lượng thu hồi thất tinh đèn hoàng phủ hoàn chân cắn răng nghiến lợi từng cái đọc lên tên của bọn hắn cuối cùng là sư mội của nàng l i ê u tư tư nàng không nghĩ ra l i ê u tư tư tại sao phải làm như vậy đáp án chỉ có thể từ nàng sư mội l i ê u tư tư đệ tử long tình hoàng phủ hoàn chân nghĩ mãi mà không rõ nàng vì cái gì như thế hư hắc nhưng hoàng phủ hoàn chân hiện tại còn có một vấn đề cái kia không biết tên võ tướng là người phương nào hoàng phủ hoàn chân suy tư nói linh n g u y ệ t nga hẳn phải biết nhưng bây giờ g i a cát lượng đã minh xác biểu thị rốt cuộc làm không được đây chính là các nàng khi còn sống còn sót lại ký ức sao chính là người này g i a cát lượng đ ã biết h á n g tại thiên ngoại trời mê vụ trong rừng rậm gặp qua đ ô n g b ự c tàng long vương t r i ệ u tướng quân diệp bá tiên nghe tới cái tên này hoàng phủ hoàn chân liền biết g i a cát lượng lời nói không hoa mười lăm năm trước phong linh nguyện giết chết diệp bá tiên huỳnh trưởng là bá kiếm mới thành công phạm â y hoàng phủ hoàn chân ghi nhớ mấy cái chủ yếu hung thủ hoàng phủ duy minh tư độ tắc âm xích hoa dương giới cùng diệp bá tiên lần này cái k i a yêu c h ạ m yêu trừ ma thiếu dương phái ngược lại không có tham dự là hoàng phủ hoàn t r â n tương đối ngoài ý muốn một điểm nghĩ nghĩ hoàng phủ hoàn t r â n cũng minh bạch cái này rất bình thường mặc dù thiếu dương phái người tính tình b ạ o một điểm nhưng đúng là chính đạo làm việc cũng rất chính phái nếu là thiếu dương phái tham dự lần này bây giết tuyệt đối sẽ không cho phép dương giới cùng diệp bá tiên làm như thế nói không chừng song phương sẽ còn bởi vậy lên nội chiến lý thừa trạch đưa ra một cái hoàng phủ hoàn t r â n không quá nghĩ đối mặt vấn đề hoàng phủ tông chủ những này thi thể dự định xử lý như thế nào dương trạch l ạ như thế nào làm trực tiếp nhập táng hoặc là hỏa táng đều có thể hoàng phủ hoàn g chân rất nhanh làm quyết định phiến phức giúp ta đưa các nàng hỏa táng đi lý thừa trạch vớt c ầ m nói được lục phiến môn có chuyên môn xử lý việc này người lý thừa trạch ngày mai để kỳ liên h ổ sắp xếp người đi làm là đủ hoàng phủ hoàn g chân trầm giọng nói ta nghĩ tạm thời lưu tại cái này bên trong liền một đêm lý thừa trạch gật gật đầu t ố t lục phiến môn cũng sẽ có người g á c đêm lý thừa trạch c ử u v ĩ yêu h ổ cùng ra cắt lượng rất nhanh rời đi lục phiến môn trở lại yêu nguyện cung về sau lý thừa trạch cho mình rót chén nước lại cho cửu v i yêu hồ rót một chén bọn hắn hôm nay cũng coi là kiến thức đến nhân tính chi d h ê t ẩ m có biện pháp tìm tới hoàng phủ hoàng t r â n sư mọi chỗ sao cửu v i yêu hồ trầm dai nói bách hoa thành hoàng phủ gia hiển nhiên cửu v i yêu hồ đã đi tìm lý thừa trạch gật gật đầu cũng là thông minh trực tiếp trốn ở hoàng phủ gia còn có thể kéo bách hoa hoàng thất bảo vệ mình lý thừa trạch lại nói việc này ngươi phải khuyên hoàng phủ hoàng t r â n t ạ m t h ờ i nói n à h ả u y n h g cho dù là tàng long vương triều diệp bá tiên cùng la xác môn liệt dương phái vì cái gì còn có vì cái gì là ta? hiện tại lúc này báo thù sẽ chỉ đánh cỏ độc rắn sẽ còn làm cho đối phương biết hoàng phủ hoàng chân đã biết trần tướng ngược lại sẽ để bọn hắn trốn đi diệp bá tiên dương giới âm xích hoa đây đều là tiểu nhân vật mục đích cuối cùng nhất hay là tư đ ồ tác hoàng phủ duy minh cùng bách hoa hoàng triều đ a o quân hạ vân h ổ mặc dù diệp bá tiên bọn hắn là nhập đạo cảnh nhưng là tại hoàng phủ duy minh cùng hạ vân h ổ trước mặt đúng là tiểu nhân vật hạ vân h ổ vừa chết bọn hắn b ấ t quá là thịt trên thất mặt người tránh chết cựu bí yêu hồ lắc đầu cự tuyệt nói ta không bảo đảm nhất định có thể khuyên được muốn khuyên hay là người đi khuyên cựu bí yêu hồ rất ít nhưng nàng nếu là một cự tuyệt đồng dạng đều rất kiên định lý thừa trạch cũng không còn xoắn suýt lý thừa trạch bất đắc dĩ gật gật đầu thôi được ta hết sức thử một chút kỳ thật chính lý thừa trạch cũng không có n ắ m chắc dù sao đây là bốn mươi mốt cá nhân mạng huyết hải thâm cửu có thể hay không khuyên nhủ đều xem chính hoàng p h ủ hoàng t r â n có thể hay không tạm thời nén lửa dẫn xuống cùng hận ý dường như nhớ ra cái gì đó i ể u vị yêu hồ tố thủ lật một cái trong lòng bàn tay xuất hiện một khối thanh đồng m ả n h vỡ cái này cho ngươi lý thừa trạch cầm lấy khối này to bằng móng tay tiểu nhân thanh đồng mạnh vỡ trước đó là ký ức rất nhanh sông lên đầu loại này thanh đồng mảnh vỡ vũ văn thành đô cũng nhận được qua một khối so khối này hơi l ớ n chút lý thừa trạch cùng g i a c á t lượng đến nay đều không có hiểu rõ cái đồ chơi này là làm cái gì cũng không phải nói vật này có bao nhiêu phức tạp bao nhiêu thần kỳ mà là nát quá mức nhiều ngay cả vật này là vật gì trước mắt cũng không có cách nào xác định nói thế nào nghiên cứu duy nhất có thể xác định là vật này có thu nạp thiên địa linh khí tác dụng bây giờ bị lý thừa trạch nắm ở trong tay lý thừa trạch có thể nhìn thấy thiên địa linh khí nhanh chóng hội tụ lý thừa trạch quyết định kế tiếp theo ném cho ra các lượng để hắn nghiên cứu để lý thừa trạch tới t i a đoán chừng đời này cũng đừng nghĩ hiểu rõ vật này là vật gì đây là ở đâu ra trích tinh tông chủ sở lý thừa trạch gật gật đầu cũng không tiếp tục hỏi đến lý thừa trạch cũng không nghĩ tới thế mà lại phát sinh dạng này một cọc thảm án hắn đánh giá thấp trích tinh tông người tại đông được hành tàu khó xử trước đó hoàng phủ hoàn g chân đáp ứng nhanh như vậy hắn còn thoáng hoài nghi tới đâu một phương diện khác lục phiến môn bên kia hoàng phủ hoàn g chân quyết định đợi đến vân truy nguyện xuất quan về sau lại đem chuyện này nói cho vân truy nguyện cắt nàng hiện tại nhiều hai người biết cũng chỉ là nhiều hai người thương tâm thôi còn có thể ảnh hưởng đến vân truy nguyện đốn ngộ đ ã được lý thừa trạch chỉ thị viện từ bên trong không có bất kỳ người nào quáy dày hoàng phủ hoàng chân nàng trong sân d ạ o bước c h ậ m rãi đi qua những ngày đóng chặt lại quan tài bàn tay nhẹ nhàng m g n trấn quan tài phản phất đang sở khuôn mặt của các nàng hối hận hoàng phủ hoàn chân rất hối hận bất quá không phải hối hận đi tới dương trạch mà là hối hận mình lại phiến p ư ớ c không có mang theo trích tinh tông môn nhân vượt biển cùng nhau đi tới nam vực nàng một ý nghĩ sai lầm dẫn đến cái này bốn mươi mốt vị trích tinh tông môn nhân tính mệnh bàn giao tại kia bên trong hoàng phủ hoàn chân rất nhanh thu thập xong cảm xúc dù sao hiện tại hối hận đã muộn ánh mắt của nàng trở nên quy hoàng phụ hoàn chân ba ngón hướng lên trời phát h ệ hôm nay trích tinh tông đợi thứ mười chín tông chủ hoàng phụ hoàn chân ở đây là thệ định giết sạch tham dự việc này người làm trái này l ợ i thề thiên nhân trung lục tất cả mọi người mặt hoàng phụ hoàn chân đều ghi nhớ nàng quyết định tự mình đi chém xuống đầu lâu của bọn hắn đến vì bọn nàng tế điện liêu tư tư đồng dạng cũng là nàng còn muốn làm lấy nàng lão sư trần dung trước mặt đem liêu tư trục ư xuất sư môn hôm sau lý thừa trạch trở lại ngự tư phòng cùng lúc đó một phong cấp báo đưa đến lý thừa trạch trên tay chương năm trăm tám mươi mốt phong lăng độ chương năm trăm tám mươi mốt cái này g Lăng phần truyền thuyết là thật lần này cấp báo liền đến từ phong lăng độ tới gần giang bắc nói phía bờ bên này dựa theo trong thư tuân lúc lời nói căn cứ quân dân người chứng kiến miêu tả có một đầu hình thể không thua gì kim cương trong sông tự thú phá hủy phong lăng độ không riêng như thế đầu hung thú này trả lại bờ may là quân dân rút đi kịp thời hung thú chỉ l ã n g h ệ n ngay tại tu kiến đê lập bốn chân hành tẩu mọc ra giáp lưng giáp trên có cùng lưỡi đao đồng dạng sắc bén lưới dao có một cây bơ dài hôn bộ rất dài hai mắt ở trong màn đêm hiện ra lục quang chuyện này đúng là thật tôi đúc tự mình đi nhìn nhất phương b ắ c hiện trường kia bên trong lưu lại to lớn dấu chân phong lăng độ cũng bị phá hủy tôi đúc rất nhanh làm ra phương án đường đối hắn ngay lập tức hướng vương tố, tố dương tái hưng lý tổn hiếu cùng tiết nhân quý bốn người r i ê n phần mình đi tin bởi vì lý tổn hiếu muốn dùng vũ vương sóc phân thủy định nước vương tố tố thì là tại vì giang bắc nói lục phiến môn chiêu binh mãi mã nhiệm vụ này liền giao đến tạm thời đi tới giang bắc nói tiết nhân quý trên tay không ai biết đầu hung thú kia chân thực tu bi lại thêm thác thương hoàng t r i ề u thiết kỵ đã xuất phát xuôi nam kiếm bắc nói cùng thác thương hoàng t r i ề u quân đội chiến đấu hết sức căng thẳng tiết nhân quý tùy thời đều có thể chạy về kiếm bắc nói để p h ò n g lỡ như tôi đúc hay là quyết định hướng lý thừa trạch thỉnh cầu chi viện không dụng binh ngựa tăng phái một viên tướng lĩnh tới tọa trấn là đủ lý thừa t r ạ c phân p ò nói truyền tốt vương xa kỵ tướng quân triệu vân truyền lệnh một tiếng tiếp lấy một tiếng triệu v triệu vân ôm q u y ề nói n bậy hạ lý thừa trạch đem giang bắc nói đưa lên văn thư giao cho triệu vân xem trước một chút cái này sau khi xem xong triệu vân một mặt nghiêm nghị ôm q u y ề nói n bậy hạ thần nguyệt đi lý thừa trạch đốt cảm nói t ố t kia tử long liền là khắc xuất phát triệu vân vui vẻ lĩnh mệnh trở lại phủ túc vương c ư ấ i lên chiếu dạng ngọc sư t ử lập tức bay hướng giang bắc nói nhất phương bắc lý thừa trạch ngay sau đó phân phó chuyện thứ nhì để hổ vệ mang cái khẩu dụ đi lục phi môn để kỳ liên h ồ hỗ trợ xử lý kia bốn mươi mốt cỗ thi thể cái này về sau bởi vì không cần cái gì xử lý văn thư lý thừa trạch liền kế tiếp theo đạ tọa tu hành ước chừng sau hai canh giờ hoàng phủ hoàn g t r â n đột nhiên không mời mà tới lý thừa trạch vốn là dự định ngày mai lại tìm hoàng phủ hoàn g t r â n không nghĩ tới chính nàng tìm tới cửa tuyên hoàng phủ hoàn g t r â n trạng thái ngược lại là do、so、lý thừa trạch trong tưởng tượng phải tỉnh táo và bình tĩnh nàng chỉ là do、so、lý thừa trạch nhìn thấy cảm giác muốn lạnh một chút mà không nào thấy hoàng phủ hoàn g t r â n không nói lời nào lý thừa trạch mở miệng nói đối với trích tinh tông bốn mươi mốt danh môn người tao nộ ta biểu thị tuyệt vời hy vọng hoàng phủ tông chủ không muốn đoán trách mình hai họa bị trôn xuống thời điểm lúc nào cũng có thể bạo động đây cũng không phải là hoàng phủ tông chủ sai lầm hoàng phủ hoàn g chân nói khẽ đã tạ kỳ thật nàng không quá tán đồng lý thừa trạch tuyết pháp nàng không thể kịp thời phát giác được liêu tư tư dị thường liền đã sai nhưng lý thừa trạch lời nói này trung quy là hảo ý nàng coi như như thế nào đi nữa cũng không đến nỗi phản bác lý thừa trạch hoàng phủ hoàn g chân tối hôm qua cũng không phải là chỉ là lập xuống lời thề còn thử nghiệm hồi ức quá khứ từng giờ từng phút ý đồ từ trong trí nhớ tìm đến dấu vết để lại đang nhớ lại bên trong nếu như nhất định phải tìm lý do lời nói hoàng phủ hoàn chân cho rằng có thể là lần này thiên ngoại thiên bí cảnh đưa tới tăng thêm năm mươi năm lần kêu bí cảnh liễu tư tư liền đã đi vào qua hai lần thiên ngoại thiên không những không thu hoạch được gì lần thứ nhì còn đem trích tinh tông vốn cũng không nhiều thiên ngoại thiên chìa khóa cho là mất cái này cũng không có gì hoàng phủ hoàn chân lão sư cũng không trách tội liêu tư tư cũng vô trừng phạt thiên ngoại thiên cũng không phải là đi được nhiều liền hữu dụng đều là lần thứ nhất tiến vào thiên ngoại thiên có thể thu lợi nhiều nhất giống hoàng phủ hoàn chân cũng là lần thứ nhất sau khi đi vào liền đạt được từng đạo vận cảng ộ hoàn thiện trích tinh quyết cũng mượn cơ hội này bước vào phản hữ cảnh sau khi đi vào có thể thu được cơ duyên kia là bản sự cùng bật k h thực tế không được nhiều đi vào mấy lần cũng v u sự vô bổ huống chi l i ễ u tư tư đã đi vào hai lần hoàng phủ hoàn g chân lần này liền nói cho l i ễ u tư tư không bằng được rồi bởi vì phong linh nguyệt cùng vần truy nguyệt sẽ đi vào mà nàng muốn cho doãn minh nguyện hộ pháp cần l i ễ u tư tư lưu lại bảo hộ môn nhân hoàng phủ hoàn g chân ý nghĩ này là không thể chỉ trích cho dù là chính đạo tông môn cũng là làm như vậy không có khả năng toàn bộ tông môn chiến lược chủ yếu tiến vào thiên ngoại thiên vậy nếu là ở trong đó xảy ra điều gì ngoài ý、muốn? lại hoặc là địch quân thế lực thừa dịp phe mình chiến lược chủ yếu tiến vào thiên ngoại thiên thời điểm đánh lén sân môn hậu quả khó mà lường được lại thêm nàng nghĩ là liêu tư tư đều tiến vào thiên ngoại thiên hai lần lại không thu hoạch được gì làm gì đi vào lãng phí mười ngày này thời gian đâu bất quá đây đều là hoàng phủ hoàn chân người ý nghĩ bây giờ nghĩ lại liêu tư tư có thể sẽ có lời hắn giận sau đó là phong linh nguyệt cùng vân truy nguyện thu hoạch được t h u ầ n âm nguyện dọn sự tỉnh thứ này vốn chính là bọn hắn tìm tới hoàng phủ hoàn chân làm chủ đem bên trong một nửa cho doãn minh nguyện chữa trị căn cơ chữa thương còn lại tự nhiên thuộc về phong linh nguyện cùng vân truy nguy vân truy n g u y ệ t còn tại phi tiên kiếm các đạt được một đạo kiếm ý có thể từ trong kiếm ý cảm nộ g đến cái gì tùy từng người mà khác nhau liêu tư tư hướng vân truy n g u y ệ t đề cập tới muốn biết một chút nàng tại thiên ngoại trời kiếm ý vân truy n g u y ệ t cũng không có ngay lập tức đáp ứng vân truy n g u y ệ t nói là chờ ta thành kiếm ý cho nghiên cứu triệt để lại nói cho sư thúc hoàng phủ hoàn g t r â n cũng không có cảm thấy có vấn đề tăng thêm loại vật này vốn chính là vân truy nguyện vật được nàng giáo không cùng không dạy đều không có vấn đề trước đó nàng còn không có cảm thấy có vấn đề nhưng bây giờ xoay đầu lại tưởng tượng liêu tư tựa tư hồ có một ít đô k � hoàng phủ hoàn g chân không có cách nào xác định đây hết thể chúng quy chỉ là suy đoán của nàng có lẽ liêu tư tư là có khác nguyên nhân lại hoặc là có nỗi khổ tâm nhưng có nỗi khổ tâm cũng không thể như thế giết hại đồng môn điểm này hoàng phủ hoàn g chân không cách nào tiêu tan về phần liêu tư tư chỗ ẩn thân tại y theo nàng đối sư m ộ i hiểu rõ cực lớn xác suất tại bách hoa thành bởi vì nơi đó có đao quân hạ vân h ổ nàng rất an toàn thấy hoàng phủ hoàn g chân nay giờ không nói gì lý thừa trạch thử rõ xét nói hoàng phủ tông chủ tiếp xuống định làm gì loại an tính này trạng thái mới là đáng sợ nhất hoàng phủ hoàn chân không trả lời thẳng mà là hỏi ngược lại người hy vọng ta làm thế nào lý thừa trạch suy bụng ta ra bụng người chầm rãi nói ta tối hôm qua để tay lên ngực tự hỏi một chút nếu như ta mình gặp được loại tình huống này ta có thể nhịn được xuống tới sao lý thừa trạch lắc đầu đáp án là không thể hoàng phủ hoàng t r â n hiển nhiên đối lý thừa trạch đáp án này hết sức kinh ngạc nguyên bản hơi rũ cục lấy đầu lâu nháy mắt d ơ lên lý thừa trạch lại nói nhưng ta cũng biết có câu nói gọi là quân tử báo thủ mười năm không mượn chương năm trăm tám mươi hai trụ sở vân vụ sơn chương năm trăm tám mươi hai trụ sở vân vụ sơn trong ngự thư phòng lý thừa trạch chính tận tình khuyên bảo địa khuyên lơn hoàng phủ hoàng t r â n là một người n g o à i cuộc ta biết thuyết phục ngươi tạm thời từ bỏ báo thù rất khó hoàng phủ hoàng t r â n thu bảo địa đánh gây lý thừa trạch thi pháp tựa lưng vào ghế ngồi c h ụ p lấy cánh tay nàng biểu lộ rất lạnh lùng ai nói rất khó rồi ngươi đây là sớm cho ta định ra ta ý nghĩ đoán bừa người khác ý nghĩ bản thân liền là sai vào lúc này lý thừa trạch bản thân cảm nhận được hoàng phủ hoàng t r â n có thể trở thành trích tinh tông chi chủ là có nguyên nhân từ một loại nào đó trình độ nhìn lại hoàng phủ hoàng chân so cựu vị yêu hồ càng thích hợp khi một cái nữ hoàng hay là khiến người suy nghĩ không tấu cái c h ủ loại k hoàng phủ hoàn g t r â n tại nàng tàn khốc trưởng thành kinh lịch bên trong đã lao đi ngây thơ t h i ệ t lương giống như là một cái lanh khốc người cập quyền từ một loại nào đó trình độ đi lên nói nàng so cựu vị yêu hồ đều muốn càng thêm nạo tiêu ngạo ngạo bất quá hoàng phủ hoàn g t r â n lời nói cũng là có đạo lý lý thừa trạch chỉ là nghĩ đương nhiên địa suy nghĩ hoàng phủ hoàn g t r â n hắn sẽ có loại ý nghĩ này là căn cứ vào hoàng phủ hoàn g t r â n đối với phong linh nguyện ba vị đệ tử cùng hôm qua hắn đối hoàng phủ hoàn g t r â n quan sát được đến nhưng trên thực tế hắn đối hoàng phủ hoàn chân hiểu rõ cũng không tính h i ề u không biết nàng vì sao rời đi hoàng phủ ra cũng k hoàng ô n g biết h phủ hoàn g chân không tự giác địa đối lý thừa trạch lại xem trọng một chút lý thừa trạch bị nàng như thế thô bạo địa đánh gậy nhưng không có sinh khí có thể thấy được lòng dạ hoàng phủ hoàn g chân cũng không có ý định đối lý thừa trạch sinh khí căn bản cùng lý thừa trạch không đắc bên cạnh hoàng phủ hoàn chân đốt cằm nói ta cũng đang định làm như thế so với nhất thời thông thoái ta càng hy vọng có thể đem bọn hắn c h ả m thảo trừ căn lý thừa trạch chuyển di chủ đề nghe truy n g u y ệ t nói các ngươi trước mắt chỉ là thuê lại một cái tiểu viện đúng không hoàng phủ hoàn t r â n gật gật đầu không sai hoàng phủ hoàn t r â n chỉ là thuê một tháng nàng lúc đầu nghĩ là t r ư ớ c mang theo các nàng đến dương trạch nhìn xem về sau mới quyết định cũng không m u ộ n vậy ta liền đưa một bộ tòa nhà đi thấy hoàng phủ hoàn t r â n muốn cự tuyển lý thừa trạch lại nói hoàng phủ tông chủ đường n ộ i cự tuyển hiện tại dương trạch bất động sản cũng không tốt mua dương trạch lúc trước đã sớm quy định muốn tại dương trạch n g ủ lại ba năm trở lên mới có thể tại dương trạch nội thành mua bất động sản vẫn vụ sơn mặt khác một hộ danh giới bất động sản là có danh lệch hạn chế dương trạch cũng không chỉ dùng người danh tự đăng ký còn phải xem người chỗ hộ tịch danh nghĩa có bao nhiêu bất động sản đương nhiên chính lý thừa trạch đem không trong tay ngoại trừ tòa nhà đối với lý thừa trạch mà nói là không đáng giá tiền nhất đổ vật hắn còn nhiều hắn đều chẳng muốn ở chỉ là dùng để đưa cho nhập thế văn thần võ tướng hoàng phủ hoàng chân cảm g i á được lý thừa trạch câu nói này không phải đáng nói láo nàng liền không có cự tuyệt dù sao chỉ là một bộ tòa nhà thôi Trích tinh tông tông môn trụ sở nhưng có yêu cầu gì cần một lần nữa xây hay là trực tiếp tìm một chỗ xây xong cho trích tinh tông tại dương trạch tìm tông môn trụ sở là b ố n là đáp ứng điều kiện tốt hoàng phủ hoàng chân không có lý do cự tuyệt xây xong là được trích tinh tông trước đó đều luân lạc tới dùng thuần đầu gỗ xây nhà không có gì tốt bắt b ẻ dương trạch ngoài thành có một ngọn núi tên là vân bụ sơn trên núi có một nhà võ quán về sau bị điều tra ta khiến người tu sửa một phen lại làm trích tinh tông trụ sở võ quán kia là đại càn một vị quan viên ra t h u mở lấy chuyển võ làm lý do trắng trợn nhận hối lộ kinh triệu phủ doãn trần cung cùng lục phiến môn liên hợp đối nó tiến hành theo luật điều tra về sau tòa kia võ quán v ẫ n đ ể đó không dùng lý thừa trạch nhớ không lầm võ quán kia diện tích hay là thật lớn sân huấn luyện mật thất cái gì cái gì cần có đều có tòa kia võ quán bị lục phiến môn để mắt tới có một đoạn thời gian dương trạch có xây tiểu t r u n g đại cấp ba văn võ học viện chỉ là tiểu học liền có dòng giá mười sáu chỗ còn không thu học phí tại cái này dương trạch mở võ quán bản thân liền rất làm cho người khác hoài nghi lục phiến môn tra một cái tìm hiểu nguồn gốc lấy ra liên quan quan viên liền cho trực tiếp điều tra hoàng phủ hoàng chân ngược lại là không có cảm thấy một nhà bị điều tra võ q u á n có cái gì không được dù sao sẽ còn tu sửa nàng tạm thời cũng không nóng nảy hiện tại nàng việc cấp bách đã không phải là t r ấ n hương trích tinh tông kia là chuyện sau đó hiện tại nàng thứ nhất sự việc cần giải quyết là bế quan tu luyện chậm đợi thời cơ trước cho bị giết chết long tinh chu thiến các nàng bảo thủ t r ấ n hương trích tinh tông có thể chờ sau này lại làm dù sao hiện tại cũng chỉ còn lại có bốn người mà lại vân truy nguyện từ vận tải đường thủy nghi tượng đài bên trong sở n ộ có thể hay không đối trích tinh quyết tiến hành cải tiến cũng là hoàng phủ h o à n chân muốn chờ tăng thêm lý thừa trạch bản thân liền nói Chuyên bởi ố tốt trích tinh tông gia nhập đại cản tin tức, tháng nguyệt tung thể cản cũng được có cùng có cũng nhập không phần phong linh hành hay không không gia đại đợi bại điểm đến sang năm ngày nóng nàng nữ này nàng cũng không lo lắng. gì ba lẻ. lộ, lo Về b vì hoàng phủ hoàn chân không xác định dương trạch cùng lý thừa trạch đến t u ộ t cùng như thế nào vì không để môn nhân có hy vọng lại vỡ vụ hoàng phủ hoàn chân cũng không có báo cho các nàng sư đổ bốn người đến t u ộ t cùng đi đâu bên trong điểm này nàng cũng giao phó cho phong linh n g u y ệ t các nàng cho dù bại lộ thì đã có sao hoàng phủ hoàn chân hiện tại trừ ba vị đệ tử có thể nói là không có gì cả chân trần không sợ mang giày nếu như bách hoa hoàng triều cùng hoàng p h ủ gia vẫn như cũ từng bức ép sát lời nói nàng cũng không ngại ra tay được gắt ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng hoàng p h ủ gia l à như thế nào đối lãi nàng nàng liền muốn như thế nào báo đáp hoàng p h ủ gia nàng muốn là người của hoàng p h ủ gia sống ở bóng tối phía dưới mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng sợ hai cái mạng nhỏ của mình khó giữ được một bên khác bách hoa thành vì d â u diếm bọn hắn xuất thủ sự thật bọn hắn cũng không có dòng c h ố n g khua chiêng mà nói mình thành công tiêu diện trích tinh tông mặc dù thành công tiêu diện trích tinh tông trên dưới bốn mươi mốt vị môn nhân nhưng hoàng phụ duy minh cũng không cao hứng Không thể giết chết Hoàng Phủ Hoàn Trân ba vị nữ đệ tử bên trong giết tử ba bất luận một vị đệ liêu u chuyến này thu ậ n nào, này cũng không tính n một vị hoạch h ề u Nhưng cũng không thể bảo hoàn toàn không có, hắn còn được đến thể tư tư, hoàng hoàng được có, bảo l i tư tư cũng ò n Hoàng Hoàn Trân phản Hắn kiện toàn nàng phản cảnh. để được điều đột Phủ chỗ cho hết phá hư là, gặp một Tư Tư trợ Tư có dốc lực c bội. Tư Liêu Liêu không phải là đột nhiên làm phản thiên ngoại thiên sự tình nhiều nhất xem như cái mồi d ắ n lửa nguyên nhân chủ yếu nhất là nàng cả đời này sinh hoạt tại hoàng phủ hoàn chân vẹn lo lắng phía dưới vậy liền coi là dù sao hoàng phủ hoàn chân là kỳ tại nút trời trước đó liêu tư tư còn có thể nhẫn nhưng đệ tử của nàng cũng là thiên tài cái này liền để liêu tư tư càng nghĩ càng giận tu hành tu hành không sánh bằng đệ tử đệ tử không sánh bằng để liêu tư tư tư tưởng trở nên càng ngày càng cực đoan mắt thấy tại phong linh n g u y ệ t cùng vân truy n g u y ệ t sắp đổi u tụi mình liêu tư tư trở nên càng ngày càng minh bách nàng khát vọng thành tựu phản h ư cảnh thậm chí hợp đạo cảnh nàng khát vọng mạnh lên kết quả là nàng tại tất cả mọi người không có dự liệu được tình huống giới mình tìm tới hoàng phủ ra c ù n g t r í c h tinh tông bốn mươi một người toàn bộ t ử v o n g sự tình nói cho phong linh m ư ệ i ba người đây là t r í c h tinh tông cùng hoàng p h ủ hoàng chân việt nhà lý thừa t r ạ c h tự nhiên không có khả năng có bất kỳ dị n g h ị hoàng p h ủ hoàng chân vốn là n g h ĩ tại dương t r ạ c h h ả o h ả o chơi một chút nhưng nàng tu h hồi nàng b u ồ n gợi ý nghĩ sau đó hoàng p h ủ hoàng chân chuyện cần làm chính là tu hành nàng không chỉ có m u ố n trở thành nhân tộc mạnh nhất nữ t ử cũng phải trở thành mạnh nhất người muốn vì t r í c h tinh tông môn nhân b á o thu cũng vì mình b á o thu lời nói hợp đạo cảnh tam trọng tiên tu vi hiển nhiên không đủ hoàng phụ gia cùng mạnh hoàng chiều cùng với nàng ở giữa đã đến không chết không thôi tình trạng hoàng phủ duy minh có tốt hắn chỉ là cái phản h ư cảnh nhưng bách hoa hoàng t r i ề u đào quân hạ vân h ổ là cái vấn đề rất lớn mặc dù hoàng phủ hoàn g chân rất yêu ngạo nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận hạ vân h ổ thực lực trước mắt phía trên nàng mười lăm năm trước nếu không phải đi ngang qua chung vô hạn ngăn cản cuộc chiến đấu kia hoàng phủ hoàn g chân không dám hứa chắc mình có thể thắng dù sao đào quân hạ vân h ổ so với nàng lớn cao m ì n h có một trăm năm mươi tuổi đi về phần chịu chết hạ vân h ổ tỷ lệ không lớn hạ vân h ổ lại không phải tuổi già ai có thể c a m đoan trong khoảng thời gian này bách hoa hoàng triệu không ai có thể đột phá hợp đạo cảnh kế tiếp theo trấn thủ bách hoa hoàng triều hoàng phủ hoàn g chân không làm loại này đánh bạc kia nàng duy nhất có thể làm chính là tu hành dùng nàng khắc khổ tu hành cùng thiên phú đ ề n b ù hạ vân hồ cùng nàng ở giữa tranh lệch thời gian cách về phần lý thừa trạch cùng cựu vĩ yêu hồ trợ r i ú p không thể không nói đây là lựa chọn rất tốt lữ bố cùng triệu vân đã phản h ư cảnh lý thừa trạch lại là hai mươi hai tuổi nhập đạo cảnh tứ trọng tiên tương lai nhất định rất có triển vọng nhưng tương tự hoàng phủ hoàn g chân cũng không muốn đem hy vọng ký thác cho người khác t r ê n thân có trời mới biết nàng tương lai cùng lý thừa trạch quan hệ sẽ hướng phía phương hướng nào phát triển loại này đánh bạc hoàng phủ hoàng chân đồng dạng không muốn làm đem vận mệnh giữ tại trong tay mình nắm giữ quyền nói chuyện đây là hoàng phủ hoàn chân nhân sinh tín điều cũng là trèo chống nàng đi đến hôm nay độc lực hoàng phủ gia cao cao tại thượng nàng rời đi hoàng phủ gia bởi vì phát hiện không cách nào hạn chế trích tinh tông của mình hoàng phủ gia cùng bách hoa hoàng triều lại liên hợp đông vực chính đạo đem trích tinh tông đánh lên ma môn nhãn hiệu hoàng phủ hoàn chân không nghĩ lại trải qua những n à y cũng không hy vọng tương lai đệ tử của nàng cũng kinh lịch những thứ này cho nên nàng phải nỗ lực tu hành một ngày kia đánh về đông vực bách hoa hoàng triều đánh lên hoàng phủ gia trường khống vận mệnh của mình thu hoạch được quyền nói chuyện vất quá nàng hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất là dọn nhà lý thừa trạch nói cho tòa nhà tại chỗ liền cho tòa nhà còn p h ả i r a cao sủng cùng tám tên kim n ô vệ mang theo hoàng phủ hoàn g chân đi công việc sang tên giúp nàng chuyển hành lý bởi vì phong linh nguyệt ba người khoảng thời gian này đều sẽ ở tại quan tinh lâu tầng cao nhất ngay cả l ề u vải đều giữ tốt lý thừa trạch cho hoàng phủ Hoàng Trân tòa nhà chính là vương phủ là Trân vương tòa một con đường trong đó một bộ cũng chính là vũ vương túc vương hoàng vương phủ những n à y vương phủ chỗ cái này bên trong sẽ an t ĩ n h một chút bình thường người lui tới thiếu lý thừa trạch đánh giá cao hoàng phủ hoàn g chân hành lý số lượng nàng cùng ba vị nữ đệ tử cộng lại hành lý ít đến thương cảm lại trên cơ bản đều tại chữ vật giới chỉ bên trong rời lên đến ngược lại là rất nhanh cao s ủ n g chú ý tới trong đó một đống tạp vật tựa hồ là bài vị còn có dính vào vết máu bị xé nát chân dung hoàng phủ tông Chủ, bức chân dung này hoàng phủ hoàn g chân giải thích nói gia sư c h i họa bị người phá hủy bức họa này vì sư mội ta nhan thanh vẽ hoàng phủ hoàn g chân cũng có chút phiến não trong các nàng cũng liền nhan thanh am hiệu vẽ tranh chuyên môn vì bọn nàng lão sư họa bức họa này bức họa này không riêng gì lão sư của nàng đồng dạng gánh chịu lấy sư muội của nàng nhàn thanh đáng tiếc là hiện tại bức họa này cũng hủy lịch đại tông chủ bài vị mặc dù bị hủy nhưng cũng còn tốt một lần nữa làm chính là còn có thể làm được càng tốt hơn nhưng là tranh này liền tiến cước cao mỗ l ắ m miệng một câu hoàng p h ủ tông chủ chớ trách c h i ề u ta trưởng công chúa v i n h thái công chúa thiện màu vẽ vẽ lên đến giống như l ú c hoàng p h ủ tông chủ không ngại đi tìm b ệ hạ thử hỏi một chút nhìn hoàng phủ hoàn chân vớt cảm nói đa tạng hoàng phủ hoàn chân xuất cung sau lại ngay sau đó vào cùng đồng thời nói do ý đồ đến h á n hoàng tỷ vĩnh thái công chúa lý ngọc huyền s á t thực còn tại dương trạch bởi vì nàng có chính sự muốn làm đoạn thời gian gần nhất nàng một mực tại kim n ô vệ bảo hộ xuống đến chỗ điều nghiên địa hình tìm góc độ quan sát b á c h tính bởi vì nàng dự định vẽ một b ứ c ghi chép dương trạch bách tính sinh hoạt tác phẩm vĩ đại cũng chính là dương trạch bản thanh minh thượng hà đồ đây là một chuyện tốt lý thừa trạch tự nhiên đáp ứng cho nên khoảng thời gian này lý ngọc huyền lý mây doanh cùng khương vấn san một mực tại kim n ô vệ cùng đi quan sát chợ bướu á c h tính các nàng mang lên khương vấn san nguyên nhân rất đơn giản thương vấn san mặc dù trong nhà có chút gia tư nhưng về sau bởi vì phụ thân đánh bạc r a đạo xa suốt nàng đã từng qua qua hai năm dân chúng tầm thường sinh hoạt còn tại chợ đêm bên trên làm người viết thư viết thay mà sống nàng là hiểu rất rõ dân chúng tầm thường có thể làm lý ngọc h u y ể n các nàng giải đáp nghi vấn giải hoặc theo lý thừa trạch biết lý ngọc h u y ể n đã bắt đầu viết hoàng phủ hoàn chân thật vất vả sách cái t h ỉ n h c ầ u hay là cái đơn giản như vậy t h ỉ n h c ầ u lý thừa trạch tự nhiên đáp ứng lý thừa trạch là không cần hỏi lý ngọc u y ệ n ý kiến hắn tin tưởng lý ngọc u y ệ n sẽ đáp ứng bởi vì lý ngọc u y ệ n trung tình năng lực là rất mạnh hoàng phủ hoàn t r â n cũng không có gấp đến loại kê lập tức muốn làm họa tình trạng lý thừa trạch để nàng ngày mai lại tiến c u n g một chuyến đợi buổi tối lý ngọc huyện trở về hắn sẽ truyền đạt lý thừa trạch có một đoạn thời gian không tới công chỗ điện chủ yếu là lý ngọc huyện các nàng buổi sáng liền chạy ra khỏi đi đi dạo dương trạch ban đêm mới trở về các nàng lạc ướp chừng chín giờ tối mới trở lại công chỗ điện lý do cũng rất mạo xưng điểm đã muốn vẽ dương trạch dương trạch nổi danh nhất chợ đêm cùng cảnh đêm cũng không thể thiếu khuyết lý ngọc doanh nói đến nghĩa chính tử nghiêm lý thừa trạch vậy mà không phản bắt được lý thừa trạch đột nhiên đến hiển nhiên tại dự liệu của các nàng bên ngoài. bởi vì lý ngọc huyện lý ngọc doanh cùng khương vấn san ba người lúc này ngay tại đ ổ nướng các nàng trở về thời điểm còn tại chợ đêm bên trên mua nguyên liệu nấu ăn dự định mình làm đ ổ nướng lý ngọc huyện cùng khương vấn san có chút xấu hổ nhưng lý ngọc doanh liền không có loại cảm giác này ngắt tay n h ẹ cầm nói hoàng đệ ngươi tới rồi m a u tới cùng một chỗ loại tình huống này không nhìn đồng thời không đi t r e o chọc là được lý thừa trạch t i ê n lặng r a nhập đội ngũ lý thừa trạch một bên nướng thịt xiên tùy ý nói hoàng t h hôm nay đến chả có một chuyện muốn nhờ lý ngọc u y ệ n lắc đầu nhịn không được cười lên nói người ta tỷ đệ ở giữa nào có cầu hay không Lý Lý thừa trạch trích tinh tông tông Trân, Tỷ thấy. nuốt hỏi, chủ Hoàng Phủ Hoàng Trân, Hoàng nhưng có nghe có Ngọc c Huỳnh một nói, tinh nguyện Hoàng、Phụ、Hoàng Trân, trên đời này cường đại nhất ngữ nghe nói qua? Việc này liền cùng nàng có quan、hệ. Nghe tới giúp Hoàng、Phụ、Hoàng Trân có có đời đại Việc tới giúp trích tử, thể chưa Phủ hệ. Phủ xạ qua. sao làm m vẽ bên ứ c Ngọc nàng Huỳnh nhận. lao Lý hoa, sư vui vẻ tiếp、nhận. Một b khác tại chiếu dạng ngọc sư từ tốc độ cao nhất trước tiến vào dưới triệu vân cũng ở trong màn đêm đổi tới giang bắc nói nhất phương bắc một đạo màu trắng lưu quang từ trên trời g i xuống như lưu tinh đáp xuống giang b ắ c nói nhất phương bắc phong lăng độ giản dị trong công chướng đại mã kim đao ngồi tại nơi này tiết nhân quý ngay lập tức liền phát hiện triệu vân đến triệu vân cùng tiết nhân quý là người quen biết cũ song phương ban đầu ở làng châu cộng sự qua một đoạn thời gian rất dài cũng chính là triệu vân hiện tại bảo vệ kinh sư mà tiết nhân quý phòng thủ biên cương hai người mới thấy thiếu chút nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tình cảm giữa bọn họ tiết nhân quý vỗ triệu vân cánh tay cao giọng cười to từ lòng ta thế nhưng là nghe nói ngươi đã đột phá đến phản hữ cảnh thật đáng mừng thật đáng mừng triệu vân gật đầu cười nói may mắn tin tưởng ngươi cũng rất nhanh có thể đột phá. t i ế t nhân quý tu vi đã là nhập đạo cảnh cựu trọng thiên đoán chừng đột phá đến phản hư cảnh cũng chính là tại một năm dưới này năm ở giữa triệu vân chủ yếu là được bạch long truyền thừa thuộc về là đ ộ t bay manh tiến bảo bất quá đến phản hư cảnh muốn giống nhập đạo cảnh dạng này đ ộ t bay manh tiến bảo tiến cảnh thần tốc liền có chút khó khăn phản hư cảnh mỗi một trọng tiên đều không thua gì từ nhập đạo cảnh cựu trọng thiên đột phá tới phản hư cảnh độ khó hay là không ngừng trên mặt đất thăng t i ế t nhân quý cười to lại nói mượn ngươi các ngôn đi quân chướng bên trong ngồi chúng ta trước nói chính sự tại đi quân chướng trước đó t i ế t nhân quý trước mang theo triệu vân đi nhìn con manh thú kia dấm ra đến dấu chân cái này dấu chân rất như là cá sấu mắng ướt dấu chân to đến dọa người lại ham đi vào khoảng chừng bảy thước chi sâu triệu vân nhảy sau khi đi vào chỉ có thể lộ ra đầu lâu trở lên triệu vân là gặp qua kim cương dựa theo hắn đối kim cương dấu chân suy đoán n à y hung thú hình thể còn tại kim cương phía trên trừ dấu chân bên ngoài cũng không có cái gì tin tức trọng yếu t i ế t nhân quý mang theo triệu vân về lâm thời dựng con trướng con trướng bên trong không có mờ h a i chỉ là lâm thời dựng đến để t i ế t nhân quý canh giữ ở nơi này vừa rồi t i ế t nhân quý mang theo hắn đi nhìn dấu chân thời điểm triệu vân chú ý tới bốn phía còn có bị phá hủy lâm thời quân trướng triệu vân phỏng đoán những cái kia quân trướng vốn nên nên là dựng cho đến cái này bên trong tu kiến quân dân sử dụng bất quá bị hung thú phá hư mà lại bởi vì hung thú chi hoạn chưa giải quyết hiện tại khẳng định không thể để cho quân dân tới như thế là đối tính mạng của bọn hắn không chịu trách nhiệm bởi vì là tại chấp hành nhiệm vụ t i ế t nhân quý cũng không có mời triệu vân uống rượu chỉ là cho hắn rót nước t r à toàn quân tiết nhân quý bọn hắn uống lên trả đến liền không có như vậy giảm cứu một lớn đem la trả trực tiếp ném vào ngâm lại rót ra liền xong việc t i ế t nhân quý trầm g i i nói phong lăng sông một mực có một cái t r u y ề n thuyết trong sông ở một con hình thể cực đại vô cùng h u n g thú nó hình thể to đến có thể nuốt vào một đầu thuyền ta vốn cho là đây chính là cái t r u y ề n thuyết không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật hai ngày trước đêm bên trong cái này h u n g thú phá hủy phong lăng độ cũng đem trên bờ tứ ngựa một lần may mắn là không người thương vong bất quá đám quân dân tạm thời cũng không dám đợi tại cái này bên trong ta nghĩ là nếu như cái này h u n g thú tới nữa đánh lên khó tránh khỏi sẽ co phá hư cũng liền không bắt buộc nghe t ô i tiết nhân quý lời nói triệu vân vô ý thức nhìn về phía đầu kia nước chạy chạy xiết phong lăng sông lông mảy cao lại hai ngày này ta canh giữ ở cái này bên trong đầu hung thú này không tiếp tục xuất hiện qua tiết nhân quý p h ò n g đoán nói phong lăng sông cũng là thẳng tới đông hải ta nghĩ là đầu hung thú này có phải hay không là từ đông hải đi lên triệu vân nhẹ nâng c ầ m suy tư nói không phải là không có khả năng này nếu như là từ đông hải đi lên vậy liền p h i y ế t phức nếu là cái truyền thuyết đại biểu đầu hung thú này không phải thường xuyên xuất hiện lại lần này chỉ sợ là lần thứ nhất đổ bộ nếu như bọn hắn tại cái này bên trong chờ đợi có trời mới biết đầu hung thú này lúc nào mới có thể lần nữa đi tới phong lăng sông nhưng nếu như bọn hắn không tại cái này bên trong chờ đợi đợi đến đầu hung thú này lại tới phong lăng độ cùng nơi này phòng ngự kiến trúc lại muốn mạch xây lại phong lăng độ thẳng tới đông hải lại muốn cân nhắc tương lai trừ đầu hung thú này bên ngoài hung thú xâm lấn vấn đề đúng cũng biết cái này hung thú ra sao danh tự t i ế t nhân quý l ắ t đầu giải thích nói ta để người theo miêu tả đi thăm dò duyệt hung thú dị văn ghi chép cùng cựu châu hung thú phổ cả hai đồng đều không có cái này hung thú ghi chép ngươi cũng biết b i ệ n cả mênh mông có chút không có bị ghi chép hung thú là rất bình thường này hung thú thực lực không biết tự long phải cẩn thận nhiều hơn triệu vẫn nghiêm mặt nói yên tâm bất kể như thế nào nên cùng hay là phải các loại tiếp xuống cái này bên trong để ta tới trận lấn dữ t h á c thương hoàng triều quân đội đã nam trình trực chỉ kiếm bắt nói nam đại tinh nhuệ kỵ binh bên trong phong vấn cưới t h á c thương cưới cùng tranh trời cưới các mười p n g o à i ra còn có ít nhất ba mươi k ỵ binh t i ế t nhân quý bước cảm nói việc này ta cũng nhận được tin tức tân đô đốc hôm qua đem tin tức chuyển cho ta triệu vân t h ú c dùng nói thân là bình đông quân thông xoáy tối cao một t r ồ n g nhanh đi đi nơi đây để ta tới thủ t i ế t nhân quý đứng dậy t u t ta đang định trong đêm lên đường đúng tái hưng cũng sẽ tới ta vốn chính là dự định đợi đến hai người các ngươi bên trong một người trong đó đến cái này bên trong ta liền lên đường về kiếm b ắ t nói tái hưng bây giờ tại làm sao tại hào phóng sông bên kia đ ố c công tuân đô đốc tìm cao tướng quân đi thay thế hắn đoán chừng rất nhanh liền sẽ t ớ i dương tái hưng tiếp nhận chính là t i ế t nhân quý trước đó nhân vật bất quá tuân đốc cảm thấy không cần thiết h o a trương như vậy hắn để dương tái hưng bắt thượng mà cao thuận mang theo tám trăm ham trận doanh đi hỗ trợ ham trận doanh đi lại nhanh hắn cũng là bộ bình cho nên cao thuận tốc độ không có triệu vân nhanh như vậy mà dương tái hưng không có người tiếp nhận hắn tự nhiên cũng không có bắt thượng thay ta hướng vân t r ư ở n g cùng tiên sinh nguyên trực bọn hắn vân an thiết nhân quý vớt c ầ m nói nhất định truyền đạt cùng triệu vân nói rõ ràng về sau thiết nhân quý cũng liền lên đường rời đi giang bắt nói muốn ôn chuyện bọn hắn về sau có nhiều thời gian ôn chuyện ngày một tháng mười cùng xuân ngày dỗ đều có bảy ngày ngày nghỉ bọn hắn đều rất rõ ràng hiện tại việc khẩn cấp trước mắt khẳng định vẫn là đại cản khai cương thác thổ cùng quốc lực phi tốc phát triển thiết nhân quý cơi ư lên tọa kỵ hóa thành lưu quang biến mất ở trong màn đêm triệu vân cũng trở lại trong quân chướng trấn thủ phong lăng độ tối nay là cái đêm giáng sinh đầu kia trong truyền thuyết cự thú cũng không có kế tiếp theo đến tứ ngược phong lăng độ mà tại d ạ n g sáng trời tờ mở sáng thời điểm dương tái hưng cũng tới đến phong lăng độ dương tái hưng nhìn thấy triệu vân trước cho một cái gấu ôm bất quá đụng nhau chính là bọn hắn áo giáp triệu vân thì là t r ư ớ c đem t i ế t nhân quý bảo hắn biết tin tức tất cả đều truyền đạt cho dương tái hưng dương tái hưng cười nói hiện tại là cái cơ hội tốt tử long cần phải nhiều hơn nói cho ta phản hư cảnh cảm n ộ a dương tái hưng nghĩ đến nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng nhân cơ hội này hỏi một chút triệu vân tranh thủ thời gian đột phá đến phản hư cảnh bọn hắn đã sớm thu được đại cản sang năm ngày một tháng một muốn tuyên bố tấn thăng hoàng t r i ề u tin tức triệu vân vớt cảm nói tự nhiên cho dù dương tái hưng không đề cập tới triệu vân cũng đang có ý này đồng dạng triệu vân tối hôm qua cũng đem hắn cảm nộ cùng nhau nói cho t i ế t nhân quý kiếm bắc nói sáng sớm t r ú n g tướng nhóm cùng tân khí tật liền tụ tập tại minh châu dự định mở một cái trước khi chiến đấu hội nghị chương năm trăm tám mươi lăm kiếm bắc nói lục lộ nhân mã chương năm trăm tám mươi lăm kiếm bắc nói lục lộ nhân mã kiếm bắc nói minh châu minh tuyết thành cái này bên trong là nguyên thính tuyết vương triều cũng chính là hiện tại kiếm bắc nói nhất phương bắc kiếm bác nói sáu châu thuộc về đầu hàng vô điều kiện trừ tại ngay từ đầu thời điểm vùng v ẫ y một hồi về sau bác ba châu cơ bản không có công q u a thành liền bị đặt vào t r í hạng tăng thêm nguyên tính tuyết vương triều đối với bác sáu châu quản lý hay là rất tốt chí ít không có phát sinh cái gì nạn dân không ngừng thiên hai nhân họa còn tại k i a bên trong tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa kỳ hoa hoàng đế cũng là bởi vì đây lý thừa trạch cũng không có giết nguyên tính tuyết vương triều hoàng đế tuyết l a n g hồng phong hắn ca yên vui hậu còn có một bộ yên vui hậu phủ bọn hắn đến dương trạch cũng có mấy ngày lý thừa trạch cũng không có tiếp kiến bọn hắn về phần hắn tu hành hay là tận tình hưởng lạ c lý thừa trạch lưới nhắc quản g hiện tại đại càn cũng không dùng lo lắng ra cái gì thiên tiêu sát xuất quá thấp còn nữa cái gì thiên tiêu có thể hơn được lữ bố bọn hắn lý thừa trạch còn có siêu cấp vũ khí cựu vị yêu hồ nếu có phản tâm trong n g á y mắt có thể diện huống hồ lý thừa trạch cũng không phải hoàn toàn mặc kệ để giả hủ dưới tay mật t h á m nhìn bọn hắn chằm chằm hành động tuyết lăng không cũng hiểu mang theo những người còn lại đang hoàng đợi tại dương trạch tận tình hưởng lạc liền xong việc nơi lây vui không nghĩ t ủ mặc kệ tuyết lăng không có phải hay không tập bày hắn cuối cùng chỉ có thể thật bày nát văn thần võ tướng nhóm nhau n h a o đổi u tới minh tuyết thành một trận chiến này cũng không phải là chỉ là kiếm b á c nói chính mình sự tỉnh lệ thuộc vào đồng bằng nói tân khí tật cũng b ắ t thượng đến đây tương trợ kiếm b á c nói đô đốc đồng c h i từ thứ cũng tại hôm qua đi tới đêm qua cùng quan vũ nâng cốc l ô n hoan tân khí tật tô địa phương n h ạ c nghị vương tiễn thường nội xuân quan vũ bọn người t ề tụ một đường có khắc cam linh thái sử tử chu thái nhan lương văn xỉu bọn hắn còn tại chờ đợi một người thiết nhân quý nhưng vào lúc này một đạo lưu quang rơi vào tính tuyết thành trong quân doanh bọn hắn đều biết thiết nhân quý nhau nhau đứng dậy nên đón thiết nhân quý nhiệt tình kêu gọi bọn hắn ngồi xuống đều ngồi đều ngồi lần này trước khi chiến đấu hội nghị từ tân khí tật chủ trì từ thứ làm chính là quân sư tế tử làm việc tân khí tật nhìn quanh mọi người trầm dãi nói liệt vị cũng đều rõ ràng t h á c thương hoàng triều kỵ binh đã xuôi nam lần này xuôi nam tổng cộng có sáu mươi phẩy không không không hơn kỵ binh không có đồ quân nhu không có hậu cần nó mục đích chỉ có một cái tại đại càn cướp bóc gớt giết chèn ép t r i ề u ta sĩ khí cướp đoạt nhân khẩu cùng tài nguyên chơi hắn nha nha lương lúc này bạo nói tục yến tĩnh văn sửu ộ i vàng thất giọng nhắc nhở hắn nhắp a n lương cùng v ha ha. Để để linh linh xong một mục ít rượu về sau tân khí tật lại nói phong vân c ư ờ i thống binh tướng quân vì phong bá xuyên phong trọng nguyên nhị tướng các lính năm phẩy không không không không phong vân cưới tổng cộng mười phẩy không không không không phong vân cưới t r ê n trời cưới chính là kỵ binh hạng nặng t h ố n g b i n h tướng quân chỉ có một vị c h ấ n thủ nam thương thành sương vương quý sương hà cũng là mười phẩy không không không cưới cuối cùng là thác thương cưới t h ố n g quân tướng quân hai vị bàng hổ cùng thường trời lĩnh các lĩnh năm phẩy không không không thác thương cưới lúc này lại có lính liên lạc để báo lính liên lạc đưa lên một quần giấy đầu trên tờ giấy ghi chép thác thương hoàng t r i ề u trừ ba đại tinh nhuệ kỵ binh cụ thể kỵ binh số lượng tân khí tật sau khi xem cười nói vốn cho là còn lại chính là ba mươi phẩy không không cưới không nghĩ tới lại nhiều năm ngàn kỵ binh nói hắn đem tờ giấy cho tô địa p ư ơ n g thường nội xuân quan vũ bọ cái này ba mươi lăm ngàn kỵ binh lệ thuộc vào thác thương hoàng triều phương nam nằm trong quân trấn sơn quân hổ phách quân cùng nam thương quân mật thám cùng trinh sát là căn cứ thác thương binh mã điều động cùng khôi giáp của bọn hắn chế thức khác biệt viết báo cáo trong đó có hai mươi n g ư ờ i phân biệt thuộc về vừa rồi thương thiên linh bang hổ tư tướng còn lại mười lăm ngàn kỵ binh từ trấn sơn quân tổng, tổng tướng quan tư ma xuất lĩnh tân khí tật nói đến đây bên trong thác thương hoàng triều đội kỵ binh ngũ tại bọn hắn cái này bên trong cũng liền sáng tỏ sáu mươi lăm ngàn kỵ binh hạng nặng tranh trời cưới phong ba xuyên cùng phong trọng nguyên trừ 10,000 phong v â n cưới bên ngoài còn có 10,000 phổ thông kỵ binh bàng hổ cùng thương thiên lâm cũng giống như thế 10,000 h h ô thắc thương cưới thêm 10,000 phổ thông kỵ binh bàng hổ cùng thương thiên lâm chi quân đội này đáng giá chú ý bởi vì bàng hổ cùng thương thiên lâm theo thứ tự là hổ phách quân cùng nam thương quân thống binh tướng quân hai c h i đội kỵ binh ngũ ở giữa hẳn là rất quen thuộc chưa chừng t h á c thương cưới chính là từ hổ phách quân nam thương quân đội kỵ binh ngũ bên trong chuyên môn tuyển g a cuối cùng là chấn sơn quân đại tướng quan tư Ma, thống lĩnh lần này t h á p thương hoàng triều tổng cộng có sáu bị nhập đạo cảnh xuất lĩnh lục lộ nhân mã xâm chiếm phong châu minh châu dựa theo cước trình đến xem nhiều nhất còn có năm ngày thời gian liền có thể xâm chiếm minh châu phong châu địa giới t h ư ơ n g ngộ xuân đem r á c ngực đập đến cạch vang lao thường muốn đánh nhất kia cái gì tranh trời cưới thấy mọi người không có ý kiến gì tân khí tật vớt cảm nói tuất vậy thì do thượng tướng quân xuất lĩnh bộ đội sở thuộc binh mã chặt đường tranh trời cưới khác lấy văn tướng quân làm phụ lĩnh mệnh văn sử ôm vừa nói mặt ư ớ n g lĩnh mệnh trừ tại minh viết thành cùng phong vân ngoài thành làm chút tiểu động tác tất khi tật bọn hắn muốn làm nhưng thật ra là phòng thủ tùy thời mà động thác thương hoàng triều quân đội lần này sôi nam không có mang đồ quân lu thuần túy vì c ấ p bóc đốt g i ế t mà tới kỵ binh lợi hại hơn nữa hắn muốn công thành cũng được xuống ngựa ngăn chặn bọn hắn để bọn hắn tùy thân mang theo khẩu phần lương tự h c h a o hết đây là tốt nhất là biện pháp thác thương hoàng triều kỵ binh tự sụp đổ nhưng có người cũng không nghĩ như vậy thường ngộ xuân cùng tiết nhân quý đều cho rằng chính diện đánh băng thác thương hoàng triều quân đội lòng tin là cần thiết nhưng tô định p ư ơ n g vẫn kiên trì cho rằng không thể từ bỏ thủ thành ưu thế đánh trận muốn phát huy phe mình ưu hoàn thể toàn có đáng ợ i đại đến chính về sau c tiếc n trùng sát t h thương t Hoàng i duy t nhất chính là minh châu phong châu phía bắc đều là bình nguyên chung quanh thế núi khá thấp cũng bất lợi cho mai phụng ngược lại rất dễ dàng bị quân địch phát hiện Cuối cùng Tô vương tiễn nhạc nghị quan vũ cùng thường ngộ xuân vì lục lộ chủ tướng cũng hợp với cam n i n h chu thái thái sử từ chư tướng mà tân khí tật chỉ có một câu chỉ có thể thắng không cho phép bại chúng tướng n h a o n h a o lĩnh mệnh r i ê n g phần mình trở về chính quân chuẩn bị chống c ự thác thương hoàng triều kỵ binh xuôi nam kiếm nam nói bên này tại hoắc khứ bệnh vệ thanh ban siêu cùng hàn cầm hồ hợp lực phía dưới bảo châu vương triều hủy diện trở thành đại cản kiếm nam nói mà kiếm nam nói đại đô đốc loại sư đạo loại đại đ ô đốc đã vào c ư ơ ị đô đốc đồng chi thì là diêu ra đem bên trong diêu ủ y chương năm trăm tám mươi sáu bách mãng cao nguyên man tộc trương năm trăm tám mươi sáu bách mãng cao nguyên man tộc cầm xuống kiếm năm nói tiêu chí lấy đại cản hoàn thành nam vực đạo thứ ba đường d a n h giới phía nam nhất thống thậm chí còn hướng phía phương bắc phát triển một chút trong đó bao quát đại hoàng vương triều t h í n h t u y ế t bắc sáu châu cùng tây miền bắc nam châu đương nhiên đây chỉ là vương triều cương vực nhất thống bảo châu vương triều phía tây còn có một cái trọng đại thai hoàng ẩm nam bắc đi hướng trở thành bờ biển tây môn hộ bách mãng cao nguyên so n h i châu hướng tây bắc vân cẩm cao nguyên lớn nó diện tích chi ít tương đương năm cái vân cẩm c a nguyên bách mãng c a nguyên bắc ngát như thế tự nhiên thiếu không được hung thú cùng man tộc tụ tập hung thú còn tốt hung thú có ăn cỏ cũng có ăn thịt đại bộ phận điểm hung thú là không vui lòng từ cao nguyên xuống tới nhưng man tộc liền không giống từ cao nguyên xuống tới cướp bóc vương t r i ề u là bọn hắn hay làm sự tình b á c h mãng cao nguyên trên có trên trăm cái man tộc bộ lạc tụ cư lấy trong đó thậm chí có không ít đồng đẳng với nhập đạo cảnh man tộc cường giả man tộc cùng nhân tộc phương pháp tu hành không giống nhau lắm n h â n tộc là tu c h â n khí mà man tộc tu chính là huyết mạch khí huyết chi lực càng tràn đầy thể nội ma thần huyết duệ độ đậm của hết thống càng cao man tộc thực lực cũng liền càng mạnh man tộc thậm chí có thể thông qua hút đồng tộc huyết dịch đến để cao tự thân huyết mạch nồng độ đương nhiên biết loại phương pháp này man tộc không nhiều cùng kiếm bắc nói đồng dạng kiếm nam nói bên này cũng tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu chỉ bất quá không phải vì phòng n g ừ a nội loạn mà là vì phòng ngự man tộc xôi nam vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh đã sớm phái ra chính xác theo trinh sát đ n báo man tộc bộ lạc ngay tại tập kết n g o ngoe n muốn động có trình hợp bộ lạc dưới cao nguyên ý đồ bọn hắn cầm xuống bảo châu còn có một cái rất nhiều chỗ tốt bảo châu hoàng thất ghi chép không ít man tộc tin tức còn ghi chép thành sách đại khái tác dụng chẳng khác nào hộ tịch thủ đ i ệ số sách có thể để cho vệ thanh bọn hắn cấp tốc hiểu rõ bách mãng cao nguyên bên trên man tộc bộ lạc còn có bọn hắn đại khái thực lực b ấ t quá ghi chép man tộc quyển này sổ lần trước ghi chép đã là ba năm trước đây sự t ì n h man tộc thực lực sẽ phát sinh thế nào biến hóa không được biết vệ thanh bọn hắn nhất trí cái nhìn là quyển sổ này có thể tin nhưng không thể tin hoàn toàn muốn chống lại mặt ghi lại man tộc tổng thể thực lực dự đoán tăng lên một cái tầng cấp thậm chí cùng cao hơn vệ thanh phòng đoán nói man tộc đột nhiên giới cao nguyên đại khái là biết bảo châu vương triều bị diệt tin tức hoặc khứ bệnh gật gật đầu hắn cũng đồng ý vệ thanh cách nhìn trước đó vài ngày bọn hắn đánh bảo châu thời điểm không thể tránh khỏi sẽ có một chút tổn hại cũng tiêu hủy một chút kiến trúc ánh lửa cùng n ồ n g vụ triều tiên loại tình huống này là không đạt được lại thêm bảo châu cảnh nội các loại đất dung núi chuyển động tĩnh lớn như vậy muốn giấu giếm được cao nguyên bên trên man tộc sát xuất không lớn mà một cái vương triều náo động thời điểm chính là man tộc dưới cao nguyên cướp bóc đốt giết thời cơ tốt nhất ban siêu cười nói đ á n h chính là những cái k i u mọi d ợ cho là chúng ta vừa mới đánh giặc xong là một chi mọi mệnh chi sư thật tình không biết chúng ta sớm đã tại nghỉ ngơi dưỡng x ư c h o ặ khứ bệnh gật gật đầu xác thực như thế man tộc tập hợp bộ lạc dưới cao nguyên có thể nói là mười năm khó gặp cơ hội so với tập hợp quân đội đánh lên cao nguyên đồng thời đi đánh phân tán ra đến bộ lạc hiển nhiên hay là chờ bọn hắn xuôi nam sẽ dễ dàng hơn kỳ thật ngay từ đầu kiếm nam nói bình định về sau hoắc khứ bệnh là có dự định mang 3.000 n g ư ờ i bên trên bách mãng cao nguyên giết mang tộc đại khái cách làm chính là tiến công chấp n h o á n g cùng du k á c h chiến đồng dạng không mang đồ quân nhu cùng dân phu đánh tới cái k i a cướp được đâu nhưng là hoắc khứ bệnh cuối cùng vẫn là bị vệ thanh ban siêu cùng cao tiên tri cho quyết đủ vấn đề này vùng núi tri vương cao tiên tri rất có quyền lên tiếng hắn là không đề nghị tùy tiện cao hơn nguyên cao nguyên địa hình độ cao so với mặt biển kém h u nếu g thú k quần là động n tinh h t tế, m a tộc nguyên nào n quá lớn lại xâm nhập hung thú địa bàn có khả năng tổn thất nặng nề thậm chí toàn quân bị diệt đây đều là cao tiên tri không đề nghị tùy tiện bên trên bách mãng cao nguyên đánh man tộc trọng yếu nguyên nhân nhưng bây giờ man tộc bởi vì phát hiện kiếm nam nói náo động dự định d ư ớ i cao nguyên cước bóc đốt giết là thuộc về ngàn năm một thợ cơ hội tốt loại này cơ hội tốt nhất định phải bắt lấy đây là vệ thanh h o á t khứ bệnh ban siêu cùng hàn cầm hổ đám người trung nhận thức ban siêu lông mày cao lại trầm giọng nói vất quá lương thảo là cái vấn đề lần này nhưng thu không ít hàng quân lại có không ít cũng là cần dùng đến lương thực từ b á c h tính tiêu bên trong đ o ạ t khẳng định là không được đại càng chưa bao giờ có này cùng tiền lệ cũng tuyệt đối không có khả năng mở loại sư đạo vớt c à n nói ta sẽ mau chóng kiếm lương thảo đồng thời thượng thư trung ương thực tế không được ta đi trước a n tây nói cùng tây liền nói mượn trước một chút Loại sư đạo làm đạo đại kiếm nói sư đô đ nam ố chờ là có, lương thảo lương thảo có binh, binh, t lấy bù câu đưa tin cùng khoái mã vừa đến một lần xác thực có khả năng làm hỏng chiến cơ nhưng dùng phong hỏa lệnh có thể thực hiện thời gian thực câu thông đánh cái báo cáo thời gian luôn luôn có Mà dạng này, dạng Trung ương Lý Thừa Trạch cùng、Hoác、Quang, chương cư chính bọn hắn cũng toàn ủng ở Thừa Trạch thể cư Lý lực Hoác cho cho có hộ. đương nhiên khả năng này muốn tại qua một thời gian ngắn về sau hiện tại phong hỏa lệnh còn không có tại trong toàn quân phân phối cho nên vệ thanh lần này bọn hắn là thuộc về tiền trạm hậu tấu m a n tộc lúc nào cũng có thể xuôi nam mà bọn hắn vừa mới cầm xuống bảo châu vương triều không lâu trình độ nào đ ó đến nói bọn hắn lần này cũng không phải là chủ động xuất chiến mà là bị ép n ê n kích kỳ thật bọn hắn hoàn toàn có thể thủ thành không ra chủ yếu là rất chủ x u i nam cơ hội ngàn năm một thở bọn hắn không nghĩ bỏ qua Nghĩ may mắn là bảo châu vương triệu mấy đời người tại phía tây tu kiến đồng thời xây dựng thêm chống cự man tộc trưởng thành vệ thanh đã tự mình thực địa đi kiểm tra qua tu kiến rất là kiên cố kém duy nhất chính là không có phòng ngự chợ phát Điểm đã này thanh vệ t âu âu âu du dương tiếng ư thỉnh cầu kèn tại bách mãng cao nguyên bên trên một chỗ đất bằng cấp tốc chuyển ra mà bách mãng cao nguyên bên trên man tộc cũng đang hướng phía còng trời núi tệ tụ chương 587, t h a n h thần bộ nghiệp chi sa hoa thiên đoàn chương 587, t h a n h thần bộ nghiệp chi sa hoa thiên đoàn vệ thành cùng hoắc khứ bệnh bọn hắn cũng đang nghiên cứu bảo châu vương t r i ề u c h â ghi lại bách mãng cao nguyên thượng man tộc tin tước dựa theo ghi chép chứa đựng bách mãng cao nguyên bên trên lấy có ba đại man tộc bộ lạc cầm đầu theo thứ tự là đen cổ ô h u y ề n cùng thanh thần bộ cái khác bộ lạc nhỏ phân biệt lấy cái này ba đại bộ lạc cầm đầu bộ lạc ở giữa cũng sẽ có xung đột cùng chiếm đoạt những năm này man tộc bộ lạc số lượng càng ngày càng ít trình độ nào đó đã không thể xưng là bách mãng cao nguyên ngay cả một trăm cái man tộc bộ lạc đều góp không đến. cái này t r ă m con có thể xem như cái số ảo nhưng rất khả nghi chính là ba đại bộ lạc man tộc số lượng một mực duy trì tại một cái rất ổn định trình độ cũng không có gia tăng đem đối ứng man tộc tổng thể thực lực lại hiện ra một loại vững bước lên cao tình huống trông thấy loại tình huống này vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh bọn hắn liền hiểu cực lớn xác suất là bị man tộc nội bộ lẫn nhau ướt bởi vì lúc trước có lời muốn t r i n h phạt bách mãng cao nguyên bên trên man tộc vệ thanh bọn hắn sớm đối man tộc làm một chút hiểu rõ man tộc ở giữa là sẽ lẫn nhau ướt bởi vì điều này có thể tăng lên bọn chúng thể nội khí huyết chi lực cùng độ đậm của hệ thống lại thêm loại chuyện này vốn chính là có truyền thống từ ban đầu ma thần về sau ma thần huyết d u ệ đến bây giờ độ đậm của hết u y thống dần dần mỏng manh man tộc lẫn nhau thôn vệ vốn chính là một loại lao truyền thống cùng lúc đó b á c h mãng cao nguyên bên trên ba đại bộ lạc cùng cái khác bộ lạc nhỏ hội tụ ở bị bọn chúng gọi là thần sơn còn trời núi b á c h mãng cao nguyên bên trên man tộc bộ lạc cao hơn vân cẩm nguyên bên trên man tộc nhiều không có bao nhiêu nhưng thực lực của hai bên lại không thể so sánh nổi ba đại bộ lạc và mấy chục cái tiểu bộ lạc kiếm ra đến thanh niên trai tráng bộ lạc chiến sĩ đại khái tại hai mươi lăm phẩy không không không man tộc trái phải cái này cao hơn vân cẩm nguyên bên trên man tộc nhiều không có bao nhiêu nhưng thực lực của hai bên lại không thể so sánh nổi giống duy mù b ệ ấy như thế tại ba đại bộ lạc thậm chí sắp xếp không tiến vào hai vị trí đầu mười nếu là lại tăng thêm một chút khá mạnh bộ lạc nhỏ duy mù b ệ xếp hạng trước tháng ba năm một không đều quá sức đương nhiên duy mù b ệ ấy cũng là có lời muốn nói đầu tiên là duy mù b ệ ấy niên k ỳ nhỏ mà lại nó có thể hết mạnh phản tổ những này mạnh hơn nó lại không nhất định đi có thể nói duy mù B ệ chỉ là vận khí không tốt nếu là thật cho hắn trưởng thành đến nhập đạo cảnh đúng là một mối hòa lớn nơi này man tộc còn có một cái trọng yếu đặc điểm trẻ tuổi tại cái này bên trong là không nhìn thấy lao niên man tộc tại lương thực khan hiếm thời điểm lao niên man tộc chính là thuận tiện nhất khẩu phần lương thực lại thêm bách mãng cao nguyên bên trên hung thú vây quanh bản thân liền nguy hiểm c h ủ n g đ i ể m đây chính là bách mãng cao nguyên thượng man tộc lớn mạnh không dạy nguyên nhân mỗi lần bộ lạc ở giữa chiếm đoạt thời điểm tiếp nhận đầu hàng là cơ bản không tồn tại bộ lạc sẽ chỉ muốn thanh niên trai tráng tiểu hai cùng trẻ tuổi nữ man tộc nó hơn một mực giết có thể nói là man tộc bản tính đang áp chế lấy man tộc số lượng bách mãng cao nguyên bên trên ba đại man tộc đều có nó đặc điểm h ắ c cổ bộ cùng ô huyền bộ thể đồng hồ nhan sắc đều là màu đen mà ô huyền l ệ n h cho một chút lại trên thân có kỳ dị đường vân h ắ c cổ bộ cùng ô huyền bộ cùng lúc trước vân c ầ m cao nguyên bên trên gió bắc bộ là đồng d ạ n g lấy hình thể là thật lực trọng yêu phán đoán căn cứ mà h ắ c cổ bộ cùng ô huyền bộ thủ lĩnh hình thể phân biệt đạt tới bảy triệu ba thước lấy hắn xích hai mươi ba ba cùng cao bảy triệu chuyển đổi tới h ắ c cổ bộ thủ lĩnh thân cao cao tới một bảy m phơi kém một chút ở huyền bộ thủ lĩnh cũng có mười sáu ba m nhưng bọn hắn cũng không phải là máy nhất mạch mãng cao nguyên bên trên mạnh nhất man tộc bộ lạc thuộc về thanh thần bộ thanh thần bộ man tộc hình thể cũng không khổng lồ làn da hiện ra màu xanh trên người có kim sắc đường vân thân thể của bọn hắn cường đại nhưng càng cường đại hơn chính là thanh thần bộ thần thông gió thanh thần bộ tổng cộng có hai vị thủ lĩnh là hai vị huynh đệ thân thể của bọn chúng cao không quá một t r ư ợ n g lại năng lực ép đen cổ cùng ô huyền ngồi ở vị trí đầu đen cổ cùng ô huyền mặc dù không cần đối bọn chúng xưng ơ thần nhưng khí thế bên trên luôn luôn hơi kém một chút cũng không phải là thanh thần bộ có hai vị thủ lĩnh như thế đen cổ cùng ô huyền liên hợp cái khắc cùng chúng nó chống lại cũng không phải không được nguyên nhân chủ yếu là đơn đ ã độc đấu bọn chúng cũng đánh không lại thanh thần bộ hai huynh đệ bởi vì thanh thần bộ hai huynh đệ giống như dư bị mù bệ huyết mạch p h ả n tổ đồng thời thức tỉnh thần h ô n g thanh thần bộ đại thủ lĩnh nghiệp chi ngồi ở vị trí đầu xem ra rất v u ơ n g l ỏ n g nghiệp chi dụng rất ngữ chầm dai nói nhân tộc lũ sâu tiến nội chiến lúc này đúng là chúng ta dưới cao nguyên thời cơ tốt giết châu làm t h ị t dê ba ngày sau đó dưới cao nguyên nghiệp chi cũng không phải là cuộc vọng cũng nên để man tộc ăn no lại xuống cao nguyên tác chiến còn nữa còn có bộ điểm man tộc bộ lạc vẫn chưa đến còn trời núi nghe tới nghiệp chi lời nói man tộc nhóm n h a u nhao dơ cao lên vũ khí nắp lại man tộc mặc dù mình luôn luôn nội đấu nhưng nói đến cướp bóc nhân tộc thời điểm lại luôn có thể đụng tới cùng nhau đi hoặc cứ bệnh ban siêu cùng hàn cầm hổ đã xuất quân tại quán thông nam bắc trường thành bên trên bắt đầu bộ phòng mà vệ thanh đang dùng phong hỏa lệnh liên hệ lý thừa trạch phong hỏa lệnh trước mắt sử dụng phạm vi còn không có biện pháp từ bảo châu đến dương trạch nhưng cái đồ chơi này lại không phải điện thoại cố định vệ thanh cũng không tốc hàn hướng phía phía đông bay thẳng đến là được vệ thanh bay đến cách dương trạch thẳng tắp khoảng cách nước chừng sáu không không không k m trái phải trên núi đây là phong hỏa lệnh trước m vệ thanh đầu tiên là cùng lý thừa trạch báo cáo kiếm nam nói tình huống trước mắt sau đó mới là nói rõ b á c h mãng cao nguyên bên trên man tộc có thể muốn giới cao nguyên xâm chiếm kiếm nam nói cuối cùng vệ thanh nói rõ với lý thừa trạch hắn thỉnh cầu trừ cần lương ăn bên ngoài hắn còn m u ố người n mặc dù vệ thanh đối với tiêu diệt man tộc là có lòng tin nhưng là hắn nghĩ hết khả năng đ ị a giảm bất binh lính bình thường tổn thất vệ thanh còn cùng lý thừa trạch trần minh lợi hại quan hệ cũng công bố đây là ngàn năm một t h ở cơ hội tốt lý thừa trạch tự nhiên đáp ứng cùng man tộc bản thân cũng không có cái gì đạo lý tốt giảng g i t chính là đã có cơ hội toàn bộ tiêu diệt lý thừa trạch dự định phái một chi xa hoa thiên đoàn quá khứ lý thừa trạch thanh â m từ phong hỏa lệnh bên trong chuyên gia đại tướng quân yên tâm chấm sẽ phái người lập tức xuất phát đa tạ bệ hạ kết thúc cùng vệ thanh thông tin về sau lý thừa trạch một lần tính tuyên mấy vị võ tướng ngay tại ngô đồng viện truyền thụ đệ tử tần hi vi truyền thụ đệ tử vương ẩm khê vũ văn thành đô cùng hứa trừ đồng thời thu được truyền lệnh vũ văn thành đô giao phò nói hai người các ngươi hảo hảo tu hành tần hi vi bớt cảm nói vâng sư phụ ừng vương ẩm k ê dùng sức gật cái đầu nhỏ dưa hôm nay khỏi phải phiên trực đi thu thủy c á t cùng nhau uống rượu mã siêu cùng cao sùng cũng bị gọi trở về h ứ a c h ử cao sùng vũ văn thành đô m ã siêu u y tri c u n g n h ấ t chính đây chính là lý thừa trạch chuẩn bị phái đi ra siêu cấp xa hoa thiên đoàn đem bọn hắn phái đi ra về sau lưu thủ dương trạch cũng chỉ có lữ bố cùng điện v i nhưng cái này cũng đầy đủ dù sao lý thừa trạch lại không có ý định ra ngoài sóng lý thừa trạch lúc đầu dự định ngay cả điện vi cùng một chỗ phái đi nhưng chính điện vi cự tuyệt lữ bố trên cơ bản đều đang bế quan điện bi rời đi liền thật không có người gì điện v i biểu thị cũng không thể lý thừa trạch bên người thật một tên hộ vệ đều không có lựa chọn đợi tại lý thừa trạch bên người Trương 588, giết giất, vẽ tranh, thần dưỡng vẽ tranh, thần đợi a tranh, đan n trương dưỡng thần ngựa phòng. giết giất, thư vẽ đ cho t ử kỳ lân doanh đội vàng gấp trở về ý chỉ cùng sau khi ngồi xuống lý thừa trạch mới tiến vào chính đề vũ văn thành đô bọn hắn vừa rồi đều hiếu kỳ hết sức tò mò bởi vì bọn hắn rất ít như thế t ề tụ một đường nhất là tại không có hoác quan cùng quan văn tham dự tình hồ dưới phiên trực luyện binh tu hành là bọn hắn mỗi ngày phải làm sự tỉnh t hơi có vẻ b u ồ n tẻ c ũ n g không thú vị bất quá bọn hắn thích thú điển v i thứ trừ cùng vũ văn thành đô sinh hoạt sẽ phong phú một điểm bọn hắn còn muốn dạy đồ đệ mặc dù hiếu kỳ đến t ộ t cùng chuyện gì xảy ra nhưng bọn hắn hay là dàn xuống lòng hiếu kỳ hôm nay gọi các ngươi tới đây là bởi vì kiếm nam nói bên kia rất nhanh sẽ có man tộc xuôi nam nghe nói trong đó có không ít man tộc c ơ g i ả v ệ đại tướng quân tỉnh cầu chi viện cho nên gọi các ngươi tới đây ý chỉ cung bọn hắn cuối cùng có thể hiểu được coi như muốn mở ngự tiền hội nghị cũng không nên tìm bọn hắn a nghe tới lý thừa trạch nói là đi giết man tộc bọn ngao nhao, nhao ma quyền sát tr Cao So ù n này đứng dậy ôm quyền nói, bậy hạ, thần mượn đi. Chỉ cung đội vàng đứng lên, sợ nói muộn không tới phiên mình, ta cũng giống g lúc chỉ dậy bậy vậy. đi. đội ôm tới hạ, ta sợ s sánh dưới vũ văn thành đô cùng hứa trừ ngược lại là trở nên ổn trọng rất nhiều từ khi bọn hắn làm sư phụ sau liền trở nên càng thêm t chậm ổn đây cũng là thu đệ tử một cái rất nhiều c h ỗ t ố t nhất chính thì là không tranh không đoạn lý thừa trạch nhịn không được cười lên lắc đầu nói khỏi phải đoạn đã đều gọi các ngươi cùng đi dĩ nhiên chính là muốn để các ngươi cùng nhau đi tới lý thừa trạch phân phò nói bây giờ đi về làm chuẩn bị một canh giờ sau xuất phát một mình tiến về là được k vâng sư phụ nghe tới vũ văn thành đô là đi giết mã tộc tần hy vi đều có chút muốn đi cùng nhưng vũ văn thành đô là không thể nào đáp ứng nàng cũng liền không nói gì vũ văn thành đô lại bổ sung cũng đường luyện hỏng thân thể nhiều chú ý nghỉ ngơi tân hy vi gật gật đầu sư phụ ngài yên tâm đi ngài chú ý an toàn mới là p h a c h ừ cùng vương ẩm khê liền không nói gì đi r ế t ma n tộc nàng cũng nghe không hiểu nhiều phớ trừ chậm dãi nói sư phụ muốn ra cửa một chuyến khoảng thời gian này ngươi liền cùng tỷ tỷ ngươi khắp nơi chơi một chút Từ nghe t ô i có thể đi chơi vương ẩm khê con mắt lập tức phát sáng lên nhìn thấy bọn hắn vẻ mặt này p h a c h ừ đều có chút bất đắc dĩ làm sao làm cho hắn cùng điện vi n g ư đãi nàng đồng dạng rõ ràng mỗi ngày chỉ yêu cầu nàng tu hành hai canh giờ mà thôi ma siêu cũng về thu thủy cát cùng hứa thiền nguyệt nói rõ tình huống h ứ a thiền n g u y ệ t cũng chỉ là đơn giản bàn giao vài câu để hắn chú ý an toàn mã siêu đã coi như là rất k h ố n g tệ h i ệ t đại bộ tiến hành cùng lúc ở giữa đều tại dương trạch đối với hắn an toàn h ứ a thiền n g u y ệ t cũng là rất yên tâm nói thế nào nàng cũng là người tu hành tại mã siêu chỉ đạo dưới cũng đã đến ngoại cương cảnh tại dương trạch loại này cường giả như mây hoàn g cảnh dưới cũng hiểu cái gì gọi là nhập đạo cảnh thất trọng thiên hàm kim lượng tại mã siêu vũ văn thành đô bọn người cùng nhau từ quân doanh xuất phát sau đó không lâu hoàng phủ hoàng chân lại một lần nữa vào cung lần này là đã sớm hẹn xong nàng mang theo bị tổn hại nàng lao sư trần dung đi tìm lý thừa trạch hoàng tỷ lý ngọc huyền một lần nữa vẽ một bức họa hoàng phủ hoàn g trân đã nhìn thấy qua lý ngọc huyền ngay tại vẽ dương trạch toàn cảnh đồ nàng không thể không thừa nhận lý ngọc huyền kỹ nghệ là so với nàng sư mội nhan thanh phải tốt trừ nàng lao sư bức họa này nàng còn manh động một cái khác ý nghĩ nhưng nàng không xác định lý ngọc huyền có thể hay không làm được làm không được nàng cũng không bắt buộc bởi vì biết hôm nay hoàng phủ hoàn trân sẽ vào cung đến tìm lý ngọc u y ề n cũng không hề rời đi công chúa điện đi họa dương trạch toàn cảnh lý thừa trạch lo lắng lý ngọc、Quyển、lại bởi vì giúp hoàng phủ hoàng mà cảm thấy có áp lực liền cùng một c h ỗ t ớ i bất quá lý ngọc huyện tâm lý tố chất so lý thừa trạch dự đoán muốn tốt quá nhiều đối mặt hoàng phụ hoàng t r â n cũng không có khiết đảm đương nhiên đây cũng là hoàng phụ hoàng t r â n thu nạp khí thế của mình lấy nàng tu vi hoàn toàn có thể làm được xem ra như cái người bình thường đồng đạo bất quá không thể đi nhìn nàng con mắt ngay cả ngự khí ngũ trọng cảnh đều không có võ i ả nếu là dám nhìn thẳng con mắt của nàng đoán chừng sẽ nháy mắt cảm giác đầu đau m ư a nước giống như là mười triệu cây cái đinh đâm vào trên đỉnh đầu chính mình hai năm nay lý thừa trạch chuyên môn để lý ngọc u y ệ n cùng lý ngọc doanh gấp rút tu luyện cũng cho các nàng không ít tài nguyên lý ngọc hiển năm nay ba mươi tuổi bây giờ cũng có tam hoa tụ đỉnh cảnh đ ứ n g đi một mực nhìn hoàng phủ hoàn g t r â n con mắt cũng không có cái gì vấn đề còn xin hoàng phủ tông chủ đem bức tranh mở ra lý thừa trạch cũng rốt cục nhìn thấy hoàng phủ hoàn g t r â n sư phụ đến tột u cùng già sao bộ dáng hoàng phủ hoàn g t r â n lão sư nhan nhị tương đối thường thường không có gì lạ không có leo lên qua phong v ấ n bảng tuổi già tăng thêm ám thương tái phát rất nhanh đi thế bức họa này họa thời điểm nhan nhị đ o á n chừng đã tuổi già họa bên trong là cái la hậu từ dung mạ bên trên nhìn lúc tuổi còn trẻ cũng hẳn là cái mỹ nhân con mắt của nàng xem ra một mực tại cười khỏe miệng cũng là có chút dơ lên xem ra phi thường thân thiết cùng h o a ái ta sợ là h ọ a không ra dạng này h ọ a hoàng p h ủ tông chủ sư mội nhất định phi thường kính yêu lao sư của ngài dường như nhớ lại lúc trước hoàng p h ủ hoàn chân tại mấy ngày nay lần thứ nhất lời khỏe miệng có chút dơ lên nàng n u ố t cằm nói tiểu sư m ộ i bản thân liền là được sủng ái nhất nhan thanh là nhan nhị thu nhận đệ tử bên trong nhỏ nhất cũng là quan môn đệ tử nhan thanh còn tại trong tá lót thời điểm liền bị nhan nhị nhận được là cô nhi nhan thanh lần nhận qua sủng ái có thể nói nhan nhị đã là sư phụ của nàng cũng là nàng mẫu thân lý ngọc h u y n sở dĩ nói nàng hoà không tốt bức ho là bởi vì nhan thanh tại họa bức họa này lúc chút xuống nàng đối nhan nhị yêu thương đây là lý ngọc huyền không thể cảm nhận được nàng nhiều nhất chỉ có thể làm được tương tự mà không cách nào rất giống hoàng phủ hoàn chân b ư ớ cảm c nói cái này liền đầy đủ nhan thanh họa bức họa này nàng y nguyên dự định giữ lại mà lý ngọc huyền họa cái này một bức liền làm bình thường tưởng niệm sư phụ liền có thể nhìn một chút đến tồn tại hoàng phủ hoàn chân đều như vậy nói lý ngọc huyền lúc này động thủ vẽ tranh vẽ tranh thời điểm lý ngọc u y ề n luôn luôn hết sức chăm chú mà lần này nàng họa phải so bình thường còn muốn nghiêm túc nhan thanh bức họa này là phi thường tốt vẽ đối tượng bởi vậy lý ngọc u y ề n hết sức chăm chú nhìn thấy lý ngọc u y ề n vẽ ra thành phẩm về sau hoàng phủ hoàn t r â n cho rằng là có thể dĩ giả loạn chân xét thấy đây nàng nhân cơ hội này đưa ra cái thứ nhì thỉnh cầu lấy nàng miêu tả vì nàng sư mội nhan thanh vẽ một bức họa đương nhiên hoàng phủ hoàn t r â n sẽ xuất ra thủ lao tương ứng hoàng phủ hoàn t r â n trực tiếp lấy ra một bình dưỡng thần đan bên trong tổng cộng có ba viên tại tam hoa tụ đỉnh cảnh chút thanh cựu lại thành đỉnh phong giai đoạn diên phần bình phục dụng có thể để võ giả đột phá ngũ khí chiều nguyên cảnh tỷ lệ gia tăng thật lớn thần thám địch nhân kiệt chương năm trăm tám mươi chín thần thám địch nhân kiệt chỉ có thể dựa theo hoàng phủ hoàn g t r â n miêu tả đến vẽ tranh lời nói là có chút khó khăn kỳ thật liên quan tới nhan thanh chân dung lý thừa trạch cảm thấy yên vũ lâu nhất định sẽ có tồn tại bất quá đáng tiếc là món đồ kia đều tại đông n ự c lại bởi vì nhan thanh tử vong đã phong tồn bắt đầu linh nguyệt nga đã biết trích tinh tông trên dưới bốn mươi mốt người đều bị g i ế t t i tức nhưng cũng là về sau mới biết được yên vũ lâu kỳ thật ngay từ đầu là chú ý tới bởi vì có hai vị phản hư cảnh hoàng phủ duy minh cùng tư đồ tắc dẫn đầu nhưng bởi vì trích tinh tông trụ sở vốn là tại trong núi rừng lại thêm lại là một chỗ bí cảnh dẫn đến yên vũ lâu giang hồ gió môi không có tìm được chính xác cửa vào đương nhiên cho dù yên vũ lâu tìm được cũng không làm nên chuyện gì yên vũ lâu giang hồ gió môi nhiều nhất chính là ghi chép một chút sẽ không đi nhúng tay cũng không có tư cách này nhúng tay bọn hắn nếu là nhúng tay đi cứu trích tinh tông người linh nguyệt nga dám cam đoan bọn hắn sẽ ngay cả giang hồ gió môi cùng một chỗ giết đối với hoàng phủ hoàn chân tang ộ linh nguyệt nga sâu đồng hồ tuyết với cũng biểu thị nặng sẽ giút hoàng phủ hoàn chân cha ra liễu tư tư chỗ cùng hắn vì sao mu l i ê u t ư tư đột nhiên phản bội là rất không hợp lý lúc ấy trích tinh tông gian nan như vậy t ì n h hùng dưới l i ê u t ư tư đều cùng một chỗ gắng gượng qua đến lại tại hoàng phủ hoàng t r â n thành t i ể u hợp đạo cảnh trích tinh tông sắp vượt khởi thời điểm đột nhiên phản bội quả thực khiến người khó hiểu điểm này ngay cả linh n g u y ệ t nga đều không muốn thông cho nên giúp hoàng phủ hoàng t r â n tới một mức độ nào đó cũng là tại giúp chính linh n g u y ệ t nga giải quyết lòng hiếu kỳ của nàng mặc dù không có như thế hòa qua nhưng là lý ngọc huyện tìm tới một cái cực kỳ tốt biện pháp lục phiến môn chắc tả sư cũng là làm như vậy đem người gương mặt chia làm mặt trứng n g n g mặt trái xoan mặt chữ quốc các loại con mắt cũng chia làm mắt phượng cặp mắt đào hoa hạnh nhân mắt lá liêu mắt trở cái mũi miệng cùng lỗ hai đồng lý cũng có vật điểm dạng này chẳng khác nào đang chơi ghép hình dựa theo người chứng kiến cụ thể miêu tả chấp vá đồng thời làm một chút sửa chữa đây là một hạng đại công trình lại cần lục phiến môn công cụ n h ậ p trợ lý ngọc huyền cùng hoàng phủ hoàn t r â n biểu thị ngày mai vẽ tiếp nàng muốn làm chút chuẩn bị nghe tới lý ngọc huyền có thể họa hoàng phủ hoàn t r â n cũng không thèm để ý thời gian chỉ cần có thể họa là được hoàng phủ hoàn chân trực tiếp đưa nàng thù lao ba viên dưỡng thần đan cho lý ngọc、Quyền. lý ngọc huyền bản ý là phân hai k h o ả cho khương v ấ n san cùng lý ngọc doanh lý thừa trạch lắc đầu giải thích nói hoàng t ỷ mình giữ lại dùng chính là dưỡng thần đan vẫn có thể mua được tấm y chính đoán chừng qua một thời gian ngắn cũng có thể tự mình luyện chế dưỡng thần đan giá cả đắt đỏ nhưng cũng không tính đặc biệt chân quý dưỡng thần đan thuộc về lục truyền thượng phẩm linh dược trung châu dược sư tháp có thể luyện ra là người vẫn là có khối người đáng tiếc là không phương thuốc có phương thuốc lời nói lý thừa trạch cảm giác nói trắng ra dưỡng thần đan chính là nhà có tiền mới có thể sử dụng bên trên người bình thường táng ra bại sản cũng mua không nổi lấy hoàng phủ hoàn chân địa vị ba tên đệ tử đều có trưởng thành bắt đầu khẳng định là dùng không được dưỡng thần đan loại đồ chơi này lý thừa trạch đoán chừng là chuẩn bị thưởng cho tương lai trích tinh tông con cháu chưa chừng hay là phong linh nguyện đệ tử của các nàng lý thừa trạch giao phò nói hoàng tỷ hoàng phủ tông chủ ngày mai tới đây b à y tranh ta liền không theo tới những an bài khác cũng gọi phải công chúa điện phía ngoài nhất thường xuyên có kim nô vệ trông coi lý ngọc huyện khẽ cười nói yên tâm ta cảm giác hoàng phủ tông chủ hay là rất tốt trung đụ dương trạch gần đây một cái tên thanh danh vang dội đại lý tự thiếu khanh địch nhất kiệt liên tiếp phá được nhiều cọc năm xưa bản án cũ đây đều là đọc lại đã lâu vụ án trong đó một kiện càng là hai mươi năm lâu địch nhân kiệt sửng sốt cho phá còn tìm đến tên kia mất tích nữ tử thi thể đây là một vị huân quý c h i nữ đương nhiên hiện tại đã không phải là nàng là t i ề n triệu bắt chu huân quý nữ tử kia là vì đào hôn dựa theo kế hoạch là bất thượng nhưng ở chạy trốn trên đường bị cùng kế hoạch người phản bội không nguyện ý người khác làm bẩn nuốt châm tự sát mà làm chuyện này là tại dương trạch phụ cận một vị tông môn người mười lăm năm quá khứ hắn đã trở thành tông môn trường lão đều đã mười năm chuyện này sẽ bị đột nhiên nhấc lên tự nhiên cũng là có nguyên nhân mà lại cái này có vụ án tại mười lăm năm trước là có hung thủ bất quá khi đó cái kia hung thủ lưu lại với bút nói hắn cũng không có làm chuyện này chứng cứ là ngụy tạo mà hung thủ nhi tử nghe nói địch nhân kiệt phá án như thần âm thầm ẩn nhận thật lâu hắn rốt cục hạ quyết tâm chạy đến đại lý tự kháng án bình thường tới nói loại này mười lăm năm trước hồ sơ đều đã hết thể đều kết thúc lại thêm hung thủ kêu o an tình huống cũng không phải là không tồn tại địch nhân kiệt ngay từ đầu là không tin nhưng chỉ là một phong thư địch nhân kiệt nhìn cũng sẽ không chết cũng làm người ta chỉnh tới càng xem địch nhân kiệt càng cảm thấy không thích hợp địch nhân kiệt cũng làm người ta điều đến hồ sơ địch nhân kiệt lần đầu tiên liền phát hiện chỗ không đúng không có tìm được thi thể bởi vì án này kết luận hung thủ cắn chết không thừa nhận bị giết hại v ị t i ê v ân v ị trí nữ không có khả năng biết thi thể ở đâu xem hết nguyên một phần hồ sơ địch nhân kiệt có loại cảm giác kỳ quái cái này vụ án càng giống là từ trực tiếp tìm một cái xem ra giống hung thủ người nhưng lại thiếu mấu chốt chứng cứ xác nhận càng nhiều chứng cứ về sau địch nhân kiệt quyết định một lần nữa đối án này tiến hành điều tra may mắn là mười lăm năm quá khứ lúc trước người đều v ẫ t còn bao quát nữ tử kia phụ thân hắn dù không có t ấ c vị nhưng vẫn là một tên phụ thương trải qua nhiều mặt kiểm chứng cùng lúc ấy nữ tử hành động lộ độ tuyến địch nhân kiệt cuối cùng khóa chặt một người tại dương trạch hẹn ngoài tám trăm dặm linh nguyên tông một vị trưởng lão cuối cùng hắn cũng c u n g khai đồng thời nói ra trôn xuống nữ tử kia địa điểm hắn dùng chính là tảng đá thêm túi phương thức đem nó chìm vào đáy hồ. trải qua hai ngày v ớ t cái kia túi cũng bị v ớ t tới nữ tử kia chỉ còn lại có bạch q u t cùng quần áo còn có chính là kẹt tại phần cổ châu t r ư ơ trải qua phụ thân nàng xác nhận đây là con gái nàng cây trâm k h n g sai đây là hắn tại nữ nhi mười tám tuổi thời điểm đưa cho nàng địch nhân kiệt trực tiếp phán nó chém đầu chạm lập quyết mười lăm năm trước phụ trách á n này người cũng phải đội trách địch nhân kiệt thần thám chi danh cũng tại dương trạch chuyên r a lý thừa trạch vốn là không biết bởi vì địch nhân kiệt cảm thấy loại tình huống này không đáng giá nhắc tới nhưng lý thừa trạch đi dạo một lần chợ đêm liền biết bởi vì chợ bố bách tính chỉ ở thảo l u ậ n ba đề tài một là đại c à n đối ngoại chiến tranh lại lấy được chiến quả hai là yên vũ lâu một mực tại giảng tây du ký ba là địch nhân kiệt phá được mười lăm năm t r ư ớ cán chưa giải quyết lý thừa trạch đều nghe nói chuyện này tự nhiên không có khả năng không có cái gì biểu thị cứ như vậy địch nhân kiệt trực tiếp thăng n h i ệ m đại lý tự khanh h ã n tại đại lý tự thiếu khanh vị trí cũng còn ngồi c h ư a n ó n g đâu liền thăng n h i ệ m đại lý tự khanh nhưng không có bất kỳ người nào đưa ra dị nghị địch nhân kiệt thượng nhiệm không lâu liền giải quyết mười mấy cọc vụ án lại không có bất kỳ người nào kháng án mười lăm năm lại là tiền triều vụ án hắn đều nguyện ý một lần nữa điều tra còn có thể bắt đến hung thủ thật sự khiến người khâm phục mà địch nhân kiệt quan mới thượng nhiệm chuyện thứ nhất là đối đại lý tự người tổ chức một lần trọng yếu giàn thoại chương năm trăm chín mươi địch nhân kiệt quyết nhủ c ư ơ n g năm trăm chín mươi địch nhân kiệt quên nhủ đại lý tự địch nhân kiệt một lần nữa thẩm lý vụ án tương đối phức tạp cái kia vụ án có thể thuộc về trở lên tùy ý một cái đương nhiên b ắ c chu thời điểm nơi này không gọi đại lý tự chỗ này bản án cũ hồ sơ không có lọt vào phá hư hay là rất tốt tìm mà lại bởi vì người chết là đường đường h â n quý trí nữ b ắ c chu lúc ấy cũng tương đối coi trọng p h ả i không ít chuyên viên điều tra và giải quyết án này ghi chép cũng tương đối kỹ càng tại án kiệt lâm vào đình trệ tháng thứ hai lúc cái kia bị chết oan cái gọi là hung thủ xa lưới mặc dù hắn chết không thừa nhận nhưng ý nguyên bị phán hình chạm lập huyết mà hắn cũng tại ngục bên trong lưu lại tuyệt bút tự sát lúc ấy con của hắn chỉ có ba tuổi đông phương cao hữu cũng coi như nhân t ử liền không có gây họa tới vợ con bác chu bị gồm tâu về sau tự nhiên là đổi dùng đại cản quan chế đại lý tự là chín chùa năm giám một trong chủ yếu phụ trách thẩm tra xử lý trung ương quan viên phạm tội kinh sư đổ cùng phúc thẩm hình bộ chuyển đến địa phương tử hình vụ án quan lớn nhất viên vị lớn lý khanh cũng có thể gọi đại lý tự khanh t ổ n g tám phẩm có khác đại lý tự thiếu khanh hai người đại lý tự quản cũng không hoàn toàn là tử hình phạm nhân vụ án về phần vụ án từ đại lý tự thừa thẩm á n tổng cộng có sáu người lại từ lớn ly đang tới thẩm tra phải trăng thích hợp chỉ có trọng đại vụ án cùng t ử hình phạm nhân vụ án sẽ từ đại lý tự thiếu khanh đại lý tự khanh đến thẩm phán nếu là gặp được một ít đặc thù vụ án t ỷ như thông đồng với địch phản quốc buôn bán quân cơ những n à y tương đối lớn tội sẽ còn đứng trước hình bộ ngự x ử đại cùng đại lý tự tam ti hội thẩm hoặc là thiên hạ bản án cũng sẽ từ bên trong thư sáng người ngự x ử c u n g cấp sự trung tam ti thụ thẩm nghe nó tố tụ mười lăm năm trước kia tông bản án cũng liền thích thứng tình hình này chỉ bất quá địch nhân kiệt tương đối mãnh mình mang theo đại lý tự trên giới quan viên liền đem bản án cho phá đương nhiên hiện tại phải gọi bốn ti hội thẩm bởi vì lục phiến môn cái này ngành đặc biệt cũng là có thẩm á n quyền thậm chí vương tố tố cái này để tư còn có thể đối đại lý tự khanh ngự sử đại phu cùng hình bộ thượng thư tiến hành thiết chế mặc dù vương tố tố chưa bao giờ dùng qua quyền lực này đánh nhau truy nã hư h ạ g đ ả kích tặc phỉ vương tố tố lành nghề nhưng tra án nàng là thật không được nàng rất có tự mình hiểu lấy sẽ không đi quản những sự tình này địch nhân kiệt thăng nhiệm đại lý tự khanh chuẩn bị đến, cái quan mới đến đốt ba đống lửa cái này một mùi lửa chính là muốn để đại lý tự t r ộ thựa chỗ đang cùng thiếu khanh cùng dưới quên bọ lại viên biết rõ một sự kiện tại vị trí của bọn hắn mỗi một cái quyết định đều muốn thận trọng thận trọng lại thận trọng địch nhân kiệt đầu tiên là biểu thị mười lăm năm trước kia tông bản án cũ hắn sẽ tra rõ đến cùng hết thệ thiệp án nhân viên chỉ cần còn tại thế liền phải thành thành thật thật đến đại lý tự tiếp nhận điều tra địch nhân kiệt nghĩa chính t ừ nghiêm liền xem như bệnh nặng quân thân nhất cũng muốn bắt hắn cho ta mang lên cái này bên trong đến vâng đại lý tự một đám quan viên cất cao giọng nói địch nhân kiệt ngữ trọng tâm trường nói kế tiếp là bản quan n g h ị nói với các ngươi lời nói hy vọng các ngươi dụng tâm ghi nhớ địch nhân kiệt lấy mười lăm năm trước cái này cọc bản án cũ làm ví dụ Bảo bọn hắn. bắt sai không phạm phán sai vụ án là chân thật tồn tại đại lý tự hình bộ cùng ngự sử đài mỗi tháng đều muốn xử lý nhiều như vậy vụ án nhiều thời điểm một cái đại lý tự thừa phải xử lý hơn một trăm l ê n vụ án một năm qua tay ít nhất liền có một phẩy hai không k ô n g kiện ai có thể thật cam đoan gương sáng treo cao chưa từng oan giả sai án sao không không thể là người đều sẽ phạm sai lầm cho dù là ta cũng không dám cam đoan ta liền nhất định sẽ không phạm sai lầm đây chính là ngự sử đài hình bộ đại lý tự cùng lục phiến môn cộng đồng thẩm tra xử lý trọng đại vụ án ý nghĩa chỗ võ đ ư ờ n g nghi phượng năm bên trong địch nhân kiệt liền đã từng đảm nhiệm đại lý tự thừa trong một năm phán quyết đại lượng đọc lại vụ án vụ án liên quan đến nhân số vượt qua mười bảy ngàn người mặc dù địch nhân kiệt chỉ là làm một năm nhưng hắn biết rõ trong đó giác h ổ về sau thăng nhiệm hầu ngự sử cũng có ngục tụng sự tình địch nhân kiệt ngữ trọng tâm chừng nói chúng ta là người sao chép hồ sơ thời điểm cũng có thể chép sai thúng chi là thẩm tra xử lý vụ án thời điểm đang thẩm lý vụ án trái phải người khác vận mệnh nan đ ầ lúc nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận giống mười lăm năm trước cái này bản án cũ t r ư ớ ấn định trần vấn thạch là hung thủ để chứng minh hắn có tội càng là không tiết chế tạo chứng cứ loại chuyện này b ả n quan không hy vọng phát sinh ở đại lý tự phán sai vụ án khẳng định đều sẽ có loại thời điểm này phán sai liền muốn nhận thừa nhận sai lầm đồng thời sửa lại sai lầm cuối cùng địch nhân kiệt cười ha h à nói đừng sợ phiền phức một người không có cách nào phán đoán liền thường xuyên mời mấy người cùng một chỗ nhìn xem thực tế không được cũng có thể tới tìm ta nha ta là rất tình nguyện địch nhân kiệt hôm nay lời nói này có thể nói là để không ít đại lý tự quan viên, thể không ít đại lý tự quan viên đem địch nhân kiệt lời nói này tiêu chuẩn cũng tại thông thường nói chuyện trời đất trời nam biển bắc bên trong tiết lộ ra ngoài điều này cũng làm cho địch nhân kiệt tại dương trạch vừa giận một đêm thậm chí tại toàn bộ đại cản đều dần dần có danh khí không ít người đã nghe nói đại lý tự khanh địch nhân kiệt chi danh ngắn ngủi hai ngày thời gian địch nhân kiệt lời nói này liền trở thành dương trạch một đại nhiệt điểm liền tại thịnh cản cùng bên trong lý thừa trạch đều nghe nói địch nhân kiệt lời nói này địch nhân kiệt ngược lại là không có ngăn cản thậm chí vui thấy kỳ thành bởi vì hắn lời nói này còn thích hợp với ngự sử đại hình bộ cùng quan viên địa phương nếu là có thể để một vị hai vị quan viên hoàn toàn tình ngộ về sau xử lý vụ án lúc nghiêm túc đối phó đoan chính thái độ, chính nhân địch thái h kiệt kêu ô một nay lời nói này liền có ý nghĩa.、Địch、nhân kiệt lời nói này, ngắn ngủi cùng tây du ký nhiệt địa Tây lời lời kiệt có có Địch ý Ký thể đ Du so sánh,、dù、sao bách quan hệ dù đây là việc í trí. n sinh tình, cũng h hoạt cho sự giải Tây tốt Một Du dù Ký đó là bên đánh cờ một bên nghe mộ phi yên thuật lại địch nhân kiệt lời nói này linh n g u y ệ t nga nhãn tình sáng lên k h ẽ bước cảm ta cũng được dẫn dắt rất nhiều ngày khác nếu là có thể gặp được nhất định phải ở trước mặt nói lời cảm tạng linh n g u y ệ t nga chỉ là cảm khái một phen rất nhanh lại hỏi tây du ký yên ơn thế nào rồi mộ phi yên đối đáp trôi chạy dương trạch bên này bệ hạ đã sớm chuẩn bị đã bắt đầu y n ấn đại càng cương bực nội tại tây du ký giảng đến năm mươi về thời điểm trải rộng ra hẳn không có vấn đề về phần những địa phương khác cũng có bộ điểm địa phương bắt đầu y n ấn dù sao yên vũ lâu trước đó cũng là lấy y n ấn tiềm long bảng cùng các loại tập san lập nghiệp chủ yếu là nhìn yên vũ lâu có hay không có sẵn sân bãi ninh nguyệt nga nhưng đoán được chính là tây du ký khẳng định sẽ so tiềm long bảng cùng giang hồ tập san càng thêm phong hành cho nên nàng khiến người trắng trợn các bạn tại sáu mươi về thời điểm liền có thể mở bán chỉ ở yên vũ lâu cùng phong ba lâu bán ra nếu là nông thôn không có phong ba lâu có thể lấy người dội ngựa xe đi bán mộ phi yên nuốt cầm nói vâng đồ nhi đi lại giang bắt nói phong lăng độ cùng dòng dã ba ngày ba đêm về sau dương tái hưng cùng triệu vân đều không có đợi đến con kia tứ ngược phong lăng độ hùng thú hai người thương lượng về sau quyết định đến một chiêu câu cá triệu vân lấy mình làm ngồi nhử ngồi lên thuyền nhỏ dọc theo phong lăng sông vùng ven sông mà xuống nhìn xem có thể hay không dẫn tới đầu hùng thú kia tập kích mà dương tái hưng kế tiếp theo chấn giữ phong lăng độ tại thuyền nhỏ tại trên mặt sông nước chạy bẻo trôi thời điểm vốn là chạy xiết dòng sông phía trước nổi lên vận sóng chương năm trăm chín mươi mốt phong lăng sông long ngạc h ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt phong lăng sông long ngạc phong lăng trên sông triệu vân đáp lấy thuyền nhỏ một đường từ giang bắc nói phong lăng đ ộ chỗ vùng b e n sông xuôi dòng mà h ạ tại ước chừng sau hai canh giờ vốn là chạy xiết mặt nước đột nhiên giống đun sôi nước đồng dạng cùng ngục cùng ngục mà bốc lên lấy ngâm rất nhanh rộng lớn mặt sông như bị mở ra đồng dạng phía trước nước sông giống như là quạt lá đồng dạng bị chỉnh tề địa phát ra triệu vân hai con mắt hít lại trận địa sẵn sàng bất luận đây có phải hay không là hắn đang chờ đợi chính chủ có loại này không thủy năng lực liền đại biểu cho dưới nước đầu này linh thú chỗ bất phàm triệu vân thầm nghĩ trong lòng đây cũng là cùng tốn phong có thể không như dọ thuộc về thần thông có được thần thông linh thú đó chính là lai lịch bất phàm cựu vị yêu hồ dưới trướng năm đại linh thú bên trong chỉ có tốn phong nguyên mạch cùng k i m cương mới có được thần thông sát xuất này rất cao theo tốn phong nói mười con linh thú bên trong có một con có thể có được thần thông cũng không tệ bất quá linh thú nếu là có thể đột phá huyết mạch ràng buộc đạt tới vương thú cấp bậc bình thường đều có thể có thần thông vương thú cấp bậc trở lên không có thần thông mới là phượng bao lân r ắ c tồn tại bị vẩn đục nước sông bao vây lấy một đầu cự thú từ bị cắt ra trên mặt sông xuất hiện sau đó dừng ở trên mặt sông tựa như đứng trên mặt nước hai bên nước sông bị trấn lên hơn mười triệu cao sau đó giống như là thác nước rơi xuống nước sông lại lần nữa khôi phục bình thường cũng biến thành càng thêm chạy xiết triệu vân sớm đã bỏ thuyền ngự không mà đứng về phần kia chiếc đáng thương thuyền gỗ nhỏ sớm đã vỡ thành t ấ m bắn gỗ đầu hung thú này xuất hiện một máy mắt triệu vân con ngươi đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại trong lòng cảm khái may mắn là hàn đến cái này hung thú cũng không phải là linh thú mà là bá chủ cấp bậc vương thú nói cách khác tu vi của nó đồng đẳng với phản h ư cảnh trừ phi là lữ bốn hoặc là có thể trưởng khống lôi đình vũ văn thành đô đến nếu là những người khác đến có lẽ thật đúng là không tốt giải quyết đầu này v ư n g thú theo đầu này vương thú trên thân nước sông dần dần rơi xuống vương thú hình dáng cũng xuất hiện tại trước mặt triệu vân triệu vân nguyện đem nó xưng là long ngạc hoặc là ngạc long hung thú dị văn lục cùng cựu châu hung thú phổ bên trong đều không có loại này cự ngạc tồn tại theo triệu vân nó rất có thể là ăn cái gì không nên ăn đồ vật hoặc là bản thân nó liền có huyết mạch của rồng tại đột phá quá trình bên trong kích phát loại này huyết mạch đạt được bạch long truyền thừa triệu vân có thể rõ ràng cảm giác đạt được đầu này cự ngạc trên thân huyết mạch của rồng bởi vậy triệu vân đánh giá lại đem nó xưng là long n g ạ đầu này long n g ạ thân g i i ước chừng mười bảy triệu đầu hay là cảng khuynh ê ư ớ n g cá sấu hẹp dài lại dẹp cá sấu h ô n bộ trên đỉnh đầu mọc ra hai đôi rác một đôi lớn một đôi nhỏ trước tiểu sau lớn lưng bên trên hình dung ngược lại là không sai màu đen giáp lưng bên trên giống như là mọc đầy lưỡi dao một mực ngay cả đến cái đôi màu đen giáp lưng cùng lưỡi đao sắc bén dưới ánh mặt trời hiện ra con t r ạ c h chân của nó không hề giống cá sấu ngắn như vậy thô tương phản có một chút hơi lớn chân dài ý tứ con mắt của nó là giữ tận dựng thằng đồng xem ra hoàn toàn bất cứ tia cảm tình nào giống một cái lanh huyết sắc thủ đây là không phù hợp lẽ thường hung thú đến bảy giai hung thú bắt đầu nó linh trí một ít thiên phú dị bẩm t r ù n g tộc hoặc là đặc thù cá thể tại giai đoạn này liền có thể miệng nói tiếng người càng đừng đề cập đến linh thú thậm chí là vương thú cấp bậc muốn hóa người cũng chỉ là thời gian công phu nhưng triệu vân thấy rất rõ ràng đầu này long ngạc ánh mắt chính là rất lạnh lùng thoạt nhìn không có bất cứ tia cảm tình nào cùng linh trí long ngạc cũng không phải là không có linh trí tương phản nó rất thông minh cũng rất nhạy cảm nó có thể rõ ràng cảm thấy được triệu vân trên thân nồng đậm long chi khí huyết long ngạc sinh ra liền không giống bình thường nó so cùng bởi cá xấu hình thể phải lớn dáng người càng thêm tráng kiện sức ăn càng lớn tốc độ phát triển cũng càng nhanh trải qua không biết bao nhiêu quan cảnh long ngạc trở thành phong lăng trong nước một phương bá chủ thậm chí có thể đi xuôi dòng đi đến trong biển bất quá trong biển có long ngạc chiến thắng không được tồn tại nó chủ yếu nơi ở hay là tại phong lăng trong nước long ngạc không có tình cảm d ự n thẳng đồng nhìn c h ầ m c h ầ m triệu vân thật lâu long ngạc đột nhiên mở miệng nhân loại trên người ngươi tại sao lại có long chi huyết mạch triệu vân thân thể nhận bạch long hoàng trái tim ảnh hưởng dần dần đang hướng phía hình người bạch long phương hướng phát triển hắn còn có thể mượn bạch long lực lượng ngắn ngủi biến thành bạch long cho dù chỉ là cải tạo bất quá hai tháng nhưng là thân là đèn trắng hai ngày long chi một bạch long hoàng lực lượng cũng không phải long ngạc thể nội kia ít ỏi lòng chi huyết mạch có thể so sánh bởi vậy long ngạc sẽ tại trên người triệu vân cảm nhận được lớn lao lực hấp dẫn xe mớn nuốt triệu vân long ngạc đoạn thời gian trước vừa mới đột phá đến vương thú đang đứng ở củng cố tu vi thích ứng tăng vọt thân thể giai đoạn nó vẫn tại phong l a n g sông đáy sông ngủ say nó sẽ phá hủy phong l a n g độ cũng lên bờ nguyên nhân rất đơn giản trên bờ người nhao nhao đến nó nghỉ ngơi long ngạc là rất thông minh ăn những người kia đối với nó mà nói không có bất kỳ cái gì hiệu quả ngược lại khả năng vì chính mình đưa tới càng nhiều phiến thức cho nên nó chỉ là tiến hành vũ trụ nhưng triệu vân liền không giống triệu vân trên thân đối với nó có siêu cường lực hấp dẫn long ngạc có loại không h i ể u trực giác nuốt trước mắt triệu vân có lẽ nó có thể lộ sắt thành chân long đối mặt long ngạc vấn đề triệu vân trả lời rất là cường ngạnh ta không cần thiết nói cho ngươi lúc đầu triệu vân là muốn hảo hảo cùng long ngạc nói một chút dù sao nhìn thấy tu hành vương thú cũng không dễ dàng hiện tại triệu vân đã cảm nhận được long ngạc không giữ lại chút nào s á c ý vậy liền không cần thiết cùng long ngạc lưu t ì n h cũng không cần thiết cùng nó nói nhảm thấy triệu vân dùng trường thương chỉ vào nó long ngạc xem ra trở nên càng thêm âm chậm, phong lăng sông nước sông cũng càng thêm mánh liệt long ngạc phát ra một tiếng vẫn nộ gào h é t lưu lại tính mạng của ngươi đi triệu vân không cùng long ngạc tiến hành miệng lưới chi tranh chỉ là trường thường chỉ xéo lấy mặt sông trận địa sẵn sàng lúc này dương tái hưng cũng cưỡi ngựa đổi tới triệu vân không quay đầu lại cầm thương c ấ t cao giọng nói tái hưng tạm thời không nên tới gần dương tái hưng đáp tuất ta vì ngươi lập trận dương tái hưng cũng có thể phát giác được trước mặt đầu này cự ngạc bất p h à m mà lại hắn đối triệu vân tính cách rất rõ ràng hai người bọn họ lại không cần tranh công cực khổ nếu như có thể tặng cho hắn triệu vân tuyệt đối sẽ không ngăn cản triệu vân đã tạm thời không để hắn tới gần liền đại biểu cho hẳn là gặp nguy hiểm tồn tại、Ung、u n g ưng cục lỗ long ngạc tiếng gầm cực giống động cơ ba chủ cấp bậc vương thú khí thế toàn bộ triển khai uy hiếp cùng c h ấ n nhiếp ý vị không cần nói cũng biết nó nghĩ là cho triệu vân một hạ mã h uy vốn cho là triệu vân sẽ đối này cảm thấy kinh hãi ai có thể nghĩ triệu vân mặt không đổi sắc một mặt vân đạm phong kinh long ngạc uy áp so với hắc long cùng bạch long uy áp vậy liền t r ê n lệch q u á xa được chứng kiến cảng kinh khủng tồn tại triệu vân tự nhiên không có khả năng có cảm giác gì vất quá dương tái hưng hay là nhận một chút ảnh hưởng dùng sức nắm ch nhưng dương tái hưng lại cảm thấy hưng phấn bởi vì tại long ngạc uy áp d ư ớ i hắn nhập đạo cảnh giàn buộc bắt đầu đung lòng hắn tự hồ tìm đến đột phá kia một k i a thời cơ chương 592, t r i ệ u vân vsc long ngạc chương 592, t r i ệ u vân vsc long ngạc dương tái hưng sẽ có cái loại cảm giác này là bình thường nhập đạo cảnh cựu trọng thiên muốn đột phá đến phản hư cảnh khó khăn nhất địa phương ở chỗ lực lượng tinh thần tăng trưởng phản hư cảnh cần có thể lấy lực lượng tinh thần dẫn ra thiên địa lực lượng trong đó trí cường giả có thể lấy tự thân tinh thần lực dẫn ra thiên địa lực lượng lấy tự thân làm trung tâm hình thành lĩnh vực mà long uy là một loại mãnh liệt tinh thần long ngạc long uy khổng lồ tinh thần uy áp rửa sạch dương tái hưng ơ tinh thần tăng thêm dương tái hưng ơ lại không thể tại long ngạc trước mặt n h ậ t vua điều động tinh thần điên cuồng chống cự lúc này mới có như thế một tia thời cơ triệu vân cũng phát giác được dương tái hưng ơ b i ế n hóa có như thế một tia thời cơ liền đầy đủ tiếp xuống n ê n chém cự ngạc triệu vân bay lên không trung đột nhiên biến mất không thấy gì nữa ầm ầm phong lăng trên sông bầu trời mây đen dày đặc n ộ t ngạt như sấm gào thét ở trên bầu trời nổ b a n g thiểm điện nhiễm trận nhìn mây đen một đạo hình rắn thân ảnh tại biển mây bên trong bốc lên đầu đội lên kim sắc s ử n hiệu đầu r b chiếu, chiếu, chiếu dạng ngọc sư tử cùng nhật dạ i ê u xương câu hộ vệ trái phải cũng là vì phòng ngừa có người bởi vì tò mò muốn tới gần phong lan g sông chiếu dạng ngọc sư tử mặc dù đã là linh thú nhưng nó tu vi không quá thích hợp lẫn vào triệu vân cùng long ngạc chiến đấu ngược lại có thể sẽ trở thành vườn hữu giống long ngạc không tin triệu vân đột nhiên hóa rồng phát ra một đạo phẫn nộ gào thét hóa rồng lại như thế nào mặc dù triệu vân hóa r ộ n g nhưng k h í tức trên thân cũng không có thay đổi vẫn là phản hư cảnh nhị trọng thiên theo long ngạc phẫn nộ gà o ghét phong l ă n g sông đột nhiên bắt đầu mưa to mưa lớn cùng phong gà o ghét đồng thời mưa to lấy phong l ă n g sông làm trung tâm hướng bốn phía cấp tốc quyết tán nhìn thấy quần phong cùng mưa to tiến đến xem như tại nhất phương bắc đốc công trụ du lúc này hạ lệnh tất cả mọi người mang theo công cụ tạm thời đình công chúng ta di chuyển đến chỗ cao tạm u y ệ n đồng dạng dưới mệnh lệnh như vậy chiếu dạng ngọc sư tử cùng nhật dạng kêu xương câu lo lắng là thật là nhiều hơn không có bách tính có thể đỉnh lấy dạng này quần phong cùng mưa to đến đây phong lăng không riêng gì giang bắc nói nhận ảnh hưởng phong lăng độ phía bắc phong làng vương triều phương nam cũng tương tự nhận mưa to cùng cồn phong ảnh hưởng mưa to đến đột nhiên xuất hiện để phong lăng vương triều bách tính hoàn toàn không có đ o á n trước giang bắc nói bên này chu du cùng t ạ huyền bọn hắn thì là có chút may mắn nhờ có khoảng thời gian này gắng sức đuổi theo để đường sông khơi thông không ít không phải cái này mưa to như thế giới lời nói chẳng mấy chốc sẽ phát sinh h ồ n g thủy một đạo lưu quang từ phương nam đi tới phương bắc chính là tay cầm vũ vương sóc lý t ổ hiếu chỉ gặp hắn cầm trong tay vũ vương sóc khống chế đột nhiên khắp lên lũ lụt lý tồn hiếu có thể cảm giác đắc đạo phong lăng trên sông triệu vân tại cùng long ngạc giao chiến nhưng là hắn không có tùy tiện tiền đến mà là tại bên này ổn định dân tâm dân chúng đều rõ ràng vũ vương sóc có thể phân thủy định nước có hắn tồn tại dân chúng mới sẽ không chạy loạn khắp nơi đương nhiên những lời này là vi duệ nói cho hắn ngay từ đầu cảm nhận được long ngạc tồn tại hắn đúng là muốn đi cùng long ngạc phân cao thấp may mắn chính là lý t h ừ a trạch trước đó đã thông báo vi duệ hết thẻ mệnh lệnh lý tồn hiếu đều muốn nghe lệnh cho nên vi duệ khuyến cáo hắn lý tồn hiếu lập tức liền nghe theo không phải liền lấy lý tồn hiếu tính tình Vi duệ thật đúng là không dễ thật không không chế hắn. đúng là phong lăng sông, sông h a trên bờ bản nguyên nước sông hóa thành bạch long triệu vân cùng long ngạc chiến đấu cũng đã khai hỏa nước sông đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng hướng phía hóa thành bạch long triệu v â n vỗ tới triệu vân huyền lập ở giữa không t r u n g sừng sững bất động bình tĩnh nhìn xem thao tiên cự lãng hướng hắn đánh tới chỉ gặp hắn hai con ngươi nổi lên k i quan ngập trời sóng lớn thật giống như gặp trở ngại gì đồng dạng đột nhiên rơi xuống sau đó là một viên hỏa cầu xéo xuống dưới từ trên trời ra xuống hướng phía phong lăng trên sông long ngạc đập tới triệu vân bản thân công pháp chính là một hỏa một lôi về sau bạch long đã có gió lại có nước có thể nói phong hỏa lôi nước đối với triệu vân đều không có cái gì tác dụng nhất là tại hắn hóa rồng về sau long n g ạ không thủy thần thông so với bạch long quả thực là yếu bạo nói thật triệu vân đều không quá nghĩ khi dễ nó long ngạc cũng không phải cái kẻ ngu trông thấy hỏa cầu l ư ớ n g mình đập tới không chút nào đập đậy lần này nó không có khống thủy mà làm mở ra miệng lớn phun ra một đạo tráng kiện của nước hỏa cầu khổng lồ cùng cột nước ở giữa không trung va chạm hơi nước hóa thành xương trắng nháy mắt tràn ngập ra bao trùm hơn phân nửa mặt sông mà lại cột nước còn trực tiếp xông phá hỏa cầu hướng phía giữa không trung triệu vân b à o tới như thế có chút vượt quá triệu vân dự kiến bởi vì cột nước là tòng long ngạc thể nội phun ra cũng không phải là nó điều khiển phong lăng sông nước sông triệu vân cũng không có cách nào khống chế nguyên bản triệu vân dự định là chờ nó điều khiển nước sông thời điểm hắn trái lại lại để cho nước sông rơi xuống mà hỏa cầu liền có thể nện ở trên người của nó không nghĩ tới long ngạc ngược lại là thật thông minh dù cho cũng đoán được triệu vân có thể không thủy cột nước tựa như là một đài pháo cao xạ phát xạ đồng dạng nháy mắt đi tới triệu vân bên người triệu vân phản ứng cũng rất nhanh hình dáng thân thể kéo căng giống như là mũi tên đồng dạng rời đi cột nước tầm bắn kỳ thật đạo này cột nước đối triệu vân không có nguy hiểm gì b ạ c h long thể phách mặc dù không có kình địch của hắn hát long mạnh nhưng là cũng không phải long ngạc cột nước có thể phá phỏng nhưng là hắn cũng không cần thiết chọi cứng điều â y không h p ả Triệu nhất Triệu thích thắng. Triệu、vân、tốc tới, Triệu thành thể thua rồng giống chiến biến i quán đấu Vân vậy. Vân Vân vì Vân hắn cũng dùng nhanh chóng, là Long Ngạc xa xa không nghĩ tới, vì triệu vân biến thành bạch Long hình thể không thua gì Mà nó. nó pháp, cho hóa hay bạch độ xào dù xa xa gì là là l kỹ Mà n không này. có tốc loại i độ đ ề này cũng làm cho long ngạc càng thêm kiên định hôm nay nó nhất định phải nuốt triệu vân vậy nó liền có thể biến thành triệu vân dạng này cho dù không được cũng nhất định so như bây giờ mạnh long ngạc phun ra cột nước giống như là pháo cao xạ đồng dạng quán xuyên mây đen mây đen bị lệ ra ánh nắng ngắn ngụy điệu từ khe hở bên trong bán ra bay lên không trung triệu vân lại thay đổi phương hướng như mũi tên hướng phía long ngạc bay tới long ngạc cũng đang không ngừng tiến công lấy trừ trong miệng phun ra chừng một trượng thô cột nước bên ngoài phong lăng sông mặt sông cũng sẽ giống suối phun ngắt quãng đồng dạng phun lên trở ngại lấy triệu vân tới gần b ạ c h long phun dài dáng người phối hợp một thân khiết bạch vô hà vảy màu trắng tại v ẫ n đục phong lăng trên sông rất bắt mắt phanh, phanh phanh phanh phanh theo triệu vân thân hình lướt qua giống như là ngư lôi nổ t u n g tường dãy cột nước tại triệu vân trái phải phóng lên tận trời dán chặt lấy mặt sông bay thật nhanh triệu vân mở ra mặt sông hướng phía long long ngạc chết t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba long ngạc chết phong lăng trên sông mưa lớn mưa to vẫn tại rơi xuống hóa thành bạch long triệu vân lơ lửng ở giữa không trúng hai con ngươi t r o n g tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng long ngạc thực lực s o triệu vân dự đoán mạnh hơn nguyên bản triệu vân coi là long ngạc chỉ là vừa mới đột phá đến phản h ư cảnh sẽ không có thực lực mạnh như vậy mới đúng kỳ thật long ngạc con đường trưởng thành cũng không thuận lợi tại phong lăng trong nước trưởng thành thời điểm long ngạc chính là một đầu lăng đầu thanh mỗi ngày chính là mãng chính là cứng rắn làm có thua có thắng nhưng long ngạc luôn luôn nhiều lần thoát chết cuối cùng long ngạc trở thành phong lang sông một lớn bá chủ về sau vào biển thời điểm còn tại trong đông hải bị cái khắc động vật biển treo lên đánh qua lúc này mới từ trong đông hải trở lại phong lang sông nói nó là thân kinh bách chiến kia đều thuộc về là vũ lục long ngạc long ngạc chính mình cũng nhớ không do nó đến cùng đánh qua bao nhiêu lần chiến đấu long ngạc lại lần nữa mở ra giữ t ậ n miệng lớn lực lượng kinh khủng tại trong miệng nó ngưng tụ nhắm ngay triệu vân về sau so trước đó rộng một trượng cột nước còn muốn càng thêm tráng kiện xanh t h ẳ m cột nước sông mở mặt sông hướng phía triệu vân gào thét mà tới triệu vân thoạt nhìn không có bất kỳ động tác gì chỉ là chờ đợi cột nước đánh út về phía chính mình ngay tại mở ra mặt sông cột nước sắp đến thời điểm lại đột nhiên đánh lệ h tự nhiên không phải là bởi vì long ngạc một phát pháo cao xạ đánh khí mà là long đảm lượng ngân thương hóa thành một đạo lưu quang đâm vào cổ của nó chỗ long ngạc bị đau để nó chắc lần này cột nước đánh lệ h quan trọng nhất là long ngạc chảy máu long đảm lượng ngân thương đâm xuyên long ngạc cứng rắn lân thiến tại nó cổ phụ cận đâm ra một cái đ ộ n lớn máu tươi như trụ phong lăng sông nước sông vẫn như cũ chạy xiết đỏ tươi máu tươi lẫn vào trong nước lập tức liền bị pha loãng không gặp cùng lúc đó triệu vân đã mở ra thần n ự c không riêng gì huyết dịch long ngạc có thể phát giác được trong cơ thể mình lực lượng đang không ngừng xói mòn nhìn thấy loại tình huống này long ngạc phản ứng đầu tiên chính là trốn long ngạc từ trước đến nay chủ đánh một tay đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền chạy lưu được núi xanh không sợ không có c ử i đốt nó cũng là dựa vào cái này tay chạy trốn công phu mới từ cạnh tranh kịch liệt như thế phong l ă n g sông còn sống sót long ngạc cũng là quyết định thật nhanh lúc này trốn vào trong nước dự định trốn đi đáng tiếc là lần này long ngạc vẫn lấy làm t i ê u n ạ o không thủy thần thông không có tác dụng tại long ngạc trốn vào trong nước về sau phong lang sông mặt nước lại lần nữa bị chia cắt ra tới nhưng lần này điều khiển thủy vực là triệu vân long ngạc tựa hồ không có tình cảm dựng thẳng đồng lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi lại là một thanh to lớn hỏa thương xẹt qua t ầ n g mây từ không trung bên trên nghiêng nghiêng đâm về long ngạc phần lưng long ngạc t ừ đạo này hỏa diễm t r ư ờ n g thương bên trên cảm nhận được nguy cơ sinh tử quyết định thật nhanh lập tức lui ra phía sau đồng thời dùng sức khẽ ấp điên cồn góp g nhặt lấy thiên địa lực lượng phun ra một c ổ nước phong lăng sông một đại hiển lấy chỗ tốt chính là cái này bên trong đều là nước lại là long ngạc sân nhà thật cho nó tại sinh tử tồn vong lúc biển xuất đến x e n thẳm cột nước đối diện đụng và o hỏa d i ễ m trường thương một tiếng nổ đ ù n g lấy phong lăng sông làm trung tâm để ra mãnh liệt k ì n h khí thậm chí ảnh hưởng đến ở xa phong lăng giang nam bờ tránh mưa đám quân dân hay là tạm huyền, chu du bọn hắn chống cự kịp thời lấy tự thân cương khí vì đám quân dân chống cự mà ở vào trong chiến trường ở giữa phong lăng sông liền càng kinh khủng chọc lãng bài không mặt sông nhấc lên thao thiên cự lãng hình thành một viên to lớn thổ hoàng sắt thủy cầu lửa cùng nước sen lẫn dẫn đến trên mặt sông hơi nước tràn ngập long ngạc ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hãi nó vốn cho là triệu văn hóa rồng bất quá chỉ là phô hiện tại xem ra là nó chủ quan không có tránh. Phan, tiếp chấp hai nhiên thân nhiên vách hơn nhau hút thiên không. Theo nhau chính Thương, khác thương. thời hóa Triệu Vân hình dắn thân thể căng cứng, tiếp theo một cái chấp mắt liền như Thương bay ra tay đau năng lượng nổ tung, cùng Long Ngạc nước giống núi nô lên, nước cùng Long Ngạc lên Long Lượng Ngân Long Ngạc bên lớn bàn Long Ngạc rồng Vân dắn căng cứng, liền tên nguyên Long Ngạc Long Lượng Ngân điểm dưới tới lại tại cái Tại điểm, Triệu cái mũi rời đi điểm. Tại cổ lúc cột cỡ là là đột đó, đột đạo đem Đảm đâm Đảm mặt mà một một một mắt tụ vết bị bị long cùng long là rất ít cận thân vật lộn như thế tương đối ném long lộ ra đánh lên không ư u nhã bất quá hắc long là cái khác loại hắc long luôn luôn nương tựa theo siêu cường l ụ c thể khởi xướng cận chiến bạch long hoàn toàn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tiếp chiến dân ra bạch long cũng rất am hiểu cận thân vật lộn đạt được bạch long chuyển t h ừ a triệu vân đồng dạng kế thừa điểm này vũ t r ả o long t r ả o bên trên nổi lên ngân sắc long t r ả o h ư ảnh một móng đốt u nặng nề mà tại long ngạc trên thân năm qua vô số lân phiến tại triệu vân một trào này phía dưới tàn mát g ữ tợn vết máu cũng xuất hiện tại long n g ạ huyết n ụ c bên trên không chỉ có như thế tại long ngạc vết thương bên trên còn có ngân s ắ c hồ quang điện nhảy lên trở ngại lấy long ngạc đục thể khôi phục long ngạc bị đau lại lần nữa phát ra một tiếng thống khổ dê lên như gì nhưng long ngạc không hổ là thần kinh bách chiến lao ngạc cá dưới loại trạng thái này ngạnh xinh xinh địa vận v ẻ o thân thể dùng mình đôi giải định cho triệu vân đón đầu thống kích long ngạc một kích này đánh chúng lại không có hoàn toàn đánh chúng triệu vân tại thời khắc cuối cùng tại bên người vận khởi cơ ư khí phòng ngự cơ khí lồng phòng ngự bị long ngạc kinh khủng cự lực đập nát nhưng cũng giút triệu vân vỡ không ít lực lượng cùng lúc đó phanh một thanh n m bạo tiếng văng lên long đảm lượng ngân th lại để cho long ngạc mới thêm một vết thương nhưng long ngạc không có thời gian đi suy nghĩ cùng đau đớn triệu vân lại lần nữa khởi s ư ớ n g cận chiến triệu vân lần này long trào thành quyền một quyền đánh vào long ngạc mặt đem long ngạc đánh cho hạ xuống mấy điểm lân g i p cũng bị nệm cái vỡ nát mà phía dưới phong l ă n g nước sông nhận triệu vân điều khiển lại đem long ngạc cho đẩy lên mà triệu vân cũng nắm lấy thời cơ hòa t i ễ n đ ầ u truy to lớn đầu dòng đè vào long ngạc phân bụng để long ngạc thân thể không bị khống chế hướng phía phong lang sông bờ nam nga xuống nếu như không phải mưa rào tầm tã ngăn cản một màn này nhất định sẽ có không ít bách tính nhìn thấy một màn này long ngạc thân thể cao lớn nện ở bùn đất trên mặt đất c a y ra thật dài một đạo danh sâu long ngạc muốn d r y ruổi lấy đứng lên nhưng nó kinh ngạc phát hiện mình lực lượng đang nhanh chóng s ó i mòn nhưng đối thủ của nó triệu vân lại có vẻ càng đánh càng dũng lúc đầu chỉ là phản hư cảnh nhị trọng thiên hắn đánh lấy đánh lấy làm sao biến thành phản hư cảnh tam trọng thiên cái này cần nhờ vào triệu vân đột phá đến phản hư cảnh về sau thức tỉnh thần vực tại lĩnh vực bên trong có thể hấp thu đối thủ thể lực cùng chân khí biến hóa để cho bản thân sử dụng nói ngắn gọn triệu vân là càng đánh càng mạnh cộng liền có thể nói là chiến trường hấp nhất quỷ bất quá long n g ạ đã không có thời gian càng triệu vân đã lại lần nữa giết tới long ngạc trước người đáng tiếc long ngạc bất lực phản kháng đầu tiên là trái chân t r ư ớ c cùng thân thể huyết đục tách rời máy móc phi thăng huyết dịch tại long ngạc miệng vết thương phun ra ngoài giống như là một đạo màu đỏ tươi s u ố i phun long ngạc tứ chi đều bị bắt t r ư ớ c làm theo triệu vân cũng không có ngược đ á n nó rất nhanh kết thúc tính mạng của nó long ngạc kết thúc tội ác cả đời triệu vân thì là dùng lòng đảm lượng ngân thương xé ra bộ ngực của nó lấy ra nó kim đan chương năm t r ư ơ n long ngạc kim đan xử lý chương năm long ngạc kim đan xử lý phong lang sông mưa lớn mưa to đã dừng lại sau khi chết long ngạc sẽ còn làm ra nó vốn có công hiến chỉ bất quá máu của nó đáng tiếc long ngạc trên thân máu nhiều lắm triệu vân không có vật chứa có thể dung nạp nhiều như vậy mới dịch mắt thấy phong lăng sông khủng bố động tĩnh rốt cục dừng lại phong lăng sông hai bên bờ đều có cường giả nhau nhau đổi tới phong lăng giang bắc bờ phong lăng vương triệu phương nam quan hải càng thêm tới gần phong lăng vương triệu thủ tướng dẫn đầu đổi tới chỉ bất quá hắn là cách phong lăng sông chưa từng có sông ngay sau đó phong lăng quan thủ tướng liền thấy hắn suốt đời khó mà quên được một màn phong lăng trên sông nồng đầm mây đen đã tan đi ánh mặt trời vàng trói vẩy vào phong lang trên mặt sông. long đảm lượng ngân thương cắm ngược ở hình thể khoảng chừng mười bảy t r ư ợ n g long ngạc trên lưng long ngạc tứ chi giống như là linh kiện đồng dạng tản mát trên mặt đất mà triệu vân cứ như vậy đứng tại long ngạc trên đỉnh đầu kim sắc ánh nắng rơi vào hắn kiên nghị gương mặt bên trên chiếu sáng lấy hắn ngân nón trụ ngân giáp long ngạc máu tơi ư tại giáp phiến bên trên trượt xuống màu trắng t r i n h bảo trong gió bay phất phới long ngạc t r ừ n g mắt to lớn con mắt chết đi ánh mắt bên trong lộ ra không cắm l ò n g thân là cách phong lăng sông gần nhất phong lăng quan thủ tướng tự nhiên nghe nói qua phong lăng trong nước đầu này cự ngạc truyền h u y ế t thậm chí hắn là biết hắn cũng không có nói ra đi thôi hắn không nghĩ tới chính là đầu này cự ngạc cư nhiên như thế khủng bố đoạn thời gian trước vừa mới đột phá đến nhập đạo cảnh hắn nhìn thấy đầu này chết đi long ngạc thế mà lại còn cảm thấy run dậy long ngạc khi còn sống thực lực có thể nghĩ nhưng đầu này phong lăng trong nước bá chủ thế mà cứ như vậy bị người giết mà lại kẻ giết người rất có thể là đại cản vương triều người còn không phải lữ bố cái này liền làm hắn nghĩ kỹ cực sợ phong lăng quan thủ tướng xuất hiện triệu vân tự nhiên chú ý tới nhưng triệu vân không để ý đến cái này vừa mới đột phá đến nhập đạo cảnh địch quốc võ tướng triệu vân ngược lại hy vọng hắn đem việc này tuyên dương ra ngoài để phong lăng vương triều quân tâm đại loạn có thể không cho một binh một tốt cầm xuống phong lăng quan liền tốt hơn rồi thử long thử long mấy đạo lưu quang t ử khác nhau phương hướng hướng phía triệu vân vị trí mà đến mà tiếng kêu gào của bọn họ cũng chứng minh hắn thân phận t ử long cái tên này phong lăng quan thủ tướng võ diên chiêu là biết đến đại càn tốc vương bắc nha cấm quân long vũ quân thống lĩnh triệu vân triệu tử long bởi vì chính võ diên chiêu bản thân liền là dùng thường tự nhiên sẽ đối dùng thường võ giả chú ý nhiều hơn t h n g chi triệu vân đã từng còn leo lên tiềm long bảng triệu vân về sau tựa hồ mai danh nhận tích một đoạn thời gian không nghĩ tới vừa xuất hiện liền làm cái lớn võ diên chiêu biết lần tiếp theo tại yên vũ lâu kêu bên trong nhìn thấy triệu vân danh tự đó chính là tại phong vân bảng bên trên võ diên chiêu thật sâu nhìn triệu vân một chút không có ở đây dừng lại quay người hướng phong lăng quan phương hướng bay đi tạ nguyền chu du Vi duệ cùng bùi hành kiệm trước sau đến nhìn thấy triệu vân đứng tại kinh khủng như vậy long ngạc trên thân nao nhau hỏi thăm hắn đã xảy ra chuyện gì nhưng có thụ thương triệu vân một một làm giải đáp triệu vân xuất ra trứng gà lớn nhỏ long ngạc nội đan đặt ở trong lòng bàn tay giải thích nói trừ trên tay của ta kim đan long ngạc trên thân trọng yếu nhất ngạc sướng ngạc gân lấy ra tiến vào hiến cho bệ hạ huyết n ụ c liền từ vi tướng quân các ngươi lấy người xử lý đi khoảng thời gian này đám quân dân mở đảo mương nước cũng b ấ t vả phản hư cảnh long ngạc thị tuyệt đối là đại bù nhưng vấn đề là hình thể của nó quá lớn mang về chính triệu vân đều ngại phiền phức dựa theo lý thừa trạch d i vãng lệ cũ đều là ngay tại chỗ phân thây để các tướng sĩ、si、đem thị tan được rồi long ngạc thị đối với lý thừa trạch bọn hắn đều không có hiệu quả gì nhiều nhất chính là ăn uống chi dục triệu vân chỉ tính toán đem bốn cái móng nuốt mang về nhìn xem lý thừa trạch có muốn ăn hay không. lý thừa trạch không muốn lời nói lại không tốt còn có thể cho tần hi vi vương ẩm khê cùng vương tố cầm ăn những người khác triệu vân không dám hứa chắc nhưng hắn dám cam đoan vương ẩm khê cùng tần hi vi nhất định có thể ăn được phi thường hương đây là triệu vân mang bé con mang ra kinh nghiệm tổng kết về phần kim đan mặc dù chính triệu vân cũng có thể sử dụng nhưng triệu vân có nhân tuyển tốt hơn linh long linh long bản thân cũng có thể k h ố n g thủy cùng viên này long ngạc kim đan tương tính rất hợp triệu vân đoán chừng n u ố t vào viên kim đan này về sau linh long đoán chừng có thể nhất cử trưởng thành là linh thú cũng chính là nhậm đạo cảnh dạng này lý thừa trạch về sau đi ra ngoài liền có toa kỵ hay là Vi phong lẫm liệt linh long lữ bố triệu vân bọn hắn đều có sĩ tố chiếu dạng ngọc sư tử ngược lại là thân là quân chủ lý thừa trạch cái gì đều không có ngay cả triệu vân đều nhìn không được vi duệ bớt cảm nói nếu là tử long giết tự nhiên do tử long định đoạt triệu vân lại nói ta sẽ tại cái này bên trong trông coi chư vị đi mang theo các tướng sĩ tới đây chia cắt long ngạc huyết đủ, c ũ n g tương tự thủ một chút tái hưng tu luyện dương tái hưng lúc này còn k h o a n chân ngồi tại chỗ cao ngay tại c ả n ngộ vừa rồi triệu vân cùng long n g ạ long uy mang cho tinh thần của hắn huy áp vi duệ bọn hắn vừa rồi tự nhiên cũng nhìn thấy dương tái hưng dù sao hắn ngồi tại chỗ cao bên người lại có chiếu dạ ngọc sư tử cùng nhật dạ n g kiêu xương câu đang thủ hộ bất quá bọn hắn thấy dương tái hưng dạng như vậy dường như tại đố nộ lại hiển nhiên triệu vân mới là đánh nhau cái kia liền trực tiếp chạy về phía triệu vân vi duệ tạ huyền cùng chu du ai đi đường ấy chuẩn bị mang theo trinh b ắ c quân đến cái này bên trong chia cắt lò ngạt n g thịt dương tái hưng cảm nộ cũng không như trong tưởng tượng lâu như vậy vi duệ bọn hắn rời đi sau đó không lâu liền mở mắt dương tái hưng mặc dù không có đột phá phản hữ cảnh nhưng cũng chỉ là cách xa một b chủ yếu là cái này bên trong không thích hợp bế quan lại tương lai một đoạn thời gian cái này bên trong còn hưng ơ thịnh hơn thủ mục như thế nào dương tái hưng cười nói chuyện hôm nay tất trở về có thể đi thử nghiệm bế quan đột phá đến phản h ư cảnh tại triệu vân cùng long ngạc song trọng long bi g i ớ i dương tái hưng tinh thần đạt được tẩy lễ cùng tôi luyện hơn xa hắn một năm k h ổ công chúc mừng dương tái hưng cao giọng cười to nói xác thực đáng giá chúc mừng một chút nhưng còn kém xa lắm chúng ta muốn đối phó thế nhưng là so cái này long ngạc ò n cường đại hơn tồn tại vừa rồi long ngạc h ỗ triển lộ ra thực lực dương tái hưng là không dám nói thắng đây chính là nhập đạo cảnh cựu trọng thiên cùng phản hư cảnh ở giữa t r ê n lệnh đương nhiên đây cũng là bởi vì long ngạc xem như vương thú bên trong người nổi bật nó không t h ủ y năng lực nếu không phải là bởi vì muốn gặp triệu vân thật đúng là khó đối phó chỉ ít long ngạc muốn chạy trốn lời nói là có thể tùy tiện chạy nó hướng phong lăng đáy sông vừa chui trực tiếp trốn đi thực tế không được còn có thể vào biển trong đông hải s á t thực có cường địch vô số nhưng chỉ là gần biển lời nói long ngạc cũng là chúa tể một phương điều này cũng làm cho dương tái hưng ý thức được nhập đạo cảnh cùng phản hư cảnh ở giữa c h í n lệnh trước mắt hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết hay là tranh thủ thời gian đột phá đến phản h ư cảnh ở sau đó cùng t h á t thương hoàng triều chiến đấu bên trong cũng có thể gia tăng phe mình một chút cao tầng thực lực cũng không thể quân đội số lượng so ra kém t h á t thương hoàng triều tại cao tầng phương diện chiến lực còn muốn lạc hậu hơn người dương thái hưng đã không kịp chờ đợi muốn cùng t h á t thương hoàng triều quân đội cùng võ giả giao thủ đây mới là bọn hắn gặp phải khối thứ nhất khó gặm xương cứng chương năm trăm chín mươi lăm nửa năm tọa kỵ, kỵ tiếp cận dài mười tám triệu long hạ từ ban ngày xử lý đến đêm tối lại đến ban ngày đây là vi duệ bọn hắn dùng chính là dây chuyển sản xuất xử lý phương án t r ư ớ c mang theo kỵ binh đuổi tới dùng hành đao chia cắt l o n g ngạc thịt hậu phương dùng m ộ t ngưu phân đoạn đuổi theo từng đoạn về sau v ậ cứ như vậy l o n g ngạc lân giáp bị đảo xuống dưới huyết nhục cũng bị chia cắt ngạc gân cùng ngạc xương thì từ triệu vân nhận lấy nhưng triệu vân tạm thời sẽ không rời đi giang bắc nói triệu vân sẽ tại cái này bên trong chờ đợi dương tái hưng đột phá dựa theo triệu vân đối di vãng thời gian tính ra tối đa cũng chính là nửa tháng thời gian nửa tháng triệu vân hay là chờ được lý thừa t r ạ c phái hắn đi tới giang bắc nói cũng không có thời gian hạn chế đương nhiên triệu vân cũng không có khả năng hoàn toàn không cùng lý thừa trạch báo cáo triệu vân ủy thác vi duệ c h u y ể n đạt mà việc này vi duệ đã dùng phong hỏa lệnh cùng lý thừa trạch báo cáo qua lý thừa trạch cũng không xuất ruột, cũng để vi duệ c h u y ể n đạt về phần kim đan cùng ngạc sương ngạc g ân thì từ lý thừa trạch ủy thác cựu v i yêu hồ thu hồi toàn bộ hành trình từ triệu vân thao tác một cái thủy kính xuất hiện tại triệu vân ở tạm biệt tử mà chiếm hơn nửa cái h u y ệ t t ử long ngạc sương thì bị triệu vân thao túng đưa vào thủy kính kim đan cũng giống như thế cựu vĩ yêu hồ cũng không có dấu viên này lòng ngạc kim đan ý nghĩ viên này lòng ngạc kim đan ăn hay là không đối với cựu vị yêu hồ tu vi không có ảnh hưởng gì thích không d ậ y nổi cái gì bằng nước dù sao thực lực của hai bên t r a n h lệch quá lớn viên này long ngạc kim đan đối với cựu vị yêu hồ sức hấp dẫn cơ bản vì linh không nói trước cựu vị yêu hồ cũng không có gì có thể thôn vệ viên nội đ a n này dưới trướng còn nữa triệu vân như thế tin tưởng nàng ngay cả hoài nghi đều không có cựu vị yêu hồ hay là rất tụ dụng tín nhiệm hay không chuyện này đối phương là có thể cảm thụ được cựu vị yêu hồ liền có thể cảm thụ được triệu vân là tin được nàng sự thật cũng xác thực như thế cựu v i yêu hồ liền ở tại thịnh càng cung tầm cung của nàng thậm chí cách lý thừa trạch lập chính điện gần vô cùng trên lý luận nàng có vô số lần cơ hội giết chết lý thừa trạch đã không có tiêu triệu vân vì sao muốn hoài nghi nàng trọng yếu nhất chính là cựu v i yêu hồ trước đó nói cho lý bạch thanh l i ê n lựa sở tại địa mà lý bạch có qua có lại địa trả lại tuyết ánh một đoá tiên thiên linh h o a lưu ly li b ă n g diễm tiên thiên linh h o a nhưng so long n ạ c kim đan đáng tiền nhiều cựu v i yêu hồ thẳng vào ngự tư phòng tố thủ lật một cái kim đan huyền lập tại trong lòng bàn tay ta nhìn xác t ự c rất thích hợp linh long i ể u vị yêu hồ cũng không biết nên nói triệu vân là vận khí tốt hay là vận khí kém tại phong lăng sông loại địa phương kia đều có thể gặp được đồng đẳng với phản hư cảnh yêu thú xét thấy triệu vân đưa nó giết i ể u vị yêu hồ nguyện đem triệu vân phân loại làm vận khí tốt một loại kia về phần triệu vân giết hay không yêu thú không có quan hệ gì với nàng nàng lại không nghĩ quản thiên hạ yêu tộc kim đan cứ như vậy giao đến lý thừa trạch trên tay lý thừa trạch chỉ là quan sát một chút viên này lòng ngạc kim đan liền mất đi hứng thú mặc dù hắn có thể hấp thu trong đó lực lượng nhưng hao tổn sẽ tương đối lớn còn lâu mới có được linh lòng tác dụng lớn hắn ngay lập tức liền đem linh long kêu gọi đi qua tại sơn thủy hồ đột phá có thể sẽ bị người quấy dày dù sao thôi yên ba tỉ muội còn có không ít người thường xuyên sẽ đi sơn thủy hồ lý thừa trạch quyết định để linh long tại ngự thư phòng thôn vệ long ngạc kim đan cũng đột phá dù sao ngự thư phòng địa phương rất lớn cảm nhận được lý thừa trạch trong tay long ngạc kim đan k h í tức linh long cùng một con a sĩ kỳ đồng dạng nôn lên đầu lưới đồng thời vây quanh lý thừa trạch bốn phía ngoại tương linh long bây giờ vai cao cũng có khoảng một m năm mươi đã sớm có thể làm tọa kỵ chỉ là lý thừa t r ạ c còn không có tìm tới cơ hội linh long hiện tại có một vấn đề đó chính là nó trưởng thành quá nhanh nhưng không có ý thức được hình thể của nó biến hóa e m chút không có đem lý thừa trạch ngự án đụng lận lý thừa trạch vốn còn nghĩ t r e o chọc một chút linh long hiện tại hắn cũng không dám b ừ a lại b ừ a lời nói linh long phải đem hắn ngự thư phòng phá cựu vị yêu hồ chỉ là trộm lấy cánh tay nhìn như vậy linh long nuốt vào kim đan về sau rất là tự giác tại ngự thư phòng thiền điện tìm nơi hẻo lánh có c ấ p tại cùng một chỗ rơi vào trạng thái ngủ say lý thừa trạch nhìn về phía cựu vị yêu hồ hỏi nó luyện hóa long ngạ kim đan cần bao lâu cựu v i yêu hồ điểm nhẹ lấy cái cảm phòng đoan nói chừng nửa năm đi nó hiện tại còn quá yếu nếu như đã là linh thú liền không bao lâu lý thừa c h ạ c h đốt cảm nói nửa năm có lẽ còn là có thể theo kịp cựu v i yêu hồ cao mày nghi ngờ nhìn xem hắn ngươi muốn làm gì lý thừa c h ạ c h giải thích nói nếu như linh long có thể đột phá đến linh thú kia xuân ngày dỗ ngày liền cưới linh long đi xuân ngày dỗ thời điểm còn muốn cầu cáo trời xanh tuyên bố đại cản từ vương triều tấn thăng hoàng triều đem linh long lộ ra đến cũng coi là một loại nội tình biểu diễn đợi đến linh long trưởng thành là linh thú trên cơ bản cũng liền có thể tới dài ba t r ư ợ n g cao một triệu hai thước có thể nói là uy phong lấm liệt lý thừa trạch đoán trường linh long bạch trạch hình thể khả năng còn không chỉ giống như nhân tộc yêu tộc cụ thể đến cá thể cùng một chủng tộc hình thể cũng có khoảng cách cựu vĩ yêu hồ cũng có thể hiểu được lý thừa trạch mặc dù có không phù hợp hắn cái tuổi này thành thục nhưng một ít tình huống cũng là có thể nhìn ra được lý thừa trạch là người yêu trước h i ể n thánh cựu vĩ yêu hồ thật không có cảm thấy có cái gì không đúng kình cái tuổi này không trang lúc nào trang tương phản nếu là lý thừa trạch một mực như vậy thành thục nàng có lẽ sẽ hoài nghi lý thừa trạch là cái so với nàng niên kỷ còn muốn lớn một phẩy không không không năm lao yêu lúc này cựu b ị yêu hồ đột nhiên nhớ tới một lầm cái kia hơn ba phẩy không không không lao ngân đồng một đầu đáp tuyến lắc đầu đem những ý nghĩ này từ trong đầu khu trừ cựu b ị yêu hồ bớt c ầ m nói không sai bị lắm nhưng ta không có cách nào cam đoan không đổi kịp cũng không sao lý thừa trạch cũng không thèm để ý có thể theo kịp liền cưới không đổi kịp không có cách thiếu một lần người trước hiện thành cơ hội thôi lý thừa trạch đã t ạ i mặc sức tưởng tượng về sau c ư ấ i linh long khắp nơi t r ì n h chiến g á n g vẻ linh long kỵ sĩ bởi vì hiện tại đã trở lại đại càn địa giới lại đại càn thực lực dần dần tại tăng lên đã không cần lại trang cho nên võ tướng nhóm dưới trướng hung thú ngựa cũng không trang nao n h a o hiện ra nguyên bản bộ dáng xích thú tông mau hoàn toàn biến thành hỏa diễm ngay cả đôi ngựa cũng giống như thế phối hợp thêm nó màu đỏ tươi lông tóc tựa như một thất hỏa diễm ngựa duy chỉ có thiếu chính là một cái sừng hấp dẫn nhất ánh mắt thuộc về chiếu dạ ngọc sư tử đỉnh đầu một cây mạch rác tông m a như mạch diễm bốn võ đồng dạng sinh mạch diễm tựa như là đạ cái cổ cùng phần bụng hai bên mọc ra v ả y rồng lại ngân sắc v ả y rồng có dần dần b ả y kín toàn thân ý tứ có thể nói đi đến đâu bên trong đều là hút con n g ư ờ i lợi khí nếu như lý thừa trạch có thể cưới lên linh long kia đoán chừng có thể so triệu vân còn muốn làm người khác chú ý bất quá không thể đánh đánh bại cưới linh long cái kia chính là lý thừa trạch lý thừa trạch đời này đều không muốn nghe đến câu nói này cựu vị yêu hồ không có ở lâu rất mau trở lại yêu mệt cùng cựu vị yêu hồ trở thành hoàng hậu thời gian cúng định đồng dạng tại xuân ngày rỗ thời gian còn sớm cùng lý thừa trạch lúc trước trở thành thái tử đồng dạng tại thừa thiên cửa lớn cáo thiên hạ là được. không cần đến như vậy phiền phức lý thừa trạch ý thức lại lần nữa đi tới anh hồn tháp bên trong t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu trình đại vị t r ì n h huyền trương năm trăm chín mươi sáu trình đại vị t r ì n h huyền trước đó lưu bố lần thứ nhất đánh giết đồng đẳng với thiên nhân hợp nhất cảnh chín giai hung thú hát dao lý b ạ c h lần thứ nhất đánh giết nhập đạo cảnh võ giả tạ hạ vân anh hồn tháp đều cho một viên ngẫu nhiên anh linh khiến làm b a n thưởng đồng dạng triệu vân lần thứ nhất giết chết đồng đẳng với phản hư cảnh lo ngại anh hồn tháp đồng dạng cho bàn thưởng phần thưởng lần này liền lợi hại dòng g i hai viên lý thừa trạch đã lâu điện lại một lần nữa nhìn thấy ngẫu nhiên anh linh lệnh lại có chút rất nhớ động cùng trước đó là quy tắc đồng dạng ngẫu nhiên anh linh khiến không cách nào chỉ định văn thần hoặc là võ tướng cũng vô pháp xác định đẳng cấp từ nhị lưu đến tuyệt thế cũng có thể lý thừa trạch duy nhất có điểm tham dự cảm giác chính là bắt đầu hoặc là dừng lại theo hắn sử dụng cái thứ nhất ngẫu nhiên anh linh lệnh giống bàn cờ đồng dạng đại mạc như vậy kéo ra văn thần võ tướng danh sĩ danh ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý l ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý cùng lúc đó một trận tiên nhạc vang lên cái này đợi đồng hồ đây là một vị nhân tài đặc thù lý thừa trạch tập trung nhìn vào cũng nhìn thấy hắn danh tự anh hồn tháp chúc mừng tốc chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi gia đình cấp danh sĩ trình đại vị t r ì n h đ ạ i vị cái tên này lý thừa trạch hơi có nghe thấy minh t r i ề u nhà số học tính bằng bản tính nhà phát minh trình đại vị chủ yếu là hắn tiểu học thời điểm cần học tính bằng bản tính làm tính bằng bản tính nhà phát minh trình đại vị tự nhiên cũng bị đề cập nhưng cụ thể sự tích lý thừa trạch xác thực không hiệu quả chi ngại vị cũng không thể xem như một vị lý luận nhà số học hắn càng thiên hướng về ứng dụng toán học t r i ngại vị xuất thân gia đình thương nhân thở nhỏ thông minh hiếu học bởi vì thương nghiệp bên trên cần tăng thêm mưa rầm thấm đất t r i ngại vị đối với toán học cảm thấy rất hứng thú đi theo phụ thân kinh thương quá trình bên trong t r i ngại vị bản thân cảm nhận được truyền thống thẻ đánh bạc tính toán pháp phương tiện thế là t r i ngại vị làm ra một cái trọng yếu quyết định hắn muốn biên một bản giản lược thực dụng toán học sách t r i ngại vị làm chuyện thứ nhất khắp nơi thu mua toán học sách thậm chí là trọng kim cờ mua tại chi ngại vị bốn mươi tuổi thời điểm hắn liền không còn kinh thương trở về cho nên bên trong khắc khổ nghiên cứu toán học sách hấp thu các nhà sở trường trải qua hai mươi năm quan cảnh tri ngại vị tại minh vạn lịch năm bên trong công nguyên năm 1592, r ố t c ụ c viết thành phép tính thống tông mười bảy quyển phép tính thống tông xác lập bản tính cách dùng cũng hoàn thiện tính bằng bản tính c ậ u quyết tri ngại vị chưa quên mình muốn viết là một bạn thực dụng toán học sách phía sau sáu năm ở giữa tri ngại vị lại đối phép tính thống tông xóa phồn liền đơn giản viết thành phép tính t o à n muốn muốn quyển trở thành cơ sở sách học phép tính thống tông cùng phép tính t o à n muốn có thể xưng nước ta cổ đại hoàn thiện nhất tính bằng bản tính cự chứ lý thừa trạch vẫn là rất hài lòng tri ngại vị tuyệt đối là cái thực dụng hình nhân mới dương trạch đại học khoa số học có thể có một vị giáo sư cấp bậc nhân vật đối với học thuật phương diện lý thừa trạch tham khảo kiếp trước bộ kia học sĩ thạc sĩ cùng tiến sĩ sau đó chính là giáo sư giáo sư không có nhiều như vậy hoa văn liền đơn thuần một cái giáo sư không có cái gì chức danh hoặc là cao thấp chi phân ngay sau đó lý thừa trạch sử dụng viên thứ nhỉ ngẫu nhiên anh linh lệnh trắng mất điểm sáng lại lần nữa bắt đầu nhảy lên dừng lại trắng mất điểm sáng lại lần nữa rơi vào một vị lão giả dâu tóc bạc trắng trên thân lại là một trận tiên nhạc vang lên trông thấy tên của hắn lý thừa trạch biểu thị hôm nay tuyệt đối là cùng học giả chơi lên tên của hắn lý t h ừ a trạch đồng dạng có nghe thấy cùng lúc đó dương trạch ba k h ô không không không thanh khí ngốc trời bất quá loại biến hóa này chỉ có vấn đạo tam cảnh trở lên võ giả có thể cảm nhận được nó biến hóa t r ư ơ n g cư chính h o á c quang vương mãnh phòng huyền linh bọn người nhao nhao ngầm đầu hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem mái vòm đặt được hai bước chân dung về sau đã đang bế quan tu hành hoàng phủ hoàng chân tại trong mất thất m ở mắt ngay tại yêu n g u y ệ t cung nhìn xem thoại bản cựu vị yêu hồ hơi có vẻ kinh ngạc liếc bầu trời một cái ba k h ô không không không thanh k h n g ố trời có thể nói một đời bất tông loại tình hình này đã thật lâu không có xuất hiện chí ít i ể u vị yêu hồ du lịch trong ba trăm năm chưa bao giờ thấy qua i ể u vị yêu hồ rất bén nhạy phát giác được c ố này thanh khí là từ trong ngự thư phòng xung ra chợ không tiếp tục để ý ở vào quan tinh lâu tầng chót nhất phong linh n g u y ệ t cùng doãn minh n g u y ệ t đồng dạng từ trong lều b à i đi ra phát hiện việc này không những đối với mình cùng vân truy n g u y ệ t không có ảnh hưởng ngược lại là vân truy n g u y ệ t t r u n g quanh thiên địa linh khí càng ngày càng nhiều nhắm mắt cảng ngộ chu thiên tinh đấu quan tưởng đồ cùng hai mươi tám tinh tú quan tưởng đồ vân truy n g u y ệ t có thể phát giác được ý thức của mình càng ngày càng công linh tư duy bắt đầu trở nên sinh động đổi loại thuyết pháp chính là nàng n ộ tính biến cao quan tinh lâu nhất tầng chín ra c á t lượng nhắm mắt lại bấm ngón tay tính toán c h ậ t mở to mắt đại nho xuất thế anh hồn tháp chúc mừng thúc chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi gia tuyệt thế danh sĩ t r ị n h h u y ề n lương hán kinh học góp lại người t r ị n h h u y ề n đây là một vị siêu cấp đại nho một đời văn tông nếu như đọc qua trải qua bộ đứng đầu thập tam kinh chú sơ sẽ kinh ngạc phát hiện một sự kiện t r ị n h h u y ề n chú ba chữ này có thể nhìn thấy nôn có thể nói như vậy tại t r ị n h h u y ề n qua đời một n g h n năm về sau mới có thể xuất hiện một vị mới đại nho chu hy chị nguyền cả đời tận sức tại hai chuyện một là tuổi nhỏ du học tuổi già giáo đệ tử trị nguyên h đệ tử vượt qua ngàn người thậm chí có người không xa mười p không không không dặm tìm tới vương cơ thôi diễm nước nguyên đều là đệ tử của h ắ n hai là t r ì n h lý cổ đại điện tịch học rộng khắp những điểm mạnh của người khác lấy có thiên văn bảy chính luận bên trong hầu cùng sách cũng vì ngũ kinh làm chú có thể xưng đọc sách đến b ạ c đầu điển hình trị nguyên h tại cấm chi họa mười bốn năm bên trong chú thích cùng viết sách mấy trăm hơn bạn ngôn sáng lập trình học viên thiệu vì tranh thủ danh vọng cùng tranh thủ dân tâm bức bách bảy mươi b ố tuổi trị nguyên theo quân trị nguyên bất đắc gì ô bệnh t à n quân thẳng đến tại viên t i ệ u trong quân chết bệnh thời điểm trị nguyên còn đang vì chu dịch làm chú t r ì n h học không câu n ệ đến nay văn học phái cùng cổ văn học phái hạn chế lấy cổ văn làm chủ kiêm hái thể chữ lệ chọn thiện m à tử mà t r ì n h học cũng dần dần trở thành thiên hạ chỗ tông nho học tại kinh học phương diện bên trên t r ì n h huyền hoàn thành quét bắt hoang h á n chỗ chú phí thị dễ để thi mạnh lương câu ba ra dễ dần dần sụt dốc tiếp theo bãi bỏ h á n chỗ chú cổ văn thượng thư thì là để h ậ u dương lớn tiểu hạ hầu ba ra thất lạc h á n chỗ chú thơ để đủ lỗ hàn ba thị đổi tên không nổi danh trịnh học xuất hiện tiêu chí lấy thể chữ lệ cổ văn giới hạn bị đại ngỡ đại biểu cho kinh học tiến vào một cái thống nhất thời đại chị nguyên h bị liệt tại 22 tiên sư liệt kê phối lượng khủng miếu chị nguyên h không thích hợp làm quan hắn cũng không thích làm quan giống như trình đại vị có thể nhập dương trạch đại học vì giáo sư giáo sư học sinh chị nguyên h tại thiên văn phương diện cũng có thành c ự u đồng thời nắm giữ chiếm lợi gió g i á c ẩn thuật cùng ẩn thuật còn có thể lấy hưng gió khí tượng biến hóa phỏng đ o á n c á t hung trừ kinh học giáo sư lý thừa trạch dự định để hắn kiêm nhiệm khâm tiên giám giám lệ cuối cùng lý thừa trạch nhìn về phía khí huyết chi lực số lượng chương năm t i b i ế u k h a n lục tốn chương năm v phản i hư cảnh cùng nhập đạo cảnh lớn nhất trinh lệch không ở chỗ khí huyết cùng chất khí mà ở chỗ tinh thần phản hư cảnh tu luyện trọng điểm ở chỗ rèn luyện tinh thần lấy lực lượng tinh thần dẫn ra thiên địa lực lượng từ nhập đạo cảnh đột phá đến phản hư cảnh là phương diện tinh thần đột phá mà phản hư cảnh nhất trọng thiên đến cựu trọng thiên cũng là một loại phương diện tinh thần tiến bộ lục t h đương nhiên cũng chỉ là nước cờ đầu mà thôi nhưng có thể làm đến một bước này là cũng là phượng mao lân giác nguyên bản phong vân bảng bên trên chỉ có trần thanh y dỉa đoạn thời gian trước nhiều một cái vương lăng vân phản hư cảnh đủ để làm được chỉ bằng mượn lực lượng tinh thần từ phương diện tinh thần nghiền ép đối thủ thông tục điểm chính là huy áp tại phản hư cảnh trước mặt yếu một điểm nhập đạo cảnh khả năng liền xuất thủ đều làm c ũ n g được nhưng có thể vượt qua thuần n h ư n g ư ờ i nếu như ngay cả nhập đạo cảnh đều không phải sẽ tại phương diện tinh thần cảm thấy sợ hãi thậm chí thân thể không tự giác địa r u n g dậy cho dù là thiên nhân hợp nhất cảnh cũng giống như vậy thuộc về là phản hư cảnh chừng một chút vẫn đạo tam cảnh trở xuống võ giả ba một cái liền q u xuống mà có chút phản hư cảnh trở lên võ giả cũng sẽ lợi dụng loại tinh thần lực này lượng làm thủ đoạn công kích tỉ như nam vực cung ra đứng hàng phong vân bảng thứ hai mươi một cầm tiên tử cung thiếu thương chính là lấy tiếng đàn đ ỉ n h chiến mà văn danh thiên hạ cung ra ra truyền tâm pháp có thể tại phản hư cảnh tu vi trở xuống ở một mức độ nào đó đạt tới loại hiệu quả này có thể đem n ó x ư n g là phá sản bản phản hư cảnh chỉ là long ngạc vì anh hồn tháp cung cấp khí huyết chi lực vì hai trăm năm mươi h không không không hơn nói tổng khí huyết chi lực số lượng cũng không phải là khí huyết chi lực ba trăm tám mươi tám phẩy năm sáu sáu sau đó có thể khẳng định là kiếm bắc nói bên kia khẳng định sẽ phát sinh chiến sự bởi vì thác t ư ơ n g hoàng triều sáu mươi lăm ngàn kỵ binh đã xuôi nam mỗi ngày đều có liệt hỏa ương ở trên không bay qua cũng trở lại kiếm bắc nói hướng q u a n v ũ tô định vương t i ế t nhân quý bọn hắn báo cáo t h á c thương hoàng triều kỵ binh đại khái đến cái kia bên trong t h á c thương hoàng triều sáu mươi lăm ngàn kỵ binh chia lục lộ nhân mã xuôi nam phía trước nhất là phong vân cưới tối hậu phương là tranh trời cưới bởi vì bình nguyên hướng tây bắc có một núi mạch ngắn trở t h á c thương hoàng triều kỵ binh cần đi vòng sẽ nhiều cần một chút thời gian tô định vương trước đây không lâu cùng lý thừa trạch báo cáo qua căn cứ suy tính hẳn là tại ba ngày đến trong vòng bốn ngày đến minh châu cùng phong châu c ơ vực cụ thể muốn nhìn thắc thương quân đ Lại tại có hay không muốn tại sắp đương ế n t r ớ trước c đó trại trước hạ nghỉ n g i d ư ỡ sức. Dù sao Dù b ọ nhiên ắ n phóng ngựa đã t ế n l bị phái qua vũ văn thành đô cao sủng cùng mã siêu sáu người siêu cấp thiên đoàn đã tại ngày trước đến vệ thanh đã cùng lý thừa trạch liên lạc qua hắn thậm chí cảm thấy được đến đến người nhiều lắm lý thừa trạch ngược lại là cảm thấy không có gì đối mặt man tộc cẩn thận một chút chuẩn không sai mặc kệ man tộc có thể hay không giới cao nguyên đến cướp bóc kiếm nam nói vệ thanh cùng hoác khứ bệnh bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị tùy thời chuẩn bị chống c ự man tộc dưới cao nguyên hướng đông cướp bóc thủ thành khí giới đều đã chuẩn bị kỹ càng ngay tại lý thừa trạch ý thức đắm chìm trong anh hồn tháp bên trong thời điểm còn trên thiên sơn lại lần nữa vang lên tiếng kẻn giết trâu làm thịt dê có một bữa cơm no đủ về sau b á c h mang cao nguyên bên trên hai mươi lăm phẩy không không không tên man tộc thanh niên trai tráng tại thanh thần bộ hắc cổ bộ cùng ô huyền bộ ba bộ xuất linh dưới dưới cao nguyên lý thừa trạch lựa chọn đi đầu triệu hắn hai vị đỉnh cấp võ tướng theo hắn ra lệnh một tiếng trắng mất điểm sáng lại lần nữa bắt đầu bất quy tắc này lên anh hồn tháp chúc mừ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi gia đình cấp danh tướng vi hiếu khoan nam có vi lao hổ bắc có vi hiếu khoan miếu quan công bảy mươi hai đem một vi hiếu khoan bắc ngụy tây ngụy bắc chu ba giới phòng thủ đại tướng ngọc bích chiến thần bị cao hoan tự mình n h ấ t tiến vào miếu quan công cho nên ngọc bích lại gọi cao hoan vui v ẻ thành đông ngụy cao hoan tự mình dẫn đại quân vây quanh ngọc bích tại phe mình binh lực không tốt tình hồ giới vi hiếu khoan vận dụng địa hình cùng chiến thuật thủ thành cao hoan vây thành hơn năm mươi ngày sau công lâu không giới lựa chọn lui binh về sau chết bệnh về sau vi hiếu khoan lại tự mình xuất l ĩ n h đại quân tại nghiệp thành đại phá b ấ t chỉ về bình định phản loạn vi hiếu khoan hiển nhiên cũng là thích hợp tại bên ngoài mang binh đánh giặc c h ấ n thủ một phương một loại kia vừa vặn tây nguyền đạo bên kia chính vào lúc dùng người lý thừa trạch không có khả năng để quách tử nghi một mực tại kia bên trong lý thừa trạch dự định để vi hiếu khoan đảm nhiệm đô đốc đồng chi tặng làm tông trạch phụ tá vừa vặn cũng có thể phòng thủ bắc mã ngương v triều khả năng xâm chiếm dù sao tây nguyền vừa mới đổi chủ nhận được tin tức bắc mã ngương triều rất có thể lại phái binh tới quấy dối vị thứ nhị đỉnh cấp danh tướng kết quả cũng đã công bố đông lô đại đô đốc lục、Tốn. đây là một vị có thể văn có thể võ đại tài tam quốc trí bên trong chỉ có hai vị đại thần đơn độc thành truyền một là gia cát lượng hai là lục tốn ban đầu dẫn binh phá đan dương sân biệt phải tinh binh mấy chục ngàn lữ mông tập kinh châu hắn cũng có tham dự tại lưu bị phan ô phát động di lăng chi thời gian chiến tranh lục tốn làm thống xoáy tối cao bại lưu bị hỏa tiêu liên doanh đại phá thủ kháng quân thạch đình chi chiến lại đại bại tào hưu lục tốn cũng không phải là chỉ có xuất quân đánh trận tài năng làm địa phương đại quan lục tốn đem kinh châu quản lý phải ngay ngắn rõ ràng làm thân tử có can đảm nói thẳng tận thân tiết làm nhi tử lại r i ê n g tiếp theo lục thị đại tộc địa vị làm phụ thân lại bồi dưỡng được lục kháng này các danh tướng hai cha con đều tiến vào miếu quan công hàm kim lượng lục tốn ra đem nhập tướng đạo đức cá nhân cũng vô thua thiệt quân tử khiêm tốn ôn nhuận như ngọc liên quan tới lục tốn an bài lý thừa c h ạ c h ngay lập tức cũng muốn tốt an tây nói đại đô đốc để hắn đi an tây nói thay thế quét tử nghi vị trí nếu là một ngày kia có thể đem lục kháng c ũ n g từ anh hồn t h á p n h ậ p t h ế l ờ i n ó i c ũ n g có thể đ ể lục kháng đảm nhiệm an tây nói đô đốc đồng tri hai cha con cộng trị vẫn có thể xem là một phen giai thoại mà bị thay thế an tây nói đại đô đốc quách tử nghi còn có một cái binh bộ thượng thư chức vị tạm thời c h ấ n thủ tây nguyền đạo tây nguyền đạo thì hình thành lấy quách tử nghi tông trạch cùng vi hiếu khoan làm m ạ c h tâm cao tiên tri lý tự nghiệp cùng minh vân khê làm phụ hệ thống sang năm hoặc là càng xa xưa tương lai tiến công bắc mã n vương triều thời điểm có thể trực tiếp từ tây nguyền đạo xuất binh đông trinh bắc mã n vương triều an tây nói kỳ thật còn có một viên danh tướng vương trung tự nhưng vương trung tự tạm thời không thể điều động hán cùng kim cương t u n phong là sơn hải thành dầu bôi trơn tăng thêm còn có trưởng thành cần tú kiến vương trung tự muốn làm vì công cuối cùng còn lại hai trăm phẩy không không đạo khí huyết chi lực lý thừa trạch lựa chọn triệu hoán danh sĩ chương năm trăm chín mươi tám vương an thạch hạo nhiên chính khí chương năm trăm chín mươi tám vương an thạch hạo nhiên chính khí anh hồn tháp bên trong thuộc về tuyệt thế danh sĩ bức tranh trải rộng ra trắng nuốt điểm sáng lại lần nữa bắt đầu nhảy lên dừng lại vừa dứt lời trắng nuốt điểm sáng cuối cùng dừng lại đây là một vị thiên cổ danh tướng anh hồn tháp chúc mừng thúc chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi r a tuyệt thế danh sĩ vương an thạch bắt tống biến pháp người thứ nhất vương an thạch thương hưởng biến pháp vương an thạch biến pháp cùng t r ư ờ n g cư chính biến pháp có thể nói là nổi tiếng không sợ mây bay che nhìn mắt tự duyên thân ở tầng cao nhất tống sử nếu như thiếu vương an thạch kia thật có thể nói là thiếu một nửa phong lưu thiên biến không đủ sợ tổ tông không đủ pháp nhân luôn không đủ lo lắng tống sử vương an thạch chuyện vương an thạch hai mươi mốt tuổi lấy hạng bốn tiến sĩ cập đệ sáng lập gai công mới học văn xuôi càng là danh liệt đường tống bát đại gia một trong vương an thạch làm người tài hoa hơn người cần kiệm tiết kiệm cũng không tham tài hào sắc không nạp t i ế p không đi dạo câu lan tập trung tinh thần liền nghĩ đền đáp q u gia bắc tống gặp phải một cái trọng yếu vấn đề. nghèo. Quan dụng, quân, lại vô dụ, những quân, những phí, đồng ể bác tống khắc nhiên vương an thạch chủ trì b i ế n pháp nó mục đích làm nhu cầu cải biến b ắ c tống tích bẩn tích ngược cục diện phú quốc phương diện nhu cầu phát triển kinh tế đồng thời mở tài nguyên lục tiếp theo chế định mạng n u ậ pháp thủy lợi nông nghiệp pháp phương dộn g quân thuế pháp mua bán pháp đồng đều t h u pháp cường binh phương diện khôi phục binh nông hợp nhất địa t r ư n g binh chế thay thế chế độ mộ lính phổ biến bảo giáp bảo đảm binh kết khí. khoa kỹ trí sát thuật, thủy giám Giáo dục phương diện, cái minh trải quân qua chỉnh cách học khoa, dục bỏ đương ố n cần làn âng. thái tài học, chỉ cần có đ nhiên vương an thạch xác thực có một vấn đề đó chính là quá mãng đây cũng là vương an thạch biến pháp thất bại nguyên nhân một trong vương an thạch chủ đánh chính là quyết đoán tuyển định một con đường chính là máy làm điểm này khẳng định có tốt có hỏng thuộc về một con đường đi đến đen giống m ã non pháp chính là thất bại án lệ ngạnh xinh s i n h cho chơi thành vay nặng lãi bảo giáp pháp đồng dạng cũng là có tệ nạn quá độ ỉ lại dân binh dẫn đến quân đội chiến lược hạ xuống còn liên hồi xã hội đẳng cấp phân hóa b ấ t quá vương an thạch biến pháp cuối cùng thất bại nguyên nhân chủ yếu là tống thần tông quá ngắn mệnh vương an thạch là cũng không đủ thời gian đi chứng minh hắn biến pháp đến t ộ n cùng là đúng hay sai tống thần tông sau khi chết vương an thạch lập tức xuống đài mà xem như hắn kẻ thù chính trị tư mã quang mặc kệ tốt hỏng hết thể hủy bỏ thậm chí đem đánh xuống địa bàn đều trả lại tây hạng vương an thạch cùng tư mã quang một cái chủ trương khai nguyên một cái chủ trương tiết lưu trên thực tế hai cái này đều không có sai còn có thể cùng nhau thực hành nhưng hai người này nạnh sinh sinh chơi thành kẻ thù chính trị vương an thạch rơi đài cũng mang ý nghĩaoanh o a n h liệt liệt li lại bất luận vương an thạch biến pháp làng quan viên hắn cũng là thức khuya d ậ y sớm vô một ngày chi trễ lý thừa trạch khẳng định là muốn trọng dụng lý thừa trạch đầu tiên là để điện vi chuyên môn đi một chuyến báo cho tần khiếu long hôm nay sẽ có người tới còn đem bọn hắn danh tự báo cho tần khiếu long chỉ cần bọn hắn báo ra danh tự lại để cho tần khiếu long p h ả i người đem bọn hắn đưa đến ngự thư phòng là đủ phê duyệt xong hoác quan bọn hắn chọn lửa qua tấu thư về sau lý thừa trạch liền lần nữa lại đi tới thiền điện tu hành lần này còn nhiều một con linh long hai ngày này tấu thư thiếu chút chủ yếu là bởi vì chiến sự kết thúc đều làm ấy ngày nay thường b ị v mặt trừ phi nói thiên thai hoặc là cái khắc vương triều xâm lấn mới đáng giá coi trọng giang b á c nói đường sông quản lý mới gặp hiệu quả vi duệ cùng tạm u y ệ n bọn hắn đều càng tích cực triệu vân cùng long ngạc tại phong lăng trên sông đánh tiêu một h u n g mang đến mưa rào tầm tã thuộc về là cho đường sông quản lý tốt nhất cường độ dưới loại tình huống này không có phát sinh h ồ n g thủy chứng minh bọn hắn khơi thông đường sông là có hiệu quả điểm này tuân lúc ở trên trong sách chuyên môn đề cử trong đó trọng điểm tán dương lỗ túc đang tử kinh cùng lý tổn hiếu ở trong đó phát huy tác dụng trọng yếu vất quá lây chức vị của bọn hắn đều không có gì tốt cân nhắc thuộc về là xoát xoát tồn tại cảm chứng minh lý thừa trạch tuyển bọn hắn tại vị trí này không có sai tại lý thừa trạch như thường lệ tu hành về sau cũng tại ngự tư h phòng đồng thời tiếp kiến vương an thạch trịnh huyền năm người đây là cựu v i yêu hồ lần thứ nhất tại lý thừa trạch gặp người thời điểm đột nhiên xuất hiện làm hại lục tốn đột nhiên rút kiếm kém chút muốn hộ giá cựu v i yêu hồ đột nhiên tới đây tự nhiên là có nguyên nhân bởi vì nàng muốn nhìn một chút có thể dẫn ba phẩy không khỏi không không không không không không không không không không không không không không không cựu vị yêu hồ chỉ vào trịnh huyền trầm giai nói người muốn thắng thắt gương hoàng triều hắn rất trọng yếu mặt khác ra c á t lượng cũng rất trọng yếu về phần đến t ổ i cùng là vì sao cựu vị yêu hồ không có giải thích bởi vì nàng nói xong câu đó liền chạy nàng m u ố n chỉ là vì nhìn một chút trịnh huyền lại không phải đến nhận biết vương an thạch bọn hắn bất quá nàng không nghĩ tới chính là vương an thạch trên thân cũng có hạo nhiên chính khí bất quá không có giống trịnh huyền dẫn động thanh khí ngốc trời liên quan tới điểm này lý thừa c h ạ y ngược lại là có biết một hay nghe nói hạo nhiên chính khí có thể ảnh hưởng một nước khí vật lý thừa trạch cũng tương tự dùng t i ê n tử vọng khí thuật dò xét qua trịnh huyền dùng bốn chữ liền có thể hình dung từ khí đông lai cũng chính là tường dây dựa theo trước đó quy hoạch lý thừa trạch để trình đại vị cùng trịnh huyền phân biệt đảm nhiệm dương trạch đại học toán học giáo sư cùng kinh học giáo sư toán học là vốn có ngành học t r ì n h đại vị thuộc về không hàng toán học giáo sư nhưng lấy hắn chi tài định phục chúng về sau có thể vì đại cản bồi dưỡng một nhóm thực dụng toán học nhân tài mà kinh học là mới thiết ngành học để trịnh huyền bắt đầu thành lập dương trạch đại học có một loại khác kinh học học chính là kinh thế trí dụng chú ý lợi tế dân kế sách thuộc về công lao sự nghiệp phái mặt khác trịnh huyền kiêm lĩnh k h â m thiên d á m d á m lệnh nhưng có đi hay không khâm thiên d á m theo hắn trịnh huyền cùng trình đại vị dẫn tưởng nguyện mô phòng tốt chiếu thư liền đi muốn đi sắt vách đều tình cũng chính là trường cư chính bọn hắn chỗ làm việc đi một chút quá trình trịnh huyền qua bên kia lời nói đoán chừng lại nhận tối cao quy cách tiết đãi bởi vì nho học là quân không ra trịnh huyền hai chữ này ngay sau đó chính là lục tốn được phong làm an tây nói đại đô đốc quân chính ông đồn cầm tới ấn tín và dây đeo chuyện sau lập tức đi nhậm t r ư c sau đó là vi hiếu k h a n tây huyền đạo đô đốc đồng tri lý thừa t r ạ c còn biết khắc một đạo chiếu lệnh để vi hiếu k h a n cùng nhau mang đến chiếu lệnh là cho quách tử nghi để quách tử nghi khỏi phải về an tây nói tạm thời lưu thủ tây huyền đạo cùng tống trạch vi hiếu quan cộng đồng c h ấ n thủ tây huyền đạo cuối cùng chính là vương an thạch lý thừa trạch tạm thời để hắn đảm nhiệm lại bộ thượng thư vị trí này một mực chỗ trống nhân tài tuyển chọn cùng tiến cử chủ yếu là từ phòng huyền linh t r ư ơ n g tư chính vương anh cùng phòng huyền linh bốn người cộng đồng hoàn thành đoạn thời gian trước nhiều một cái địch nhân kiện đồng dạng trừ lại bộ t h ư thư vương an thạch còn kiêm lĩnh cùng bên trong sách môn hạ bình trương sự tỉnh trở thành lại một loạt có tể tướng quyền lực người kiếm nam nói bên này có vũ văn thành đô cao sủng đám người trợ giút vệ thanh bọn hắn càng có lòng tin từ vệ thanh chủ trì bọn hắn n h a o n h a o tại kiếm nam nói bố phòng cùng bố trí mai phục chờ đợi man tộc đến một ngày sau mặt trời chiều ngã về tây thời điểm 25.000 m không không man tộc đại quân tiến vào vệ thanh trong tầm mắt của bọn họ t r ư ơ n g 599, t r ư ờ n g sinh quan hiệp khách quan ngọc thạch quan t r ư ơ n g 599, t r ư ờ n g sinh quan hiệp khách quan ngọc thạch quan kiếm nam nói t r ư ờ n g thành kiếm nam nói t r ư ờ n g thành là từ bảo châu vương triều sở kiến tạo đồng thời lịch đại hoàng đế đều có thừa cố là phòng ngự man tộc một lớn trọng yếu thiết kế phòng ngự cao lớn tường thành đem thành chỉ cùng phong hỏa đài liên tiếp kéo dài không dứt ngay cả vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh đều rất hài lòng khuyết điểm duy nhất chính là không có bảy gia pháp trận phòng ngự vệ thanh vốn là dự định mời gia cát lượng đến đây b à y trận nhưng cùng lý thừa trạch liên lạc qua về sau hắn mới biết được trận pháp không phải là không có bất kỳ chuẩn bị gì liền có thể lập tức bày ra trước mắt cái gì cũng không có chuẩn bị ra cát lượng đi cũng không có cách nào bày trận nhiều nhất chính là ra cát lượng quá khứ làm cái tay chân cùng lý thừa trạch sau khi thương nghị lý thừa trạch biểu thị tại chống cự man tổng xâm lấn về sau lại phái g a cát lượng tiền đến trước đó người đạo trưởng này thành là có danh tự là lấy bảo châu vương triệu ban đầu khởi công xây dựng trưởng thành niên kỷ hào mệnh danh vệ thanh đem cái tên này hủy bỏ đồng thời đổi tên ngự tây trưởng thành về phần các đại quan khẩu vệ thanh liền l ư ỡ i nhắc đổi trừ tình huống đặc biệt quan khẩu chủ yếu là dựa theo tên núi dòng sông lên tại vệ thanh mệnh lệnh dưới mã siêu phụ trách c h ấ n thủ trưởng thành một cái trọng yếu quan khẩu trường sinh quan trường sinh quan đã có đ ổ vật đi hướng cuối cùng từ trường sinh núi vốn lượn bắc hướng đến sửa đổi kéo dài gần mười dặm cái này bên trong còn có một cái con suối là một chỗ sâu không thấy đáy thiên nhiên con suối có nước suối chẳng hẳn ra nước tài nguyên rất phong phú chỉ là uống một hớp nước mã siêu trực tiếp kinh động như gặp thiên n h â n a tây quân bộ tốt nhóm cùng mã siêu dùng chung một cái biểu lộ nao nao biểu thị đời này không uống qua tốt như vậy nước uống uống qua nước suối mã siêu dùng thần chí của mình dò xét qua có thể nói là sâu không thấy đáy bởi vì con suối tồn tại quay chung quanh cái này con suối cũng có một cái biên giới huyện thành nhỏ coi đây là sinh tại tiếp tế khối này coi như không tệ mã siêu tại uống qua nơi này nước suối về sau lập tức liền có ý nghĩ nơi này nước suối bất luận là pha trà hay là cất rượu tuyệt đối đều là c h ự c phẩm nói lên pha trà m ã siêu lập tức liền nhớ lại lý thừa trạch thân là lý thừa trạch cận vệ một trong hắn cũng coi là hiểu rất rõ lý thừa trạch m ã siêu dám khẳng định chính là so với rượu lý thừa trạch càng thích trà bởi vì lý thừa trạch thường ngày đều là u ố n g trà chiếm đa số nhưng hắn đồng thời cũng biết nơi đây khoảng cách dương trạch q u á xa lôi kéo nước suối quá khứ tiến vào hiến cho lý thừa trạch lý thừa trạch khẳng định là không u ố n bởi vì đây là hao người tốn của cử chỉ xác thực có thể để cựu vi yêu hồ chuyên môn chạy tới nhưng tương tự phiền phái như vậy chính là cựu vị yêu hồ lý thừa trạch khẳng định cũng sẽ không đồng ý chuyên môn làm một đầu mương nước tây thủy đông điều cũng quá bất hợp lý nơi đây núi non trùng điệp kéo dài không dứt, không biết muốn đổi bao nhiêu nói cho nên mã siêu rất nhanh liền đem sách nước về dương trạch tiến vào hiến cho lý thừa trạch pha trả chuyện này bắt bỏ còn lại chính là cất rượu nơi này nước suối cất rượu tuyệt đối là c ự c phẩm hán nhạc phụ chính là dương trạch rượu thợ nấu rượu mã siêu cảm thấy hắn đoán chừng sẽ rất thích cái này bên trong mã siêu g i m cam đoan nếu là tại cái này bên trong cất rượu lại đem quan đạo sửa một chút đã thông thương đồ chỉ là bằng vào nơi này nước suối sản xuất rượu. toàn này thị trấn nhỏ nơi b i ê n giới tuyệt đối có thể đạt được nhanh chóng phát triển trở thành một lớn kinh tế trọng trấn cũng không phải không có khả năng cái này bên trong trước đó có lẽ c h ế không có nghĩ qua làm như thế nhưng là man tộc thỉnh thoảng xâm lấn để cái này bên trong dân chúng lầm than còn sống đều khó khăn nào có dư thử lương thực đi cất rượu ma siêu còn hoài nghi nơi này nước như thế ngọn có phải hay không là bởi vì dưới đ ấ y có linh vật tồn tại ma siêu tạm thời đem việc này đi lại quyết định đợi cho man tộc xâm lấn một chuyện giải quyết về sau lại đi tìm tòi nghiên cứu Cái này bên Trường sinh quan ở trên cao nhìn xuống dễ thủ khó công quan bắc có một chỗ sườn núi nhỏ tên là kính thiên đỉnh độ cao so với mặt biển không đến tám trăm m là trường sinh quan điểm cao một trong từ kính thiên đỉnh quan sát có thể nói là vừa xem chúng s ấ t thiểu mà mã siêu lại khiến người đến cái này bên trong lâm thời dựng một cái thắp canh phạm vi tầm nhìn lại mở rộng trường sinh quan chung quanh núi non trùng điệp khe danh tung hành có thể nói chỉ cần mã siêu đầu góc không ra vấn đề thủ vững trường sinh quan không ra ma tộc là bắt hắn không có gì biện pháp vệ thanh cho hắn mệnh lệnh là mã siêu nhìn tình huống mình có thể xuống dưới nhưng sĩ、si、tốt chỉ có thể thủ vững trường thành phòng ngự không ra mã siêu cũng rất tán đồng vệ thanh cách nhìn quan khẩu trước địa hình căn bản không thích hợp đại quân á t cảnh tới lại nhiều có thể đồng thời tiến công số lượng là nhất định m a n tộc nhiều nhất chỉ có quy mô nhỏ bộ đội sẽ đến đến cái này bên trong trường sinh đóng lại còn có mấy cái trọng yếu q u a n khẩu mã siêu đã phái trọng binh chấn giữ lúc này mã siêu đại mã kim đao ngồi tại kỉnh thiên t r ê n đ ỉ n h nhìn phía xa khói bùi lầy trời hắn biết m a n tộc đã giới cao nguyên tại hướng kiếm nam nói chạy đến cao sùng phụ trách chấn giữ chính là hiệp khách quan cái này quan hải tương đối nổi danh bởi vì lúc trước cái này quan hải kém chút bị phá đi lúc có một vị vô quan không có chức đại hiệp ở đây chống tự man tộc xuôi nam vị đại hiệp này lực chiến man tộc thủ lĩnh cũng đem nó đánh lui mà vị kia đại hiệp không có để lại tên của mình liền rời đi vì kỷ niệm vô danh đại hiệp công tích cái này bên trong lấy tên hiệp khách quan hiệp khách quan một lớn mang tính tiêu chí kiến trúc chính là tay khoác lên trên trường kiếm một vị trung niên hiệp khách hiệp khách quan đồng dạng xuôi theo thế núi mà thành lập lỗ lượn một n g h ô n g g i ả m có hơn như một h à n giải là mấy đ ờ i bảo châu người cộng đồng công tích bởi vì địa hình hiểm trở tăng thêm trong lúc đó bị man tộc phá hư qua trọn vẹn tu trên trăm năm tường thành cao m ộ mươi sáu m vì hạn chế man tộc cầu to vào cùng cửa cao góc tường thành cao độ không hợp nhau ngay cả bốn m cũng chưa tới lỗ châu mai nhìn lỗ phong hỏa đài đều rất đầy đủ bất quá nơi đây không có thành c h ấ n ngay cả nông thôn đều không có chỉ có vì phòng ngự mà tu kiến vài tòa thành bảo cao sùng lúc này liền xuất an tây quân bộ tốt đóng quân thành bảo bởi vì lần này là phòng thủ chiến xuất chiến kỵ binh rất ít ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ là vì cuối cùng mở rộng chiến quả truy sát tàn hơn man tộc cùng man tộc một trận chiến còn chưa bắt đầu cao sùng liền đã nghĩ đến thắng lợi sự t ì n h bao quát vũ văn thành đô m a t siêu h ứ t r ư ở ở bên trong bọn hắn những người này thể xuất tại vệ thanh h o á t khứ bệnh cùng bàn siêu chỉ huy dưới nào có thua đạo lý cao sùng biểu thị thua không được một điểm thứ a c h ở thủ chính là cái thứ ba quân khẩu ngọc thạch quan bởi vì quan bên cạnh là thạch phong nhô ra ngọc thạch sơn núi lại thêm nơi đ â y xác thực thừa thai các loại ngọc thạch gọi tên ngọc thạch quan ngọc thạch sơn núi cũng không phải là thật ngọc thạch chỉ là thoạt nhìn là toàn thân màu xanh biết về bích ngọc thạch sơn núi thật là h ù n g quan bởi vì loại này vách đá cứng rắn vô song nó trình độ cứng cấp so dùng tại các loại cỡ lớn kiến trúc thanh cương thạch còn mức cao ngay cả cựu truyền thần bình cũng không có cách nào tại trên vách đá lưu lại vết tích cho dù là nhậm đạo cảnh phản hư cảnh tay cầm cự truyền thần bình cũng gi chương sáu trăm ma tiêu quan chiến khởi chương sáu trăm ma tiêu quan chiến khởi ngọc thạch quan toàn bộ vách đá cơ hồ là thẳng đứng tại mặt đất trên vách đá vương mức bóng loáng không có bất kỳ cái gì khe ránh rất khó không khiến người ta hoài nghi đây là bị người vì mở ra bởi vì phản hư cảnh tay cầm cựu chuyện thần binh đều không thể phá hư ngọc thạch bích cho nên khối đá này bích lại được tên đá kim cương bích có thể làm đến chuyện này vệ thanh đoán chừng chỉ có thể là hợp đạo cảnh trở lên võ giả hoặc là đ ị a thần binh trở lên thần binh mới có thể làm đến vệ thanh không xác định có hay không hợp đạo cảnh hoặc là trở lên tới phá hư qua có thể khẳng định là hứa trừ tạm thời gõ không xấu chính là nghe nói vệ thanh như thế tán dương mặt này ngọc thạch bích hứa trừ cũng tới hưng thú hứa trừ dùng truy thử một chút bất quá hắn hay là rất thanh t ỉ n h chỉ là dùng lực lượng bản thân không có điều động tiên địa lực lượng kết quả rất rõ ràng hứa trừ càng đánh càng tức hồn hẹn nhưng ngọc thạch bích lông tóc không tổn hao bất động như núi vệ thanh để hứa trừ đợi tại cái này bên trong cũng là bởi vì hắn lực phá hoại cao ngọc thạch s ư n núi bên này hứa trừ có thể dốc hết toàn lực không cần lo lắng phá hư ngọc thạch quan đồng dạng, vệ thanh cho hắn mệnh lệnh là chính hắn có thể x u ố n g dưới mạch đao đội muốn thấy rõ sở mới có thể ra chủ yếu vẫn là dùng để thủ quan hứa trừ vui vẻ lĩnh mệnh hắn chỉ là nhìn xem đại lao t h u thôi hứa trừ cũng không nốc lại phục tổng quân lệ mạch đao đã dần dần tại các trong quân phân phối chỉ là số lượng không phải rất nhiều chỉ có thể trang bị cho bộ đội tinh nhuệ mạch đao không riêng gì bộ chiến phản cưỡi có thể dùng thủ thành cũng là một đại thần binh lợi khí mặc kệ là nện hay là chặt một thanh đại đao trực tiếp nện xuống không có phổ thông sĩ tốt có thể đỡ nổi chính là man tộc tinh nhuệ cũng giống vậy liên quan tới ngọc thạch quan ghi chép trong sách có lời ngọc thạch quan không dùng xe ngựa có thể biết ngọc thạch quan ra sao chờ hiểm yếu lại đem ánh mắt đi về phía nam đã đến phòng ngự trung đoạn chấn giữ ma tiêu quan khoảng chừng năm người vũ văn thành đô hoác khứ bệnh nhiếp chính từ hoàng cùng công tôn toàn đây là bởi vì ma tiêu quan chỗ đặc t h ủ qua ma tiêu quan về sau là một mảng lớn bình nguyên đủ để tiến thẳng một mạch xuyên thẳng nội địa cái này liên quan thất thủ xảy ra vấn đề lớn bởi vậy vệ thanh tải cái này bên trong phái trọng binh chấn giữ ma tiêu quan bên ngoài cũng có một chỗ khoáng đ ạ sơn cốc nội địa hai bên có núi phân biệt là ma vân sơn cùng h u y ề n tiêu núi độ cao so với mặt biển không cao lắm có thể bố trí mai phục binh phục binh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phân biệt từ từ hoàng cùng nhiếp chính xuất linh bộ tốt phối cử thạch cường nấu cùng hoành đao mà công tôn toàn xuất lính bạch mã nghĩa t ổ n g canh giữ ở quân n ộ i năm b ạ c h mã nghĩa mười cưỡi vì một nhóm nếu như mai phục thành công k i a phía d ư ớ i lập tức mở rộng cửa thành công tôn toàn xuất lính năm bảy mã nghĩa toàn bọn thắng giết mà lên bên cạnh hoác khứ bệnh cùng vũ văn thành đô là hấp dẫn lực chú ý dùng hai người này tu vi đủ để cho man tộc đem ánh mắt hoàn toàn chú ý trên người bọn hắn lại từ đi về phía nam còn có ba cái quan khẩu đỏ cách quan long môn quan cùng sư tử quan phân biệt từ vệ thanh ban siêu cùng ý chỉ cùng xuất lĩnh các tướng sĩ trấn thủ dưới cao nguyên về sau bách mãng cao nguyên khoảng cách gần nhất t r ư ờ n g thành hẹn ba trăm dặm đây đối với man tộc tinh nhuệ là rất ngắn một khoảng cách theo man tộc không ngừng tới gần giống như ma siêu r i ê n g phần mình ngồi tại phong hỏa đài vệ thanh h o á t khứ bệnh ban siêu ý chỉ c u n g bọn người ở trên cao nhìn xuống rất nhanh phát hiện man tộc dưới cao nguyên x â m l ấ n kiếm nam nói cảnh giới tiếng chôn góp vàng tại các quân coi giữ tướng lĩnh ra lệnh một tiếng an tây quân nhóm lập tức tiến vào thời gian chiến tranh canh gác trạng thái cứ việc vũ văn thành đô cao s ủ n g cùng ý chỉ cung bọn hắn là không hàng an tây quân chỉ huy quân đội nhưng an tây quân sớm đã bị vệ thành hoắc khứ bệnh vương trung tự bọn người huấn luyện tuân lệnh đi cấm chỉ cho dù là lần thứ nhất cùng an tây quân tiếp xúc vũ văn thành đô bọn người chỉ huy an tây quân chỉ huy bắt đầu cũng là điều khiển như cánh tay mai phục tại ma tiêu quan bên ngoài từ hoàng cùng nhất chính đã chuẩn bị sẵn sàng vì không bại lộ từ hoàng tạm thời đem đại phủ thu bảo ma tiêu quan dưới công tôn toàn dơ cao lên trường thương cất cao giọng nói cơ lấy vũ khí của các ngươi tùy thời chuẩn bị lên ngựa không riêng gì ma tiêu quan có mai phục tại quan ngoại vệ thành ban siêu bọn người nao h nao h làm mai phục đứng tại phong hỏa đài bên trên vệ thành rất mau nhìn thấy ma tiêu quan vị trí phong hỏa đài bị nhanh lửa bất quá vệ thanh bọn hắn cũng không có điều bình nhóm lửa phong hỏa chỉ là vì nói rõ song phương đã bắt đầu giao chiến vệ thanh bọn hắn sớm đã có nói phong hỏa đài một mực nhóm lửa liền đại biểu cho quan khẩu không có thất thủ nếu là nhóm lửa sau dập tắt liền đại biểu cho quan khẩu thất thủ sẽ có người chuyên môn phụ trách việc này ma tiêu quan man tộc sâm lân phòng thủ chiến đã khai hỏa bị trường thành c ả n nhiều năm như vậy man tộc cũng biết cái kêu bên trong tốt đánh cái kêu bên trong không tốt đánh man tộc phân lộ là từ thanh thần bộ thủ lĩnh chia binh man tộc hai mươi lăm phẩy không không không tinh nhuệ cũng là chia binh nhiều đường thậm chí có quy mô nhỏ tinh nhuệ đội ngũ đi đoạt quan không vượt ra ngoài vệ thanh văn trước ma tiêu quan man tộc tinh nhuệ là nhiều nhất thậm chí có ba vị man tộc thủ lĩnh xuất lĩnh theo thứ tự là thanh thần bộ nghiệp lê mặt khác hai bộ thủ lĩnh đen cổ cùng ô huyền mà ba đại bộ lạc cộng đồng để cử ra tối cao lãnh tụ cũng là cường đại nhất nghiệp chi xuất lĩnh năm trăm man tộc tinh nhuệ đường vòng đi cấp đoạt nhất phương nam sư tử quan vũ văn thành đô cùng hoắc khứ bệnh bọn hắn nhìn thấy man tộc tinh nhuệ về sau hoàn toàn không dám kinh thường thậm chí càng thêm cẩn thận bách mãn g cao nguyên bên trên man tộc tinh nhuệ số lượng so với bọn hắn dự đoán mũi u thế nhưng là chất lượng viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn trừ cái này bốn đại bộ lạc thủ lĩnh man tộc còn có không ít cùng đồng đẳng với thiên nhân hợp nhất cảnh bộ lạc nhỏ thủ lĩnh chỉ là ma tiêu quan bên ngoài liền có trọn vẹn bảy vị mà lại phổ thông man tộc tinh nhuệ trên thân ẩn chứa khí huyết chi lực cũng cùng vân cẩm cao nguyên bên trên man tộc không thể so sánh nổi vân cẩm cao nguyên bên trên man tộc còn có đồng đẳng với ngưng huyết cảnh tồn tại nhưng ở ma tiêu quan bên ngoài là không nhìn thấy những n à y man tộc tinh nhuệ trừ đặc biệt trẻ tuổi khí huyết chi lực cùng phạt tùy cảnh không sai biệt lắm bên ngoài cái khác c h í ít đồng đẳng với luyện khí cảnh do xét tin tức xác minh phải chăng có mai phục đối với man tộc là không tồn tại man tộc từ điện bên trong căn bản không có từ ngữ này đọc sách cũng là không tồn tại bọn hắn cũng không biết bảo châu cùng đại càng khác biệt ở đâu chỉ cảm thấy dù sao đều là vương triều khẳng định không khác biệt m a tộc duy nhất biết đến chính là vương triều cùng hoàng triều khác nhau vương triều có thể đánh Hoàng tại mang tộc h giới cao nguyên thời điểm nghiệp chi rõ ràng đặc biệt giao phó cho đến ma tiêu quan nhất định phải chú ý quan sát đáng tiếc chạy chạy nghiệp lê bọn hắn liền quên đi nghiệp chi bàn giao chỉ nhớ do muốn giết tiến vào trường thánh cướp bóc xa xa nhìn thấy vũ văn thành đô cùng hoắc khứ bệnh một trái một phải chấn giữ lấy hai cái đóng cửa cho dù đối với đại cản chuẩn bị phải như thế chu toàn hơi kinh ngạc nhưng đến đều đến nghiệp lê đen cổ cùng ố huyền tự nhiên không có khả năng bởi vậy liền không công mà lui bọn chúng lại lần nữa hạ lệnh giết tiến vào ma tiêu quan nhưng vào lúc này chương sáu trăm linh một đồ giàn di ra cắt liên n ộ chương sáu trăm linh một đồ giằng di ra cắt liên n ộ xa xa nhìn thấy ma tiêu quan trên tường thành đứng vũ văn thành đô cùng hoắc khứ bệnh nghiệp lê đen cổ cùng ô huyền liền biết rất dưới cao nguyên sự tỉnh bại lộ Khi trông h phi tĩnh như vậy, cho dù không ậ vậy, t tộc t liền lớn giới đại man nguyên nước động nói cao dù ư ớ c chuẩn bị, chỉ cần quân coi làm h quân bị, giữ k phải b ấ thấy tải, n g e tới tĩnh thể Trông t sớm động cũng chuẩn sẵn sàng. h có bị trên tường thành chỉ có vũ văn thành đô cùng hoắc khứ bệnh n g h i ệ p lê đen cổ cùng ô huyền là b ô n g l ỏ n g cảnh giác bọn chúng có thể minh xác cảm thấy được vũ văn thành đô cùng hoắc khứ bệnh t u vi bởi vì hai người lúc này khí thế điên của ngoại phong lấy cương khí chấn động ra tới nếu là đầu góc l i n h quan một điểm đều có thể nhìn ra được vũ văn thành đô cùng hoắc khứ bệnh đây là đang hấp dẫn lực chú ý tương phản mặc vào hạn định trang phục khi q u ỳ xuống đất ma từ hoàng cùng nhiếp chính chính là hoàn toàn thu liễm k h í tức của mình cùng từ hoàng giống như nhiếp chính mai phục tại ma tiêu quan hai bên phục binh không n ú p đ í c h vũ văn thành đô cùng hoắc khứ bệnh rõ ràng là đang hấp dẫn lực chú ý nhưng nghiệp lê ba vị màn t ộ c thủ lĩnh lại cho rằng vũ văn thành đô cùng hoắc khứ bệnh đây là đang phô trương thành thế bọn hắn chỉ có hai cái mà bên này có ba vị thủ lĩnh ưu thế tại ta vũ văn thành đô cùng hoắc khứ bệnh khẳng định là bởi vì trông thấy bên này khoảng chừng ba vị thủ lĩnh sợ hãi định dùng khí thế dọa lùi bọn hắn nói b u a c á i gì bọn hắn bên này có ba vị ma thần huyết duệ thủ lĩnh xuất lĩnh còn có gần hai mươi phẩy không không không man tộc tinh nhuệ lại thêm rời đi cao nguyên trước đó đều ăn nhiều như vậy dê b ò cũng không phải ăn không đến đều đến làm sao có thể lùi bước đến khẳng định là muốn đem phụ cận cướp bóc không còn về phần đánh tới nội địa kỳ thật bọn hắn không có ý nghĩ này man tộc nhiều năm như vậy cũng coi là tổng kết ra kinh nghiệm chỉ cần không thâm nhập nội địa ngay tại phía ngoài nhất quái rối cùng cướp bóc nhân tộc trên cơ bản liền sẽ không như vậy chăm chỉ bởi vì đánh bọn hắn là một kiện phí sức không có kết quả tốt sự tình đen cổ là người nòng tính dơ cao lên cùng cánh cửa đồng dạng kiếm bảng rộng dùng rất n g ự a hô to nhân tộc sâu kiến nhất định là sợ hãi theo ta công kích nhìn thấy đen cổ xông lên phía trước nhất nghiệp lê cùng ô huyền nội vàng xuất bộ đội sở thuộc tinh nhuệ đuổi theo nhìn xem man tộc tinh nhuệ công kích tại ma tiêu quan sơn cốc nội địa bên trong từ hoảng cùng nhiếp chính cũng không có ngay lập tức hành động cái thứ nhất mai phục cũng không phải là bọn hắn ngay tại man tộc tinh nhuệ tất cả đều tiến vào ma tiêu nói ước chừng hai bên trong bề sau k h á i thạch ma sát áp đảo cây cối thanh n m văng lên hai khối cự thạch từ trên núi lan xuống ngăn chặn hậu phương đường đi mà hết thể này kẻ đầu tiên là mục lâm mục lâm còn không có rời đi kiếm năm nói mục lâm tốt như vậy giúp đỡ hoắc khứ bệnh tự nhiên không có khả năng bỏ qua hoắc khứ bệnh không ngại hắn nói b ừ a lại thêm hoắc khứ bệnh nói chuyện lại em t hai mục lâm rất tình nguyện giúp hắn bận bịu lúc đầu mục lâm cân nhắc chính là trực tiếp đào dông hậu phương đường đi nhưng hoắc khứ bệnh cân nhắc đến sửa chữa lại vấn đề áp dụng cự thạch cản đường biện pháp đợi đến tiêu diệt bách mãng cao nguyên bên trên man tộc về sau đại c à n cương vực khẳng định là muốn hướng phía tây đẩy tế bảo tây chống đỡ bách mãng cao nguyên đông lâm đông hải mới được sưng tục là nam vực đạo thứ ba đường r hậu phương quái thanh cùng cự thạch rơi xuống man tộc tự nhiên cũng phát hiện nhưng ở bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm ma tiêu nói trái phải cũng chính là ma vân sơn cùng huyền tiêu trên núi đột nhiên riêng phần mình bốc lên năm trăm người bọn hắn tại man tộc trong mắt có thể nói là kỳ trang dị phục bởi vì kia là đồ dàn di trên đỉnh đầu còn mang một cái cỏ điểm đây đương nhiên là lý thừa trạch lý nghĩ các loại đồ dàn di trong quân đội đều có phân phối cỏ điểm thì là nhập ra tùy tục ngay tại chỗ lấy tài liệu chơi chính là quỷ xuống đất ma mặc dù xem ra kỳ trang dị phục nhưng là vũ khí của bọn hắn để man tộc tinh nhuệ cảm thấy gắn h ẳ n trong tay bọn họ phân phối cường nỗ tên là nguyên n u n g nỏ nguyên n u n g nỏ còn có một cái tên khác g i a cắt liên nỗ i a cắt liên nỗ cùng ba cung sàng nỏ giống nhau là một loại thủ thành vũ khí đơn binh kỳ thật không cách nào sử dụng mã quân đã từng đổi tiến vào g i a cắt lượng liên nỗ để k ỳ năng liên xạ tên nỏ càng nhiều lại uy lực không tầm thường nhưng vẫn là không thể thoát ly thủ thành k h í giới tại mã quân nhập thế về sau dù n g mã quân căn cứ vào g i a cắt liên nỗ đổi tiến vào phiên bản lại từ hai người cộng đồng nghiên cứu phát minh hiện tại da cắt liên nỗ tổng cộng chia làm hai cái phiên bản một là thủ thành nhưng cùng ba cung sàng nỏ sánh ngang ra cắt liên nỗ hai là siêu cường đơn binh vũ khí co lại tiểu thể tích ra cắt liên nỗ trở thành trước mắt đại càn mạnh nhất đơn binh vũ khí một trong có thể liên phát ba mươi cây tên nỏ lại tầm bắn hoàn toàn không thua gì cỡ lớn phiên bản g i a cắt liên nỗ mặt khác siêu cường đơn binh vũ khí còn có đổi tiến vào phù hợp cung ép t r ụ c n h ậ t u n g cái tia giảng cứu chính là độ chính xác cùng n g lực cuối cùng một loại là thần tín nỗ có thể nói đại càn tại quân giới đầu nhập khối này là phi thường nhiều đủ để cho tinh u ệ sĩ tốt trở nên đánh đầu thằng đó gia cắt liên nỗ đặc biệt phức tạp chế tạo độ khó có thể nói so mạch đao còn lớn hơn bởi vì thời gian nguyên nhân cho dù có phổ nguyên tự mình b ấ t công gia cắt liên nỗ chế tạo cũng không có nhanh như vậy an tây quân hết thảy liền phân phối một ngàn tấm đơn binh bản gia cắt liên nỗ lần này tất cả đều lấy r a dùng phải biết vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh đánh bảo châu thời điểm thậm chí đều chẳng muốn tế ra gia cắt liên nỗ lần này có thể nói là rất tôn trọng những n à y man tộc uy lực to lớn lại có thể liên phát tên nọ cấp tốc thu gặt lấy man tộc sinh mệnh man tộc tiếng kêu thảm thiết quanh quần ở trong sân cốc tại man tộc muốn phản kháng thời điểm tại cương nỗ phía trước lại có năm trăm người đứng lên trái cầm thất bài phải cầm h o n h nào ngăn trở man tộc muốn leo núi bộ pháp lúc này đen cổ hiện ra hắn làm thủ lĩnh cảm đường cầm trong tay kiếm bản rộng nhảy lên thật cao nhiếp chính tay cầm bạch hồng kiếm bay lên không trung cao mười bảy m đen cổ cùng nhiếp chính đối lại với nhau phía d ư ớ i ô huyền cùng nghiệp lê cũng kịp phản ứng nhưng vũ văn thành đô cùng hoắc khứ bệnh cũng ngự a không mà đi đổi tới cùng nhiếp chính giao chiến thời điểm đen cổ dùng rất ngữ quát to công kích phía d ư ớ i man tộc tinh nhuệ n tại đen cổ như thế quát một t i ế n g d ư ớ i thanh tỉnh lại dùng vũ khí ngăn cản tên nọ đồng thời hướng ma tiêu còn khởi xướng công kích ngao ngao ngao một bên công kích thời điểm man tộc còn tại dùng q á i k i ế u dẫn theo sĩ khí chi tiết bọn hắn gặp ba cung sàng nọ tại sĩ tốt phối hợp xuống bàn kéo không ngừng chuyển động dây cung cũng càng kéo căng càng chặt dài hai mét tên nọ đầu b ố i tên hòa hợp cành kim sắc qua mang lần này tới tấn công bảo châu thời điểm vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh liền mang ba cung sàng nọ chủ yếu linh bộ kiện ngay tại chỗ lấy tài liệu một lần nữa lắp ráp đánh bảo châu vương triều quân đội thời điểm không thế nào dùng tới đồng dạng dùng tại man tộc t r ê n thân phụ trách chỉ huy ba cung sàng nọ tướng lĩnh ra lệnh một tiếng bán. à hắn hai tên ba tên dài hai mét tên nỏ mang theo vạn quân trí lực nhiều nhất trực tiếp quán xuyên ba tên man tộc tinh nhuệ n bách mãng cao nguyên bên trên man tộc lúc nào được chứng kiến loại vũ khí này không khỏi có chút g ắ n h à n mà nghiệp chi xuất lĩnh năm trăm linh tinh nhuệ đi xuyên qua trong sơn đạo dần dần tới gần sư tử quan chương sáu trăm linh hai bạch hồng quán nhật chương sáu trăm linh hai bạch hồng quán nhật ma tiêu quan bên ngoài vũ văn thành đô hoặc khứ bệnh cùng nhiếp chính phụ trách đối phó là ba vị man tộc nhập đạo cảnh thủ lĩnh nghiệp lê đen cổ cùng ô huyền đương nhiên trên tường thành cũng không phải là không có thủ tướng trên tường thành bùi mặc cùng trương tức trần đều là thiên nhân hợp nhất cảnh bọn hắn rút ra trường kiếm cất cao giọng nói toàn quân mệnh lệnh giết sạch man tộc đi theo vệ thanh phòng quân đánh trận để bùi mặc cùng trương tức trần không riêng tu v i b i ế n cao hành quân đánh trận cũng càng thêm như cá gập nước dưới sự chỉ huy của bọn họ có phụ trách điều khiển bà cung sàn n ỏ có phụ trách đá lăn lôi mục còn có nhân thủ c ầ m thần tí cung bắn tên mỗi một vòng tề xạ đều là tiễn như mưa xuống ma tiêu quan bên ngoài man tộc giờ phút này có thể nói là bắc cảnh ba mặt vây công lại không có đường lui hậu p ư ơ n g không chỉ có cự thạch cả đường còn có thực vật bộ dễ hình thành kết giới vậy liền coi là vũ văn thành đô còn ngăn ở trước mặt ma tiêu nói hai bên một phẩy không không không ra cắt liên nỗ tay đã sớm đạt được vệ thanh mệnh lệnh nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái từ trên cao nhìn xuống bắn tên lại thêm ma tiêu quan trên tường thành ba cung sàn g nỏ không ngừng địa thu gặt lấy man tộc tinh nhuệ tính mệnh mà ma tiêu nói bên trong man tộc chính là cá trong chậu bởi vì phía dưới không có người một nhà không cần lo lắng nộ thương người một nhà cho nên an tây quân nhóm rất là ung dung bắn tên ầm ầm ma tiêu quan bên trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc trong mây đen nhảy lên từ sắc hồ con điện vũ văn thành đô đối thủ là dược ly hai người thân cao đều là một trượng ngược lại là không hiểu có chút xứng đôi một cách đánh lui nghiệp lê về sau vũ văn thành đô cầm trong tay phượng xí lưu k i m thang trực chỉ thương cung vô số kinh lôi chính xác rơi vào ma tiêu nói bên trong ma tiêu trên đường tảng đá bị đánh phải cháy đen đồng dạng cũng có man tộc trực tiếp bị đánh chết nhìn thấy vũ văn thành đô như thế thân tích nghiệp lê vội vàng ngăn cản lại để cho vũ văn thành đô như thế vô xuống thật không có man tộc mà ma nhất chính trực tiếp đem đen cổ đánh cái liên tục bại lui kỳ thật luận tu vi lời nói nhất chính hơi thua kém một bập nhưng đen cổ vấn đề là đánh không đến nhất chính nhất chính tay cầm bạch hồng kiếm đối mặt đen cổ khổng lồ hình thể quyết định lấy nhanh thủ thắng mà lại nhất chính kiếm lại nhanh một kiếm xuống dưới lại có hơn mười đạo kiếm ảnh đen cổ căn bản cũng không biết nên phòng ngự cái kia bên trong giao chiến hơn mười hiệp đen cổ trên thân liền bị nhất chính chém ra hơn mười đạo kiếm thương máu tươi từ bên trong chảy ra nhất chính sử xuất hắn kiếm pháp bên trong một chiêu kiếm này chiêu lấy nhanh thủ thắng danh sưng ngay cả ánh sáng ảnh đều có thể chặt đức là vì phân quang chạm ảnh nghĩ đến vừa rồi kiếm chiêu đã nhanh như vậy nhất chính thế mà còn có thể lần nữa tốc độ tăng lên hoàn toàn không có dự liệu được đen xương bị trực tiếp cắt xuống một miếng trên thân một miếng thịt đối với khoảng chừng một cao bảy mét đen xưa nay nói cũng không tính là cái gì nhưng là thành công này địa chọc giận hắn đen cổ giận d ữ hết ta muốn giết người đen cổ biết n h i ế p chính tu vi cũng không có hắn cao nếu như hắn có thể trúng đích n h i ế p chính một chiều n h i ế p chính thế tất lại nhận c h ọ n thương hắn cùng n h i ế p chính tình huống là thuộc về là đen cổ có thể sai lầm vô số lần nhưng n h i ế p chính cơ h ộ i chỉ có thể sai lầm một lần chính n h i ế p chính cũng biết loại tình huống này cho nên hắn không cầu thắng lợi mà là chỉ cầu ngăn chặn đen cổ chỉ cần có thể kéo tới hoác khứ bệnh hoặc là vũ văn thành đô đến giúp hắn lại vây giết đen cổ là đủ nghiệp lê thực lực cũng rất tốt thế mà cùng vũ văn thành đô tạm thời đánh cái tương xứng hoặc khứ bệnh bên kia là thuộc về đè ép ô huyền đàm đánh ô huyền bản thân liền là ba đại thủ lĩnh bên trong yếu nhất một cái ô huyền đánh hoặc khứ bệnh liền tốt so ruộng kỵ ngựa đua dưới cùng ngựa đánh lên cùng ngựa cho nên ô huyền tình huống cũng là b ế t mắt nhất trên người hắn đã liên tiếp bị hoặc khứ bệnh rút ra mười cái huyết động máu tươi chạy khắp hắn toàn thân hoặc khứ bệnh trong tay trường thương nhanh chóng run run chậm viễn hóa ra một đầu kim sắc kỳ lân h ữ ảnh sau đó kỳ lân g i lên móng trước gầm thét hướng phía ô huyền dồn sức đục mà đi vũ văn thành đô cùng hoác khứ bệnh là có phối hợp lôi đình phong tỏa ô huyền tránh né lộ tuyến mà kim sắc kỳ lân h ư ảnh thừa cơ hội này đâm vào ô huyền trên thân ô huyền phun ra một bụng máu tơi ư như rượu bị đứt dây đồng dạng ké ngã trên đất liên tiếp đẻ chết mười mấy tên man tộc tinh nguyện man tộc sinh mệnh lực là rất n g mắc cường nhất là đến ô huyền loại này nhập đạo cảnh cấp bậc không có khả năng bởi vì loại thương thế này liền tử vong hoác khứ bệnh chủ đánh chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn tay cầm trưởng t ư ơ n g lại lần nữa lấn người mà lên đen cổ bởi vì phẫn nộ giống như điện dại nhất chính đánh lấy đánh lấy thế mà cảm thấy mình càng ngày càng chiếm bởi vì nhìn thấy vũ văn thành đô thoát khứ bệnh cùng nhất chính anh dũng biểu hiện tại bùi mặc cùng mắt, h ư ơ n g tức trần cổ vũ dưới an tây quân càng thêm ra sức thủ vệ trưởng thành tiến công ma tiêu quan chính là man tộc bộ đội chủ lực nhưng man tộc còn có chia binh tiến về cái khác quan hải nhất phương bắc mã siêu c h ấ n thủ trường sinh quan cái này bên trong đồng dạng có một vị thiên nhân hợp nhất cảnh man tộc thủ lĩnh xuất lĩnh năm trăm màn tộc tinh nhuệ ý đồ vượt qua cái này bên trong đáng tiếc bọn hắn gặp phải là mã siêu nhập đạo cảnh thất trọng thiên mã siêu đánh một cái thiên nhân hợp nhất cảnh man tộc thuộc về là có tay là được cái này năm trăm tên mã tộc tại cường nỗ cùng mã siêu truy kích phía dưới nhân số cấp tốc giảm bớt ước chừng nửa giờ thần tại ma tiêu quan còn tại gian khổ phân chiến thời điểm mã siêu đã c ả n quét xong chiến trường năm trăm tên màn tộc tinh nhuệ tử thương hầu như không còn phần lớn thời gian là mã siêu dùng để truy kích man tộc tinh nhuệ chỉ là mã siêu một người truy kích năm trăm người là khó khăn một chút trên một điểm này lý phi sa làm ra đồ xuất cống hiến lý phi sa ngựa đạp m a n t ộ n g đã bể đầu của bọn hắn ngoài ra còn có hai vị ngũ khí triều nguyên cảnh cảnh thủ tướng đi theo mã siêu cùng nhau từ trường sinh quan trên tường thành xuống tới mặc dù bên này chiến sự đã kết thúc tiếp xuống chỉ cần quét dọn chiến trường nhưng mã siêu không có tiến đến tri viện ý nguyên c h ấ n thủ lấy trường sinh quan nguyên nhân rất đơn giản đồng dạng là vệ thanh lời n h ắ n đ ủ vệ thanh trước đó là như thế cùng mã siêu bọn hắn nói dù ai cũng không cách nào cam đoan đến tiến công các ngươi quán khẩu có phải là đánh nghi binh tiên phòng không muốn t b y ý rời đi riêng phần mình c h ấ n thủ quân khẩu ma siêu rất là hoàn mỹ chấp hành vệ thanh mệnh lệnh tại phối hợp lý phi sa tiêu diệt năm trăm màn tộc tinh nhuệ về sau lại lần nữa trở lại tháp canh tòa trấn h i ệ p khách quan bên kia cao sủng cũng thuận lợi địa giải quyết đến đây xâm chiếm m a n tộc cao sủng như chiến thần đồng dạng một người giữ hải vạn người không thể qua tay cầm trường thương cao sủng giết chết thiên nhân hợp nhất cảnh thủ lĩnh về sau tại m a n tộc tinh nhuệ bên trong chém giết đâm máu lấy cả người tắm rửa lấy máu tươi tựa như ma thần không có nhập đạo cảnh có thể ngăn cản cao sủng cái này một phẩy không không không man tộc tinh nhuệ đối với cao sủng mà nói như là heo chó. một cây trường thương xuyên qua ba tên man tộc lại đưa nó nhóm bung ra ngoài cao sủng trực tiếp đem những này man tộc giết về mật chương 603, trăm l i n b c hiểm chết chương 603, trăm l i n b c hiểm chết ngọc t h ạ c h quan ken ken ken hứa c h ừ hưng phấn địa dùng song truy đối gõ tới tới tới chiến thống k h á i thời c h â n hứa c h ừ toàn thân tắm rửa lấy máu tươi lại trái lại giống như là hứa c h ừ một người bao vây man tộc tinh nhuệ bởi vì dưới chân giấm lên một đống lớn man tộc thi thể trong đó liền bao quát một tên thiên nhân hợp nhất cảnh man tộc những này man tộc tinh nhuệ nhóm vừa rồi thế nhưng là thanh thanh sở sở nhìn thấy hứa trừ là thế nào một truy trực tiếp đập chết thủ lĩnh của bọn hắn có thể nói hứa trừ một truy này trực tiếp truy phá bọn hắn đan g nhưng bọn hắn đã không có đường lui hứa trừ tại ngọc bích quan ngoại lưu lại mai phục ngăn lại man tộc tinh nhuệ đường đi hứa trừ đánh bọn hắn như vào chỗ không người đổ vào hứa trừ truy giới man tộc tinh nhuệ thi thể càng ngày càng nhiều ngược lại là trường thành phương nam lộ ra tương đối bình thản vệ thanh cùng bàn siêu bên này đều không có gặp được man tộc tập kích nhưng bọn hắn cũng không phải không có chuyện gì làm leo lên phong hòa đài đứng cao nhìn xa nhìn xem thế cục trừ phong hò cảm thụ xung quanh thiên địa lực lượng biến hóa cũng có thể phát giác được chiến tranh thế c ụ biến hóa ma tiêu quan chiến đấu vẫn một mực đang tiến hành đã cầm tiếp theo dòng d ã ba cách giờ phong hỏa đài lang yên cũng một mực không có từng đứt đoạn thấy tình huống như vậy vệ thanh cùng bàn siêu quyết định thật nhanh sớm đã phái binh tiến đến hiệp trợ bọn hắn thì xuất lĩnh một bộ khác chia binh lực kế tiếp theo tọa trấn quan hải bởi vì trường thành là liên thông có thể trực tiếp tại trên tường thành hành quân cho nên đ i ề u binh phương diện là rất thuận tiện cũng chính là phương nam quan hải đến ma tiêu quan sẽ có một khoảng cách không có khả năng ngay lập tức đến mà cuối cùng một đạo quan hải sư tử quan là từ man tộc ba đại bộ lạc tối cao thủ lĩnh nghiệp c h i tự mình xuất lĩnh năm trăm màn tộc tinh nhuệ ý đồ thẳng đến sư tử quan nghiệp c h i không nghĩ tới chính là sư tử quan thế mà cũng có thủ thành tướng lĩnh hay là một cái kim giáp than đen đầu chính là ý trị cung lúc này nghiệp c h i đã cảm giác được không thích hợp cái này thay thế bảo châu vương triều tân vương triều quân đội thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn b á c h mãng cao nguyên bên trên man tộc đã có không biết bao nhiêu năm lịch sử tuy nói bọn hắn không có thư tịch ghi chép nhưng là cũng có chuyển miệm nghiệp tri chưa từng có nghe nói qua có cường đại như vậy vương triều nhất là tại phương nam vệ thanh cùng ban siêu cảm thụ được ma tiêu quan chiến đấu một mực tại cầm tiếp theo nghiệp chi cũng tương tự có thể nghiệp chi làm sao cũng không nghĩ tới hai mươi phẩy không không không man tộc tinh nhuệ lại thêm ba tên man tộc thủ lĩnh thế mà cầm không dưới một cái nho nhỏ ma tiêu quan thằng đến nghiệp chi cùng ý chỉ cung đưa trước tay về sau nghiệp chi liền biết vì sao ý chỉ cung một người tộc lực lượng so hắn còn kinh khủng hơn cùng ý chỉ cung đ ố i một truy nghiệp chi cánh tay nhịn không được địa run r u dậy ma tiêu quan bên ngoài nhất chính cùng đen cổ chiến đấu cầm tiếp theo dòng dã ba cánh giờ bị nhiếp chính tổn thương một con mắt đen cổ cũng đánh nhau thật tình nhiếp chính tạm thời lâm vào k h ổ chiến phía dưới hai mươi phẩy không không không man tộc tinh nhuệ đã không đến mười phẩy không không không nhưng là man tộc tinh nhuệ cũng tìm được biện pháp đó chính là lợi dụng đã chết đi man tộc thi thể làm tầm thuẫn cung tiễn cùng ba cung nỏ dài bắn ra cự tiễn đã đối man tộc tinh nhuệ vô dụng loại tình huống này muốn tiêu diệt những này man tộc chỉ có thể dựa vào chém giết gần người gặp tình hình này h o á t khứ bệnh cất cao giọng nói mở cửa thành mở cửa thành liền đại biểu cho một cái khác tín hiệu quan nội công tôn toàn cùng năm nghìn bạch mạ nghĩa toàn đã chuẩn bị kỹ càng đồng dạng, ma vân sơn bên trên tử hoàng cơ lấy r ư ợ u cất cao giọng nói thu hồi liên nỗ cầm lấy hoành nao theo ta trùng sát huyền tiêu trên núi phục binh cũng đồng dạng thi hành mệnh lệnh tại bọn hắn mai phục trước đó liền đã tìm xong có thể c ấ t đặt liên nỗ địa phương đem liên nỗ cất kỹ về sau chỉ để lại bộ điểm an tây quân thủ hộ những ngày liên nỗ còn lại đều tay cầm hoành nao theo tử hoàng lao xuống núi mai gọn quan cửa thành đúng là mở ra chỉ bất quá nên đón man tộc tinh nhuệ là bạch mã nghĩa tỏng câu tôn toàn tay cầm trường thương sông lên phía trước nhất câu tôn toàn hô lên câu kia rất nổi danh k h u hiệu n g h chi sở trí sau lưng s ô n g ra cửa thành bạch mã nghĩa t ổ n g cùng kêu lên hô to sống chết có nhau trời xanh làm gương bạch mã làm trứng năm nghìn bạch mã nghĩa t ổ n g cầm trong tay t r ư ờ n g thương đi theo công tôn toản hướng phía man tộc tinh nhuệ khởi s ư ớ n g công kích có cao cầu yên ngựa cùng hai bên ngựa đạp về sau kỵ binh huấn luyện càng thêm đơn giản cho dù là hai tay cầm t r ư ờ n g thương bọn hắn cũng có thể giục ngựa bình thương tại bạch mã nghĩa t ổ n g s ô n g ra về sau cửa thành cũng lập tức q u a n bế cũng không có man tộc tinh nhuệ có thể thừa cơ hội này hướng vào thành cửa bên trong hai bên trên núi phục binh cũng rút ra hoành ngao hai cánh trái phải một phẩy không không không người dọc theo đường núi vọ xuống tới tại hai cánh trùng sát công tôn toàn xuất lĩnh năm nghìn bạch mã nghĩa toàn đ ụ c trận lúc này vừa mới sử dụng man tộc tinh nhuệ thi thể làm tấm thuẫn man tộc nhóm liền có chút bó tay bó chân nhao nhao vứt bỏ đồng tộc thi thể man tộc coi là chính diện trùng sát bọn hắn sẽ thắng thẳng đến trường thương mũi thương còn có h à n h đao lưới đao gia tăng bản thân bọn hắn mới biết được đại cản cũng không phải là chỉ có tướng lĩnh mạnh không phải chỉ có cung nọ lợi hại đao cũng không kém cái thứ nhất chết đi m a tộc thủ lĩnh là ô huyền bản thân hắn cũng không phải là hoác khứ bệnh đối thủ lại thêm man tộc tinh nhuệ bị tàn sát. để ô huyền có một ít phân tâm hoặc khứ bệnh bắt lấy cơ hội này một thương đ â m xuyên hắn trái tim đồng thời dùng cương khí chấn v ỡ hắn ngũ tạng lục phủ cho dù là dạng này ô huyền y nguyên kiên trì hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì kiệt lực cùng chạy hết máu mà chết giết chết ô huyền về sau hoặc khứ bệnh cũng không có đi giúp vũ văn thành đô hoặc nhất chính hắn gia nhập giết chết cái k h á c man tộc tinh nhuệ đội ngũ man tộc bên trong còn thừa lại hai vị thiên nhân hợp nhất cảnh còn lại hoặc là tại trong dư âm bị giết hoặc là vũ văn thành đô chuyên môn giết t r o nhất, nhất g càng đó càng chính, chính đã lấn người mà lên b ạ c h hồng kiếm trở vào bao hắn đem tay đệ tại trên chỗ kiếm bày ra một bộ rút kiếm thức tư thế lửa ngồi trên mặt đất nhất chính một kiếm hướng lên nghiêng lầy một đạo kiếm khí nghiêng nghiêng chạm tại đèn cổ trước ngực chỉ một thoáng kiếm khí hướng tự tiêu phía dưới từ hoàng cũng không chút nào yếu thế chụp lấy hắn lơi v u a lớn giống giận rết vào chiến trường vì đại càn mà chiến úc từ hoàng sau l ư n g an tây quân nhóm nghe tới hắn nhao nhao giống giận đáp lại hắn trái phải cắt một nghìn người tay cầm hành đao đã gia nhập chiến trường tựa như chiến trường thối say thịt đồng đạo giết chết ô huyền hoác h ứ bệnh lại lần nữa giết chết hai tên thiên nhân hợp nhất cảnh sau cũng không có mừng rỡ tay cầm trưởng thường cất cao giọng nói cùng ta rết sạch bọn này mang tàu mà lên chống không vũ văn thành đô cùng nghiệp lê chiến đấu sớm đã tiến vào gây cấn giai đoạn chương sáu trăm linh bốn nghiệp chi chết m à tiêu quan c h ế t không tại vũ văn thành đô cùng nghiệp lê giao chiến ba canh giờ bên trong vũ văn thành đô sớm đã chiếm cứ thượng p h ò n g nhưng nghiệp lê cũng không phải ăn chay giống như giữ ý mù b ệ ấy hắn cũng sẽ h u y ế t mạch phản tổ mặc dù nghiệp chi là h u y n h trưởng lại nghiệp chi là tối cao thủ lĩnh nhưng bản về đơn đả độc đấu nghiệp lê mới là mạnh nhất đáng tiếc vũ văn thành đô cũng có giữ lại tại lần trước tiến vào thiên ngoại thiên về sau vũ văn thành đô liền có một cái cùng lữ bố thần mã hóa đồng dạng hình thức chiến đấu vũ văn thành đô thân thể nhảy lên ngân sắc hồ quang điện x ô n mắt điện chiếu nhìn đến như thần nghiệp lê kinh ngạc phát hiện vũ văn thành đô tốc độ càng nhanh mà lại hắn căn bản không có biện pháp bắt được vũ văn thành đô tung tích tay cầm phượng xí lưu kim thang vũ văn thành đô tựa như một đạo tia chớp màu bạc lướt qua nghiệp lê bên người chỉ là gặp thoáng qua trong nháy mắt đêm bên trong liền bị cánh phượng lưu kim thang dòng g ã trúng đích b ố n phía sau đó là lốt bút hồ quang điện ở trên người hắn ngảy lên nghiệp lê phát hiện cánh tay của mình không nhấc lên nổi mà lúc này đây thay đổi phương hướng lại lần nữa tiến công vũ văn thành đô một cái hoành tạo thiên q â n căn bản không có biện pháp phòng thủ nghiệp lê bay rớt ra ngoài mà lúc này lại là một thanh âm bạo tiế sách ngược lấy phượng xí lưu kim thang vũ văn thành đô đã đuổi kịp thân thể không bị k h ô n g chế nghiệp lê vũ văn thành đô lần này làm một chiêu lực bổ hoa sơn trên tầng mây nghiệp lê trực tiếp xuyên qua tầng mây trên mặt đất ném ra một cái hô sâu vũ văn thành đô một chiêu này trực tiếp đánh nát nghiệp lê lồng ngực tại nghiệp lê còn tại d â y ruổi lấy muốn đứng lên thời điểm vũ văn thành đô chiêu tiếp theo theo nhau mà tới một tay giơ cánh phượng lưu kim thang vũ văn thành đô từ trên trời ra xuống thương ở giữa lóe r a ngân sắc hồ con điện v anh một đ á mây hình n ấ trực tiếp lên không một tiếng vang thật lớn vang tận mây xanh rung động dữ dội cho dù là ở xa phương nam vệ thanh bọn hắn cũng có thể cảm nhận được thật lâu khói bùi chậm rãi tắn đi mới vừa rồi bị nghiệp lê đập ra hố sâu trở nên càng lớn mà lại sâu không thấy đáy nghiệp lê đã chết đi đồng thời bị cuồng lôi điện thành một bộ thi thể nắm đen vừa chạm vào tức nát thấy cảnh này đen cổ muốn chạy trốn nhưng bị vũ văn thành đô đ ổ i kịp vũ văn thành đô chém ra một đạo cơ ư khí nhất chính cũng chém ra một đạo kiếm khí hai đạo khác biệt cơ khí hình thành một cái dao nhau thật tự đen cổ trực tiếp bị cơ khí phân thây gặp tình hình này chỗ xa xa hoắc khứ bệnh cất cao giọng nói man tộc thủ lĩnh đã chết giết còn lại man tộc tinh nhuệ chính là cá trong chậu tôi h theo vũ văn thành đô cùng nhiếp chính gia nhập chiến đoàn tiêu d i ệ t bọn này man tộc chỉ là vấn đề thời gian trước đây không lâu vệ thanh cùng bàn siêu viện quân cũng thông qua trường thành nhanh chóng hành quân đổi tới ma tiêu quan chiến trường gia nhập chiến đấu đôi m ặ t cũng phái ra liệt hỏa ưng đem tin tức này chuyển cho vệ thanh nói cho hắn ma tiêu quan chiến cuộc đã định nhất phương nam sư tử quan ý chị cung cùng nghiệp chi chiến đấu cũng sắp tiến vào hồi cuối ý chị cung không chỉ có thể đánh còn có thể mắng tất cả đều là t h u t ụ mà lại tất cả đều là nhằm vào nghiệp chi cá ước muối d y r ù a thế nào đi nữa cũng chỉ là cá ước muối thời điểm chiến đấu phân tâm cũng không quá tốt ngươi vốn là đánh không lại ta đệ đệ ngươi chết rồi ngươi rất nhanh cũng muốn chết rồi ừng cả nhà ngươi rất nhanh cũng sẽ chết ý c h ỉ cung tựa như một cái nói nhảm nói tất cả đều là các tường lời nói để nghiệp chi rất tức giận đánh lấy đánh lấy liên biến thành ý c h ỉ cung đối nghiệp chi đơn phương treo lên đánh phanh phanh phanh ý c h ỉ cung kim roi liên tiếp làm việc chi đập lên người ba lần đây cũng chính là nghiệp chi bởi vì huyết mạch phản tổ về sau đục thân liền cùng tình cương đổ bê tông đồng dạng không phải hắn sớm đã bị ý chí c u n g đánh chết an ta bất chỉ một roi ý chí cung một g i ả n trực kích nghiệp chi đỉnh đầu mặc dù nghiệp chi chịu đánh nhưng ý chí cung biểu thị không quan trọng nhiều đánh mấy lần liền tốt nghiệp chi cùng hắn đã chết l a o đệ nghiệp lê đồng dạng cũng trên mặt đất ném ra một cái hố sâu b ấ t quá ý chí cung lực lượng so sánh vũ văn thành đô đến nói kém hơn một chút nghiệp chi cũng không có thụ thương nặng như vậy rất nhanh bỏ lên đứng tại trong hố sâu nghiệp chi ngầm đầu hai mắt trở nên tinh hồng so với cái khác man tộc thon gậy thân thể tăng võ suất một vòng Uy chí c u n g có thể cảm giác được nghiệp chi nhục thân lại lần nữa lực lượng mạnh lên hai đầu gối bốn gối một ngồi sổ nghiệp n chi đột nhiên từ trong hố sâu bay ra nháy mắt ra tốc lên không mà nghiệp chi cũng hiện ra lúc trước hắn chưa hề hiện ra qua năng lực hỏa diễm nghiệp chi thỏa thích triển hiện hắn hỏa lực toàn diện trong lúc nhất thời thế mà bắt đầu để ép Uy chí c u n g đánh Uy chí c u n g nghĩ nghĩ mình đâu chịu nổi loại này bị khuất quyết định t r ọ i cứng hắn hỏa diễm đối chính diện đánh tới h ỏ a trụ ý chí cùng cầm trong tay kim roi vọt thẳng tiến vào trong ngọn lửa sau đó kim roi trực tiếp nhét tiến vào nghiệp chi miệm bên trong ý chí cùng tay trái xuất hiện t r ừ n thương trường thương quét ngang trực tiếp đem một kích đem nghiệp chi đánh lui đến số bên trong có hơn nghiệp chi che lấy có chút khô q u ắ t lồng ngực nửa ngồi trên mặt đất nặng nề tiếng hít thở giống như ẩm ễ nghiệp đỡ tại ý c h ỉ c u n g khiêu khích lâu như vậy về sau lần thứ nhất nói chuyện dù c o n không phải giấc ngữ không nghĩ tới phương nam vương triều còn có thể có như ngươi loại này ra hỏa ý c h ỉ cung nhãn tình sáng lên trao phúng một cái m u ộ n hồ lô rất không ý tứ ta còn tưởng rằng ngươi nghe không hiểu tiếng người đâu nhưng có câu nói ngươi có thể nói sai mạnh hơn ta có khối người nghiệp chi hai mắt lại dường như đang suy nghĩ ý chị cùng câu nói này thật giả bất quá ý chị cung cũng không định cho hắn cơ hội suy tính một tay cầm thường một tay cầm kim roi lại lần nữa hướng nghiệp chi cất gần hôn chiến bên trong nghiệp chi lại bị ý chị cung một dàn đánh rất trên mặt đất người cái tên này không nói những cái khác là thật cứng rắn ý chị cung hít một hơi l n h khí cơ cơ tay phải ý chị cung một dàn đập xuống ngay cả mình hổ khẩu cũng bị chấn tê dại bởi vì nghiệp chi nhục thân so trong tưởng tượng muốn cứng rắn quá nhiều ý chị cung cũng chỉ là cảm khái một chút thôi hắn là cánh tay hơi tê dại mà thôi nhưng n i ệ p chi liền có thể nói là mình đầy thương tích mặt mũi vầm rờ ý chị cung nhưng không có đánh người không đánh mặt ý nghĩ trong tay kim roi một mực hướng nghiệp chi trên mặt trào hỏi không có chút nào màng mập mờ chiêu này gọi dùng đánh cho m ù đường nhưng thật ra là dương đông k í c h t â y trước đó ý chị cung đều là dùng kim quất nghiệp chi nhưng ý chị c u n g đã phát hiện một chiêu này không có tác dụng gì cho nên hắn đổi thành trường thường dự định lấy điểm phá diện cùng nghiệp chi giao chiến lâu như vậy ý chị c u n g đã sớm phát hiện nghiệp chi cháo một chỗ không phải tại chỗ kỳ quái gì chính là trái tim phụ cận ý chị cũng đã sớm phát hiện nghiệp thông báo có thể phòng thủ trước ngực trước đó đánh nghiệp chi đầu bất quá là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn tại hai người rằng có đấu sức thời khắc tay trái trường thương xoay tròn lấy đâm tiến vào nghiệp chi lồng ngực nghiệp chi gương mặt lập tức cứng đ ở bởi vì trường thương đã đâm xuyên hắn lồng ngực ý chị cung nhìn xem chất phát kết quả hạ thủ tất cả đều là ám chiêu kim thân bị ép buộc nghiệp chi lại bị ý chị cung đánh đòn cảnh cáo đạp nát đầu trường thương cũng trực tiếp xoắn nát trái tim của hắn thanh thần bộ thủ lĩnh nghiệp chi chết chương sáu trăm lẻ năm dương tái hưng đột phá chương sáu trăm lẻ năm dương tái hưng đột phá theo bách mãng cao nguyên bên trên bốn vị nhập đạo cảnh man tộc thủ lĩnh chết đi nguyên bản còn có thể dễ ruộ một chút man tộc tinh nhuệ hiện tại ngay cả d â y ruột đều không được bọn hắn muốn đi đằng sau chạy cũng không có cách nào hai khối cự thạch cả đường còn có đếm không hết dây leo cùng bộ dễ rắc rối khó gỡ đem cự thạch bao vây lại b á c h mãng cao nguyên bên trên man tộc cá thể thực lực là cao hơn vân cẩm nguyên bên trên mạnh hơn nhưng là bọn hắn gặp đồng dạng là tinh nhuệ an tây quân mặc dù an tây quân cá thể thực lực hay là so ra kém man tộc tinh nhuệ nhưng là trang bị của bọn họ tốt tinh lương trang bị trực tiếp đền bù cái trên lệ này n gia cắt liên lỗ thánh bao trục nhập cung ba cung s a n nỏ đây đều là tinh nhuệ mới có thể phân phối kinh khủng nhất chính là những này sẽ còn đổi mới c ò nhưng có càng n i kiểu mới ề u khí vũ c h h i ê n cứu, cứu, cứu qua p là, là, là mã i n bên trong, h m quân cùng ra các lượng đồng đều cho rằng còn có cải tiến không gian liền không có ngay lập tức chế tạo vây rết còn lại man tộc tinh nhuệ lại dùng gần bốn canh giờ từ hoàng hôn đánh tới ban đêm lại đánh tới h ư ớ n g đông trấn thủ mặt khác hai cái cửa ả i không có tham dự tác chiến binh sĩ cùng hậu cần phụ trách quét dọn chiến trường Úy c h i cung ma siêu thứ a c h ử cao sủng vũ văn thành đô cùng hàn cầm h ổ các tướng lanh chuyện khác không cần làm g i ế tới t bách mãng cao nguyên giết còn lại man tộc là được còn lại man tộc cũng không phải là tinh nhuệ n g i ế tới t có thể nói có tay là được bách mãng cao nguyên bên trên địa hình phái binh quá chậm cũng rất có thể để còn lại man tộc sớm nhận được tin tức trốn đi để vũ văn thành đô bọn hắn đi mặc dù không có khả năng hoàn toàn tiêu diệt còn lại man tộc nhưng có thể để cho man tộc nguyên khí trọng thương chỉ ít mấy chục năm trên trăm năm bên trong đối với đại c ả n về phía tây cương v ự c khẳng định là không có uy hiếp mà thời gian mấy chục năm lúc ấy đại c ả n cũng không biết phát triển đến đó bên trong muốn lại tiêu diệt bách mãng cao nguyên bên trên man tộc còn không phải dễ như t r ở bàn tay vệ thanh cũng không phải đem tất cả mọi người phái đi ra chứ hoắc khứ bệnh cùng bàn siêu còn để lại bùi mặt cùng chương tức trần c h ấ n thủ phòng ngừa còn có man tộc thế lực còn x u ấ t lại đánh trận đánh không sai biệt lắm một ngày nhưng là tính đến chuẩn bị chiến đấu thời gian liền không chỉ vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh thực địa thăm dò những địa hình này phân khối tướng sĩ trấn giữ cũng phải cần thời gian cuối cùng là xử lý những ngày man tộc thi thể vấn đề dùng phương pháp hay là một mùi lửa đốt sạch sành xanh v ừ a vạn vũ văn thành đô cùng nghiệp lê giao chiến thời điểm đánh ra một cái h ô sâu lại mở rộng một chút tại kia bên trong đốt cháy là đủ đại c à n tướng sĩ cũng không phải không có bị t h ư ơ n g thủ thành thời điểm ma tiêu quan tổn thất nặng nề xử lý trọng thương nhân viên vì bọn họ nhặt xác bọn hắn hậu sự an bài nhiều chuyện như vậy những ngày không có mấy ngày thời gian là làm không hết nhất là đốt cháy man tộc tinh nhuệ kia cây bốc khả năng phải đốt tầm vài ngày vài đêm mới có thể đốt xong cuối cùng còn có một hạng trọng yếu công trình thu ngay b ở tại kiếm nam nói tình hình chiến đấu rất kịch liệt thời điểm dương tái hưng đột phá cũng tới đến cực kỳ trọng yếu một bước ông trưởng thương canh giữ ở trong viện triệu vân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bầu trời trong xanh bắt đầu hình thành một cái mây vòng xoáy canh kim chi khí cũng đang hướng phía dương tái hưng chỗ dựa sắt vào dương tái hưng ngược lại là không có làm ra cái gì mây đen dày đặc tiếng sấm đại t á cuốn phong bạo vũ hắn có ý thức sử dụng lực lượng tinh thần của mình đang áp chế ước chừng sau hai canh giờ dương tái hưng từ trong mật thất đi ra mà hắn cũng đánh vỡ nhập đạo cảnh r ă n buộc trở thành đại cản cái thứ tư thành t i ự u phản hư cảnh tồn tại cái thứ ba dĩ nhiên chính là lý bạch lý bạch tại sớm đi thời điểm đã đột phá đến phản hư cảnh lý bạch v ậ n khí thực tế là quá tốt hắn tại đông ngực một chỗ trong núi sâu lại gặp một đ o á tiên thiên linh hỏa hắn dùng mình thanh niên lựa chiếm đoạt đoá này mới tiên thiên linh hỏa cũng nhờ vào đó đột phá đến phản h lý b ạ c h lực lượng tinh thần trước sớm liền đã đạt tới trình độ nào đó cực hạn chỉ là đang chờ đợi thời cơ mà hắn đạt được mới tiên thiên linh h o a chính là đột phá phản hư cảnh thời cơ hắn cũng nhờ vào đó đi tới phản hư cảnh nhị trọng tiên dương tái hưng liền không có khủng bố như vậy hắn chỉ là phản hư cảnh nhất trọng tiên nhưng dương tái hưng đã đầy đủ hài lòng nếu không phải là bởi vì triệu vân cùng long ngạc trận chiến tiết để tinh thần lực của hắn lượng đạt được mạo xưng ơ điểm tẩy lễ cùng rèn luyện hắn muốn từ nhập đạo cảnh cựu trọng tiên đến phản hư cảnh khả năng cần thời gian một năm bây giờ sớm đột phá đến phản hư cảnh dương tái hưng không có gì không hài l theo dương tái hưng thành công đột phá đại càng có được bốn vị phản hư cảnh võ giả còn thực hiện đối t h á c thương hoàng t r i ề u phản hư cảnh siêu việt t h á c thương hoàng t r i ề u bên trong trừ hợp đạo cảnh võ đế trong tông thất còn có hai tên phản hư cảnh mặt khác t h á c thương hoàng t r i ề u trừ chu tước chân bảo các bên ngoài còn có một cái trọng yếu minh hữu được tôn vị quốc giáo thiên nhân tông thiên nhân tông cũng là đạo môn một trong đương nhiệm tông chủ mây xanh chân nhân bùi tư ma là phản h ư cảnh bất quá không có tại phong v â n bảng bên trên bởi vì hắn phải có mấy chục năm chưa từng xuất thủ nếu như lại tính đến chu tước chân bảo các phản hữ cảnh lời nói như vậy thác thương hoàng triều cũng coi là một cái căn cứ lý thừa trạch đạt được tin tức cũng đạt được đạm đài h ạ n g chỉ xác nhận thác thương hoàng triều đã đang buộc chu tức chân bảo các đ ứ n g đội áp lực nơi phát ra chủ yếu là thác thương hoàng triều thái tử quý tinh bắc nguyên bản thác thương hoàng đế không có làm chuyện nhưng từ khi thiên ngoại thiên tri hành sau liền bắt đầu coi trọng thác thương hoàng đế bắt đầu để chu tức chân bảo các cùng đạm t h á i g i a tỏ thái độ bởi vì đạm thai ra lựa chọn thác thương hoàng triều sát xuất cơ hồ là một trăm cái này cũng mang ý nghĩa chu tức chân bảo các rất có thể đứng trước phân liệt thậm chí là đạm đài hạm chỉ muốn cùng phụ thân nàng tạm thời đối địch lý thừa trạch đã làm tốt tạm thời chỉ có thể cầm tới một thậm chí tạm thời mất đi chu tức chân bảo các chuẩn bị liên quan tới điểm này lý thừa trạch đang cùng đạm đài hạm chỉ thương nghị đối sách đầu tiên phải rõ ràng chính là đạm đài hạm chỉ cùng nàng phụ thân tình cảm thật là tốt mặc dù là chính đạm đài hạm chỉ đầy đủ không chịu thua kém nhưng cũng có phụ thân nàng lực bài trúng nghị mới khiến cho đạm đài hạm chỉ trở thành phương nam chu tức chân bảo các lãnh đạo tối cao nhất người cùng người nói chuyện bất luận như thế nào cũng mặc kệ chu tức chân bảo các có phải hay không lựa chọn đứng tại thác thương hoàng triều bên kia chí ít đạm đài hạm chỉ có phụ thân là không thể động về phần đạm đài hạm chỉ mẫu thân thời gian trước qua đời đạm đài hạm chỉ cũng không có cái k h á c huynh đệ tỉ m ộ i những này cũng không dùng lo lắng chương sáu trăm linh sáu chu tước chân bảo các nội bộ chi tranh t r ư ơ n g sáu trăm linh sáu chu tước chân bảo các nội bộ chi tranh ngự thư phòng đạm đài hạm chỉ vội vã vào cung đến hoa quang chương tư chính vương mãnh phòng huyền linh bọn hắn cũng thu được truyền lệnh đến đây thương nghị đối sách đạm đài hạm chỉ đi thẳng vào vấn đề thẳng vào chính đề tình huống không thể lạc quan theo phụ thân ta truyền tin chu tước chân bảo các nội bộ thế lực cơ hồ hoàn toàn đảo hướng thác thương hoàng triều lý thừa trạch khẽ bước cảm lợi ích trên hết nhà dù sao chu tức chân bảo các cơ nghiệp phần lớn tại thiên thương thành lại chu tức chân bảo các nội bộ thế lực vốn là rắc rối khó gỡ đạm thai g i a là trong đó mạnh nhất nhưng cũng không phải là chỉ có đạm thai g i a chu tước chân bảo các là lấy đạm thai g i a làm chủ nhiều cái gia tộc làm phụ liên hợp lại một nhà thương hội thác thương hoàng thất là cùng chu tức chân bảo các thông gia không chỉ là đạm thai g i a không chỉ có như thế đạm thai g i a nội bộ lại phân làm chủ g i a cùng chi m ạ n h bản thân nội bộ đấu tranh chính là tồn tại trong gia tộc nội bộ đấu tranh cũng không nhất định liền tất cả đều là sai tốt cạnh tranh có thể để cho gia tộc tử đệ đạt được tốt hơn trừng gia tộc cũng có thể được lấy kế thừa cùng phát triển đ ạ m g đ a i gia có thể ổn thỏa chu tức chân bảo các đầu đem ghế xếp nhiều năm như vậy cũng là có nguyên nhân gia chủ của bọn hắn t u y ể n chọn là thật người có khả năng lên dong giả hạ không nuôi người rảnh rỗi lý thừa trạch hỏi trước cái rất trọng yếu vấn đề phụ thân của ngươi thực lực như thế nào đ ạ m đài hạm chỉ giải thích nói nhập đạo cảnh tứ trọng tiên tự vệ hẳn là không vấn đề gì đ ạ m đài hạm chỉ biết lý thừa trạch vì sao hỏi cái này vấn đề thác thương hoàng thất cũng là muốn mặt mũi bên ngoài hẳn là không đến mức sẽ đối đ ặ n đài hạm chỉ phụ thân đại võ hạ thủ nhưng âm thầm bên trong cũng không biết cái này còn muốn quyết định bởi tại đạm đài võ thái độ nếu như đạm đài võ một mực do dự hoặc là cuối cùng không tuyển chọn đứng tại thác thương hoàng t r i ề u bên kia đạm đài võ chưa chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng lý thừa trạch đã cân nhắc tốt nếu quả thật đến loại tình trạng này khẳng định phải xin nhờ cựu vi yêu hồ không thể để cho đạm đài võ trở thành con tin như thế sẽ bó tay bó chân Hiện nhiên, Hoác nhắc Hoác hỏi, chủ, hỏi chút đài mội Quang cũng cân nhắc đến vấn đề này.、Hoác、Quang hỏi, đạm đài các chủ, mạng các đề đạm một nhưng chu tức chân bảo các những người khác thì là khuynh ê ư ớ n g thắc thương hoàng triều p h o n g huyền linh cùng chương cư chính trăm miệng một lời vậy liên gặp. hai người liếc nhau về sau p h o n g huyền linh lại nói dưới loại tình huống này do dự là rất nguy hiểm một sự kiện nhẹ thì vị trí gia chủ mất đi nặng thì khó giữ được tính mạng đạm đài hạm chỉ cũng lập tức ý thức được điểm này phụ thân nàng tính mệnh vấn đề cũng không lớn nhưng rất có thể tại chu tức chân bảo các nội bộ cùng thắc thương hoàng thất trong ngoài áp lực dưới vị trí gia chủ khó giữ được đạm đài hạm chỉ cung kính hỏi vậy ta nên làm như thế nào còn s i n tiên sinh dạy ta đạm đài hạm chỉ là biết phòng huyền linh mấy người kia hàm k i m lượng nàng cũng từng tham gia mấy lần ngự tiền hội nghị phòng huyền linh dựng thẳng lên hai ngón tay chậm rãi nói xem như hai tay chuẩn bị để đạm thai gia chủ lập tức lựa chọn thác thương hoàn thất tránh không tất yếu hy sinh này nó một mà đạm đài các chủ muốn làm chính là khống chế tốt quản lý chu tước chân b ả o các điểm cắt này hai những này điểm cắt trí ít tại đạm thai gia chủ nguy cơ thời điểm có thể làm đàm phán thẻ đánh bạc phòng huyền linh đây là đứng tại đạm đài h ạ chỉ góc độ cho ra đối sách nhưng đây là nhất định không thể để cho cái này sớm nhất ủng hộ lý thừa trạch đáng tin minh hữu thất vọng đau khổ tại đại càn nhanh chóng phát triển giai đoạn đạm đài hạm chỉ có thể nói là muốn cái gì cho cái gì cung cấp không nhỏ trợ lực không nói t r ư ớ c n à n g cùng lý thừa trạch không tầm thường quan hệ chỉ bằng mượn đạm đài hạm chỉ năng lực đã làm cho làm như thế tại phòng huyền linh bọn hắn xem ra kỳ thật một cái chu tước chân bảo các không có gì tốt tranh cho liền cho chỉ cần cuối cùng đại càn đạt được thắng lợi đạt được đại càn chính sách ủng hộ muốn xây lại lập một cái chu tước chân bảo các không khó có chính sách quốc gia ủng hộ thuộc về l à một con heo đứng tại đầu gió bên trên đều có thể cất cánh càng đừng đề cập đạm đài hạm chỉ còn có năng lực này lý thừa trạch nói bổ sung khống chế phương nam chu tước chân bảo các điểm này bên này có thể hiệp trợ ngươi chu tước chân bảo các làm một nhà siêu cấp hiệu hơn chu tước chân bảo các điểm c á c trải rộng toàn bộ nam vực thành trì nhưng cũng là bởi vì như thế chu tước chân bảo các là chạy không được chỉ cần đối xuất cảnh làm một chút hạn chế chu tước chân bảo các người liền chạy không được đây chính là quốc gia phương diện lực lượng đạm đ à i hạm chỉ bớt c ầ m nói t ố t ta trở về mau chóng liên hệ giá phụ đạm đ à i hạm chỉ quyết định nghe theo phòng huyền linh đề nghị chu tước chân bảo các tạm thời không có, có thể về sau tái tranh thủ nhưng p ụ thân không có nhưng chính là thật không có cái này đều không phải n ặ n nhẹ đây là nguyên tắc tính vấn đề p h o n g huyền linh bọn hắn không có đoán sai tại chu tức t r â n bảo các nội bộ một trận liên quan tới thay đổi ra chủ nội bộ chính biến ngay tại mưu đồ bên trong mà dẫn đầu người là thác thương hoàng triều thái tử quý tinh bắc lần này cũng không phải là quý tinh bắc tự tác chủ trương quý tinh bắc là đạt được hắn phụ hoàng thụ ý thác thương đế để quý tinh bắc âm thầm mưu đồ để đ ạ m thai ra chủ c h i vị đ ổ i chủ đổi một cái đáng tin thác thương phái đ ạ m thai ra người tới làm giá chủ liên quan tới đương nhiệm đạm thai ra chủ đạm đại võ sống hay chết vấn đề thác thương đế cùng quý tinh bắc ý kiến không hợp quý tinh bắc muốn mượn cơ hội này diện trừ đạm đại bên ngoài cho ra lý do là giết gà dọa khỉ trên thực tế lý do chỉ có đặc biệt hiểu rõ quý tinh bắc người mới có thể đoán ra đơn thuần là có thủ tất báo cùng giận chó đánh mẹo bởi vì đạm đài hạm chỉ lựa chọn lý thừa trạch mà không phải hắn mà đạm đài võ là đạm đài hạm chỉ phụ thân bởi vậy g i ậ n lây sang hắn nghĩ đạm đài võ cái này xóng thuộc về là nghiệp trướng gặp gỡ quý tinh bắc như thế cái chút giận sang người khác c o n loại mà t h á p thương đề ý nghĩ là không giết đạm đài võ đem hắn làm xuống đài là được dù sao về sau còn muốn cùng đạm thai ra hợp tác chu tước chân bảo các đạm thai ra phản hư cảnh lão tổ lại thêm đạm đ à i võ bản thân cũng là nhập đạo cảnh đạm đ à i võ tại mất đi vị trí ra chủ thời điểm đột nhiên bỏ mình rất khó không làm cho những người khác hoài nghi tại đại càng cấp tốc phát triển hôm nay thác thương đế cho rằng mỗi một cái lực lượng đều đáng giá lôi kéo đáng tiếc là thác thương đế cũng không hiểu rõ hắn đứa con trai này cũng trách quý tinh bắc mặt ngoài giả quá tốt tại đông cung quý tinh bắc để long hưng nghiệp ba minh đệ đi đến chu tức chân bảo các các nhà cùng đạm thai ra chi mạch mời bọn hắn đến đây một lần cùng bàn đại kế quý tinh bắc đã đang suy nghĩ như thế nào giết đạm đại võ mặc dù hắn phụ hoàng không để hắn giết chết đạm đại võ nhưng ai nói nhất định phải bên ngoài giết. thái tử trưởng sử cho ra đề nghị của mình nhu đồ bí mật đem đạm đ à i võ từ vị trí gia chủ làm xuống tới đồng thời thư chu tước chân bảo các nội bộ thế lực bên trong tuyển chọn một cái hứa lấy lợi lớn để hắn tại nội bộ chính biến trung hạ sát thủ nội bộ chính biến thường thường nương theo lấy chảy máu trong lúc hôn loạn chết một cái đạm thai gia chủ cũng không phải là chuyện k ỳ quá gì chu tước chân bảo các thế lực tương đối phức tạp tăng thêm các thế lực lớn cũng cần cân nhắc quý tinh bắt cho bọn hắn ba ngày thời gian cân nhắc ba ngày sau tại nội thành một chỗ tòa nhà một lần cùng bàn đại kế chương sáu t r ă i h bảy t r h ư ơ n g hướng bô kinh kho lúa chương sáu trời thường phương hướng b ố n kinh kho lụa muốn liên hệ chu tước chân bảo c á t trừ cựu b ị yêu hồ hiện giai đoạn phương pháp nhanh nhất không hề nghi ngờ là yên vũ lâu đạm đ à i hạm chỉ rời đi thịnh cản cung về sau liên một đường thẳng đến dương trạch phong ba lâu linh n g u y ệ t nga không hề rời đi đại cản một đoạn thời gian rất dài bên trong nàng cũng sẽ không rời đi nàng ngẫu nhiên còn muốn cho ra c á t lượng cùng mã quân cung cấp ngọc g i ả n đi nghiên cứu mà yên vũ lâu là không cần lo lắng nội bộ có biến yên vũ lâu người mạnh nhất là nàng cao tổ linh nghị hoành thế lực đồng dạng rắc rối khó gỡ nhưng là tổng lâu lâu chủ đoán còn nữa yên vũ lâu 49 m a i thông tin ngọc giản trọng yếu nhất một viên còn tại ninh n g u y ệ t nga trong tay không có ninh n g u y ệ t nga trong tay cái này mai chủ ngọc giản những ngọc giản khác so như p h ế ngọc nhiều nhất chính là có thể liên hệ ninh n g u y ệ t nga cái khác cái gì đều làm không được chỉ có ninh n g u y ệ t nga trong tay chủ ngọc giản có thể tùy ý cùng cái khác ngọc giản tạo dựng liên hệ còn lại 48 cái ngọc giản chỉ có thể lấy chủ ngọc giản làm cầu nối mới có thể câu thông nói cách khác 48 cái phân lâu lâu chủ muốn dùng ngọc giản liên hệ với viên q u n không gian i n h nguyện nga cái này liền để yên vũ lâu hoàn toàn không có khả năng phát sinh nội bộ trình biến dù sao yên vũ lâu là dựa vào tin tức ăn cơm không có ninh nguyệt nga trong tay mai ngọc giả này chẳng phải là cái gì nhưng rất nhanh yên vũ lâu chủ doanh nghiệp vụ phương hướng liền sẽ phát sinh cả i biến thoại bản t r à lâu cùng giải trí sản nghiệp mới là ninh nguyệt nga lựa chọn yên vũ lâu tương lai phương hướng phát triển mai ngọc giả này theo ninh nguyệt nga tương lai sẽ chỉ biến thành nhanh chóng truyền lại tin tức có thể để cho thiên hạ tin tức tức thời liên thông công cụ một trong biết đạm đại hạm chỉ ý đổ đến về sau ninh nguyệt nga lúc này liên hệ thác thương hoàng triều bên trong yên vũ lâu phân lâu, lâu chủ nam công diệp yên vũ lâu thực lực so lý thừa trạch trong tưởng tượng mạnh hơn trước mắt trung châu bốn b ự c nam đại hoàng triều còn có các đại siêu cấp vương triều cảnh nội đều có yên vũ lâu nhập đạo cảnh t ò a trấn đại càn là một m vật khởi không lâu siêu cấp vương triều cương b ự c bên trong yên vũ lâu tự nhiên là không có nhập đạo cảnh t ò a trấn dù sao phương nam chỉ có hai cái yên vũ lâu một cái tại kỳ châu lâu chủ là người quen biết cũ c h i ê m trọng một tòa khác tại tây n g u y ề n đạo nhất phương bắc cũng chính là quách tử nghi bọn hắn hiện tại vị trí bất quá đại càn cách cương vực bên trong có được tòa thứ ba yên vũ lâu cũng đã thật gần tại quan vũ sở tại địa kiếm bắc nói lại hướng bắc đại yến vương triều kinh phong thành yến vũ lâu lâu chủ đầy đủ bạn lý thừa trạch du lịch thời điểm cùng hắn từng có gặp mặt một lần lần trước từ biệt đều đã qua bốn năm lý thừa trạch còn nhớ do hắn cái kia đầu đường tiểu bá vương tôn nữ cũng không biết nàng hiện tại như thế nào bất quá ninh nguyệt nga đệ tử mộ phi yên trước đó đến dương trạch hiện tại chính ninh nguyệt nga lại tới làm một vương triều mà thôi bài diện đã kéo căng nam cung diệp là ninh nghị hoành đệ tử một trong thuộc về là nhìn xem ninh nguyệt nga lớn lên ninh nguyệt nga xưng hô hắn là nam cung túc xin nhờ ngài nam cung túc trong ngọc giản nam cung diệp thanh â m nghe rất chầm ổn chuyện này ta cũng có nghe thấy q uý tinh bắc phái ra thác thương hoàng t r i ề u cùng phục long hưng nghiệp ba huynh đệ đi âm thầm liên hệ chu tức chân bảo các nội bộ thế lực tiếp xuống ta sẽ còn phái người nhìn chằm chằm nếu bọn họ có hành động sẽ lập tức liên hệ ngươi việc này ta tự mình đi một chuyến định đem việc này báo cho đạm thai gia chủ linh nguyệt nga lại nói nam cung thúc thúc nếu là gặp được thời khắc khẩn cấp mong rằng ngài xuất thủ âm thầm tương trợ đạm thai gia chủ chuyện này đạm đài hạm chỉ không có sách là linh nguyệt nga tự tác chủ trường bên ngoài chợ g ú t khẳng định là không được tiền vũ lâu bên ngoài là không thể đứng đ ộ đây cũng là lý thừa trạch sẽ sử dụng bút danh hợp tác với linh nguyệt nga nguyên nhân không cần lo lắng sẽ bại lộ đến t ộ n cùng là ai tại hợp tác với yên vũ lâu linh nguyệt nga xuất hiện tại dương trạch sự tỉnh cũng không cần lo lắng sẽ bại lộ như vậy cũng tốt quy công cho linh nguyệt nga siêu cấp trạch nữ thuộc tính trừ du lịch thời điểm linh nguyệt nga lộ ra một lần mặt về sau linh nguyệt nga vẫn đợi tại trùng châu yên vũ lâu đóng cửa không ra về sau trở thành lâu chủ gặp người liền tăng ít thiên ngoại thiên bên trong linh nguyệt nga chủ đánh cũng là một tay không dính nhất quả nàng tiến vào thiên ngoại tiên còn không bằng nói là vì trước gặp gặp một lần lý thừa trạch lại thêm tây du ký nói toạc trời cũng chính là thoại bản trừ phật môn trưởng miếu bên ngoài căn bản sẽ không có người để ý nhìn quyển sách là sẽ không t ạ o phản nam cung diệp không có cự tuyệt được kết thúc cùng nam cung diệp đối thoại về sau linh nguyệt nga cười nói lần này i ê n tâm đi lần trước linh nguyệt nga ngay tại đạm đài hạm chỉ trước mặt biểu hiện ra qua ngọc giản công năng nếu như là trước đó linh nguyệt nga sẽ không để cho đạm đài hạm chỉ biết nhưng bây giờ không giống t i ê n vũ lâu muốn cải biến phương hướng phát triển còn có phong hỏa lệnh xuất hiện để cái này ngọc giản trở nên không có chân quý như vậy cuối cùng đạm đài hạm chỉ là người một nhà nàng phẩm tính linh nguyệt nga là tin được đạm đài hạm chỉ lắc đầu không có xác định gia phụ an toàn trước đó không dám yên tâm linh nguyệt nga cười nói cho dù yên vũ lâu bên này không có cách nào bảo vệ đạm thai gia chủ hắn bên kia hay là có biện pháp giúp cho ngươi đạm đài hạm chỉ biết linh nguyệt nga nói hắn là lý thừa trạch mà phương pháp là cựu v i yêu hồ lý thừa trạch tại nàng ly c u n g chức cùng nàng nói cũng coi là cho nàng ăn viên thuốc ăn thần đà tạ thà lâu chủ linh nguyệt nga cười cười không cần cảm ơn nếu là còn có việc gấp có thể tùy thời tới tin ta xoan suít trong chốc lát đạm đài hạm chỉ t h do x é nói thà lâu chủ ta có thể gọi ngài nguyệt nga t ỷ sao đạm đài hạm chỉ không có huynh đệ tỷ m u ộ i vẫn nghĩ có người ca ca hoặc là tỷ tỷ thấy linh nguyệt nga thân thiện nghĩ gọi tỷ tỷ nàng lại bất luận linh nguyệt nga người cùng yên vũ lâu lâu chủ trở thành tỷ m u ộ i nghĩ như thế nào đạm đài hạm chỉ cũng không lỗ yên vũ lâu thế lực trải rộng trung châu bốn b ự c nó lực ảnh hưởng nhưng so chu tức chân bảo các phần lớn linh nguyệt nga vớt cảm nói đương nhiên có thể mộ phi yên yên lặng dơ lên tay đợi lát nữa mộ phi yên một mặt oán miệm nhìn xem đạm đài hạm chỉ ta lấy ngươi làm bằng hữu ngươi dự định làm ta trưởng bối linh nguyệt nga biết mình cái này đệ tử đang suy nghĩ gì linh nguyệt nga cười nói các luận c á c là được mặc dù linh nguyệt nga thu mộ phi yên cái này đệ tử nhưng theo hai người tuổi tác chính lệnh linh nguyệt nga nhưng thật ra là đem cái này đệ tử coi như m ộ ợ mội nghe tới linh nguyệt nga nói như vậy mộ phi yên cũng liền không có ý kiến nàng đừng không duyên cớ t h ấ p đạm đài hạm chỉ một đ ờ i là được rõ ràng hai người niên hữu k ỷ không sai bị lắm thắc thương, thương, thương hoàng thất cũng là sẽ chọn kỳ thật thác thương hoàng triều kinh đ â ngay từ đầu cũng không tại thiên thương thành là về sau rời đô đội thành thiên thương thành thác thương hoàng triều trừ kinh đô thiên thương thành còn có phương hướng bốn kinh bắc thương nam thương đông thương tây thương bốn thành cái này bốn tòa thành trừ là t i n h đô hay là thác thương hoàng thất tại phương hướng thiết t r í siêu cấp lớn coi lúa thác thương hoàng triều lần này kỵ binh xuân nam theo quân chỗ mang theo lương khô chính là nam thương thành cung cấp là từ nam thương thành thành chủ quỹ sương hà xuất lĩnh lấy mười p không không không tranh trời c ư ớ i chuẩn bị nam trinh đại cản thời điểm tiện đường hộ tống quá khứ tại cùng ninh nguyệt nga kết thúc thông tin về sau nam cung diệp cũng bắt đầu hành động c h ư sáu trăm linh tám nam cung diệp đạm đại võ chân bảo các chi tranh chương sáu trăm linh tám nam cung diệp đạm đại võ chân bảo các tri tranh thiên thương thành bởi vì đ i ê n vũ lâu phân lâu ngay tại thiên thương thành đạm thai ra cũng giống như thế phía nam cung diệp đ i ê n vũ lâu phân lâu lâu chủ thân phận nam cung diệp muốn bái p h ỏ n g đạm thai ra hay là dễ dàng bất quá có một vấn đề nam cung diệp quá tuân t ú mà lại tuấn mỹ phải có chút đặc biệt nụ cười của hắn để lộ ra ba điểm tà mị bốn điểm lạnh lùng còn có tam phân quy nguyên khí dùng bốn chữ để hình dung hắn chính là tà mị c u n t biến bởi vì tuổi còn trẻ liền tam hoa tụ định cảnh lại rất nhanh nhập đạo cho dù hiện tại nam cung diệp đã qua một trăm tuổi nhưng thoạt nhìn vẫn là hết sức trẻ tuổi rất tuấn mỹ nếu là nam cung diệp đi ra ngoài chưa chừng có thiên thương thành tuổi trẻ tiểu cô nương muốn cùng hắn muốn cái phương thức liên lạc đi ra ngoài bên ngoài ai không có hai cái thân phận giả đi ra ngoài bên ngoài thân phận đều là mình cho nam cung diệp có một cái rất tốt phương pháp nữ trang bởi vì cái gọi là nữ trang chỉ có linh lần cùng vô số lần nam cung diệp thành công đem câu nói này phát dương quang đại nữ trang một xuyên mũ rộng vành một mang uống họng kẹp lấy ai cũng không yêu tại hạ không phải nam cung diệp mà là nam cung đu gia nhưng là một vị nữ tử đột nhiên tới cửa tìm kiếm đạm thai ra gia chủ cũng là vấn đề nam cung diệp lại sinh lòng một kế nói đạm đài võ bội tình bằng nghĩa tới cửa khóc lóc kể lệ không được không nói trước mình cùng đạm đài võ đô muốn mất mặt trở thành thiên thương thành bách tính trà dư t i ể u hậu đề tài câu chuyện trọng yếu nhất chính là tất cả mọi người biết đạm đài võ tại thê tử sau khi chết tập trung tinh thần nào vào kinh doanh chu tước chân bảo các bên trên thân là đạm thai gia gia chủ lại là nhập đạo cảnh ngoại hình vẫn không lão đạm đài võ không hề nghi ngờ là cái kim cương vương láo năm nhưng đạm đài võ sửng sốt u dưới loại tình h u n à y chưa từng thực hiện không đi dạo cậu lan không chơi gái ký nữ. nữ nhân chỉ là hắn kiếm tiền trên đường c h ư ớ ngại vật t ạ cho dù hiện tại chu tức chân bảo các nội bộ mưa gió mưa tới đạm thai ra nội bộ cũng có người no nghe muốn động nhưng đạm thai ra già chủ người không đổi đạm đài võ liền hay là chu tức chân bảo các người nói chuyện đạm đài võ làm gần ba mươi năm gia chủ cũng không có khả năng điểm này hy vọng đều không có còn nữa quý tinh bắc chỉ là phái long hưng nghiệp bọn hắn đi liên hệ chu tức chân bảo các gia tộc khác cùng đạm thai g i a chi mạch đạm thai g i a chủ gia cùng chi mạch cũng không phải là ở cùng một chỗ chi mạch đạt được quý tinh bắc tin tức vừa mới qua đi không lâu khoảng cách ba ngày sau mưu đồ bí mật còn xa còn chưa có bắt đầu hành động bởi vì có đạm đài hạm chỉ danh tự b á i thiếp thành công đưa đến đạm đài võ trên tay đạm đài võ tại phòng chính tiếp kiến nam c u n g diệp hắn nhìn thấy nam c u n g diệp lần đầu tiên đã cảm thấy không thích hợp tại thị nữ đi chuẩn bị nước trà ánh mắt không ở chỗ này thời điểm nam công diệp cong lại bắn ra đem tờ giấy đưa vào trong tay hắn liền càng ngồi vững điều này đại m đ à võ cũng không phải là cái gì cũng không phát hiện được gần nhất mưa gió muốn tới hắn cũng là biết đến đại m đ à võ cũng không phải là đung đưa không ngừng không biết lựa chọn thác thương hoàng triều hay là đại càn vương triều thật muốn hắn tuyển hắn sẽ không chút do dự lựa chọn đại càn nhưng là hắn không nghĩ tuyển nhất là lựa chọn thác thương một khi lựa chọn thác thương hoàng triều kia chu tước chân bảo các tự chủ tính đem hoàn toàn biến mất chu tước chân bảo các chỉ có thể biến thành thác thương hoàng triều phụ thuộc bông xuôi bỏ mặc trở thành thác thương hoàng thất a tờ mờ nam cung diệp cũng không có đ ả n bất luận cái gì có quan hệ đạm thai ra cùng chu tước chân bảo các sự tỉnh nội dung tất cả đều là yên vũ lâu ghi chép đạm đài hạm chỉ nàng làm một số việc tìm không ra một điểm ma bệnh cái này về sau nam cung diệp liền rời đi đến ban đêm trở lại gian phòng của mình đạm đài võ mới mở ra nam cung diệp âm thầm chuyển cho hắn tờ giấy nội dung rất đơn giản quý tinh bắc âm thầm liên hệ chu tức chân bảo các cái khác nội bộ thế lực cùng đạm thai ra chi m ạ n h như đồ bí mật cướp đoạt đạm thai ra vị trí gia chủ thời gian ngay tại mấy ngày nay mặt khác là một lời khuyết cáo chỉ có sáu cái chữ mau chóng đứng đội thác thương chu tước chân bảo các nội bộ sắp náo đ ậ u điểm này cho dù nam cung diệp không nhắc nhở đạm đài võ cũng là có thể cảm giác được đạm đài võ cũng không phải ngồi chờ chết hắn đã tại làm chuẩn bị nhưng trông thấy tin tức này về sau nói thật hắn đối với việc này là không có lòng tin bởi vì thắc thương hoàng triều m ặ t đều không cần nếu chỉ là đạm thai ra nội bộ đấu tranh đạm đài võ có lòng tin lôi kéo khắp nơi cuối cùng đệ xuống thanh â m khác quý tinh bắc dám như vậy âm thầm liên hệ chu tước chân bảo các thế lực khác khẳng định là đạt được thắc thương đế chỉ thị lại thêm một cái thắc thương h o à n thất vậy song p ư ơ n g thực lực liền rất không đúng đ ú n cùng đạm thai ra phản hư cảnh nhiều nhất chỉ có thể cam đoan chu tước chân bảo các tạm thời không mất cho dù không phải đạm đài võ chu tước chân bảo các tổng các các chủ vẫn là đạm thai ra người nhưng đạm đài võ biết đây chỉ là tạm thời t h á c thương hoàng thất như là đã bắt đầu đúng tay chu tước chân bảo các nội bộ sự vụ cuối cùng chu tước chân bảo các biến thành v ụ thuộc tràng diện là có thể đoán được nhưng bất luận như thế nào đạm đài võ sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết nên dãy rủa vẫn là phải dãy rủa mà nam cung diệp đầu tiên là đến hắn dùng tên giả mua một chỗ chạy viện thay đổi nguyên bản quần áo mới từ ám đạo rời đi trở lại yên bũ lâu yên vũ lâu người chỉ biết nam cung diệp đi ra cửa nhưng không biết hắn đi đâu trở lại lầu bảy p h o n g trà đóng lại có thể hoàn toàn cách đâm đại môn nam cung diệp mới nói rõ với ninh nguyệt nga mình đã đem tình huống báo cho đạm đài võ loại sự tình này liền không có tất yếu ninh nguyệt nga chuyên môn đi một chuyến nàng để mộ phi yên đi báo cho đạm đài hạm chỉ đạm đài hạm chỉ hiện tại thì là đang bận b i ể u chính sự nàng phải nghiêm khắc khống chế tốt đại cản cương bực bên trong chu tước t r â n bảo các tương đối dễ dàng chính là nàng có lý thừa t r ạ c trợ giút đừng quản đạm thai ra bên kia làm xảo biến chu tước chân bảo các thậm chí không tin đạm đại có một chút là từ đầu đến cuối không、đổi. đó chính là chu tước chân bảo các tại đại c à n cương b ự c bên trong điểm các là chạy không được chu tước chân bảo các chính biến về sau xóa đạm đài hạm chỉ cái này phương nam chủ sự cũng vô dụng lý thừa c h ạ c h cùng đạm đài hạm chỉ không nhận đại c à n quân đội cũng không nhận cho dù phái một vị mới chủ sự lý thừa c h ạ c h cùng đạm đài hạm chỉ cũng có thể dễ dàng đem hắn ra không hoặc là giết chết đại c à n cương b ự c bên trong chu tước chân bảo các chính là một cái thâm l i ê n chu tước chân bảo các người người nào tới người đó chết mà đối với hiện tại chu tước chân bảo các người đạm đài hạm chỉ nguyên tắc là người có thể chạy nhưng là tất cả tài nguyên nhất định phải lưu lại có thể chạy đơn giản chính là điểm các các chủ cái khác các người là chạy không thoát điểm các các chủ một lần nữa bồi dưỡng liền tốt đạm đ à i hạm chỉ bên này cho cái táo n g ọ n chủ đánh lôi kéo mà đại càn phái ra quân đội tạo áp lực củ cải tăng lớn bổng vừa đấm vừa xoa tại tranh đoạt chu tước chân bảo các sự tình khua chiên g õ trong tiến hành thời điểm kiếm nam nói chiến sự muốn khai hỏa thác thương hoàng t r i ề u lục lộ kỵ binh đã tiếp cận minh châu cùng phong châu lúc này bất quá ba trăm dặm